Theo huấn luyện huấn luyện viên một tiếng mệnh lệnh, nguyên bản chạm đến thẳng thắn như tùng đám người lập tức vượt. Rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi ở mà, mồm to thở hổn hển, ánh mắt có một loại lại vượt qua một lần địa ngục chắc trở may mắn. Này bang nhân đều là nhạc đồn cảnh sát, Diệp Nam cùng bọn họ tự nhiên cũng không có gì giao thoa, nhìn bọn họ chật vật bộ dáng, Diệp Nam ánh mắt xuất hiện vài phần hồi tưởng thần thái, từ khi nào chính mình cũng giống bọn họ giống nhau bị huấn luyện viên huấn luyện, chật vật đến giống điều chạy trối chết cẩu. A Diệp ca một tiếng thê lương tiếng kêu đột nhiên ở sân huấn luyện vang lên, đem Diệp Nam khiếp sợ. Sau đó một cái nguyên bản sủi lơ trên mặt đất như là một bãi bùn lầy nam nhân đột nhiên từ mà nhảy dựng lên, giống như động kinh giống nhau hướng về Diệp Nam vọt lại đây. Diệp Nam nghiêng người vừa thấy, nhìn đến một cái cả người diện mạo đều là lầy lội nam nhân vọt lại đây, còn mở ra đôi tay, một đôi mắt đen nở rộ vô hưng phấn quan mang, tựa hồ muốn ôm Diệp Nam. Diệp Nam vội vàng hướng về bên cạnh lui ra phía sau hai bước, quát đứng lại. Người nam nhân này ở khoảng cách Diệp Nam trước mặt một mét địa phương dừng lại chân, chăn đầy lầy lội mặt, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam, tựa hồ e sợ cho đôi mắt ngấy mắt, Diệp Nam không thấy giống nhau. Diệp Ca, là ta A, là ta. Quan phong A. Diệp Nam nghe thấy cái này nam tử thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trở nên hơi có hai phần cổ quái lên. Hắn phía trước chấn cửa Hải phong mang lại đây, ném vào cái này đặt hấn doanh, sau đó liền tiếp nhiệm vụ. Đi địch môn chấp hành triệt tiểu nhiệm vụ, tâm nơi nào còn nhớ rõ quan phong. Nga, tiểu phong A, là ngươi A, làm ta sợ nhảy dựng, gần nhất như thế nào, đều. Diệp Nam nói còn không có hỏi xong, cái này một thân lầy lội nam nhân, đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống, gào khóc, nước mắt xôn sao bừng lên. Diệp ca ta chịu không nổi, ta muốn chết, ta thật sự muốn chết. Trường 913, hay không cả đời đều chuẩn bị như vậy trốn đi xuống. Diệp Nam ngạc nhiên. Quan Phong là cái thành niên tiểu tử, hiện giờ lại là khóc đến giống như bị lớn lao hủy khuất hải tử, nước mũi nước mắt đều không sai biệt lắm xuống dưới, hắn rôi tay đi sờ một chút, nhưng là mặt tất cả đều là lời lội, này một mặt đi, bộ dáng càng xấu, càng thêm phân không rõ ràng lắm người dạng. Diệp ca, ta không nghĩ lại huấn luyện, ta tưởng về nhà, ta phải về nhà. Quan Phong gào khóc, kia bộ dáng thật là làm người người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Quan Phong trong lòng là thật ủy khuất ta, hắn phía trước tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Chuẩn bị tiếp thu có khó khăn đặc hấn, nhưng là lại không có nghĩ vậy khó khăn lại là như vậy cao. Nay đã không gọi cái gì khó khăn, cái này kêu biến thái. Nếu dùng chơi game cấp bậc tới phân, hiện tại này đặc hấn đã không phải bình thường, cũng không phải khó khăn, mà là địa ngục cấp. Ngày đầu tiên, quan phong đốc. ngày hôm sau, quan phong liền khiêng không được, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm đi tìm Diệp Nam, muốn bỏ gánh không huấn luyện. Chính là được đến hồi đáp lại là Diệp Nam đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Quan Phong lại tìm được Nguyễn Anh Tú, biểu đạt chính mình tưởng rời khỏi tưởng trở về tính toán. Nguyễn Anh Tú cũng không vô nghĩa, trực tiếp gật đầu đáp ứng, sau đó tay một quán. Đối với vẻ mặt ngượng bức Quan Phong nói hai chữ. Đưa tiền. Quan Phong tốt rò hỏi Nguyễn Anh Tú cái gì tiền. Nguyễn Anh Tú vẻ mặt bình tĩnh nói cho Quan Phong là hắn tập hân phí dụng. Bọn họ tập hân phí dụng chính là phi thường quý, đều là ấn đầu người thu phí, tiến doanh giao phí, chính mình rời đi không lùi phí. Quan Phong lúc ấy có chút chột dạ. Nói cho Nguyễn Anh Tú Diệp Nam nói qua hết thể đều là miễn phí, Nguyễn Anh Tú lại đạm nhiên nói cho hắn, thông qua tự nhiên là miễn phí, bởi vì về sau hắn có thể giúp Diệp Nam, kia Diệp Nam giúp hắn cấp này đó tiền cũng coi như là một loại đầu tư, nhưng là hắn nếu không thông qua, kia hắn là cái vô dụng người, kia vì sao còn muốn bạch bạch ở hắn thân đầu tư. Quan phong cùng Nguyễn Anh Tú cái cỏ, Nguyễn Anh Tú làm chính hắn liên hệ Diệp Nam, quan phong gọi điện thoại đánh không thông, rơi vào đường cùng, dò hỏi huấn luyện giá cả. Này vừa hỏi liền như đánh đòn cảnh cáo. Này giá cả thực quý, quý đến hắn hoàn toàn chi trả không dậy nổi, hắn nghĩ tới hắn tỉ tỉ, nhưng là cuối cùng vẫn là không mặt mũi cấp quan thuộc trình gọi điện thoại. Nguyễn Anh Tú nói cho hắn, hiện tại có hai con đường, một là mã giao tiền chạy lấy người, nhị là tiếp tục huấn luyện, chờ Diệp Nam trở về. Không có tiền quan phong không đường có thể đi, chỉ có lần thứ hai trở lại huấn luyện doanh, chịu đựng địa ngục giống nhau đặc hấn, đồng thời mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông Diệp Nam trở về. Đó là quan phong duy nhất chống đỡ đi xuống đậu. Mỗi một ngày quan phong đều rắc chính mình muốn chết, nhưng mà hắn trung quy không có chết, như vậy từng ngày càng số dưới. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến Diệp Nam trở về quan phòng, đệ nhất nháy mắt trực tiếp hỏng mất, vọng ra, kém ôm Diệp Nam đùi gào khóc. Diệp Nam nghe quan phong khóc lớn đêm mấy ngày nay phát sinh sự tình giảng thuật một lần, mặt lộ ra vài phần dở khóc dở cười. Nguyễn Anh Tú nói vậy cũng là tưởng giúp chính mình như vậy một phen, cho nên mới tìm như vậy một cái lý do đi. Cái này lý do rất đơn giản, nhưng là cũng rất thực dụng. Bất quá Diệp Nam đối với quan phong thế nhưng không có gọi điện thoại cấp quan thục trình cầu cứu, vẫn là hơi hơi có hai phân ngoài ý muốn, ở hắn ý tưởng, nếu quan phong đã tưởng từ bỏ muốn chạy trốn ly, ở vô pháp tìm được chính mình dưới tình huống hẳn là sẽ xin giúp đỡ quan thục trình. Nhưng mà quan phong cũng không có làm như vậy. Diệp Nam lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tới tới lui lui tiêu phí hơn phân nửa tháng, mà này hơn phân nửa tháng đặc hấn, quan phong thế nhưng thật sự sung dưới. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở đặc huấn. Đúng vậy Vậy ngươi có thể cùng đến tiến độ sao Có bị xử phạt sao Vừa nói đến cái này Quan phong vừa mới mới bình ổn một chút cảm xúc nháy mắt lại băng rồi Có thể không cùng sao Không theo vào độ phải bị các loại phạt Ta hiện tại cảm giác chính mình mỗi ngày Là một khối cái xác không hồn Chết lặng chấp hành các loại huấn luyện Trừ ra tất yếu sinh hoạt thời gian Mặt khác thời gian tất cả đều là ngã đầu ngủ Vài giây có thể vào ngủ cái loại này Ta căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Quan Phong hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Nam, vẻ mặt chờ mong lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, "Diệp ca, ngươi phía trước nói qua huấn luyện miễn phí à, là Nguyễn tiểu thư nhớ lầm đúng không?" Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy, miễn phí, nàng nhớ lầm." Quan Phong tức khắc lập tức hưng phấn lên, giơ tay lau một phen nước mắt, hoan hô nói, "Diệp ca, ngươi quả nhiên nói chuyện giữ lời, thật sự quá cảm tạ ngươi, ta muốn rời khỏi, ta phải về nhà." Diệp Nam lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Ngươi không cần cảm tạ ta cái gì, ngươi từ bỏ một cái thay đổi chính mình cơ hội, có lẽ nhiều năm sau, thậm chí là cả đời ngươi đều sẽ hối hận hiện tại ngươi nói ra nói. Ta tưởng kia đã là đối với ngươi từ bỏ tốt nhất trừng phạt. Quan Phong Hưng phấn biểu tình lập tức sướng suốt, ánh mắt toát ra vài phần phức tạp thần sắc. Diệp Nam ngẩng đầu, nhìn Quan Phong đôi mắt bình tĩnh nói, ngươi hiện tại hẳn là biết ta là người như thế nào đi. Quan Phong cắn cắn môi, ánh mắt toát ra hai phần kính sợ, Long Hưng rít gạo là một nhà lính đánh thuê công ty mà Diệp ca ngươi là nhà này công ty lão bản. đúng vậy, ta là Long Hưng Dít gào lão bản, nhưng là đồng thời ta chính mình cũng là một người lính đánh thuê. Diệp Nam hơi hơi hí mắt, ánh mắt có vứt đi không được tối tăm, ngươi biết chúng ta lần này đi ra ngoài chấp hành cái gì nhiệm vụ sao? Quan Phong mở mịt lắc đầu, hắn trong khoảng thời gian này quá cái sắc không hồn giống nhau đặc huấn sinh hoạt, nơi nào còn có thời gian đi quan tâm chuyện khác. Địch Môn triệt tiểu bảo hộ nhiệm vụ, bảo hộ hơn 800 hoa hạ đồng bào cùng tiểu bảo lui lại. Sáu bảy trăm người hạng nặng võ trang đối chúng ta vây truy chặn đường, trọng súng máy, pháo cối, xe tăng, xe thiết giáp. Ngươi biết chúng ta lần này đã chết bao nhiêu người sao? Quan phong ánh mắt để lộ ra vài phần sợ hãi, chần chờ một chút, lần thứ hai lắc lắc đầu. Chín, chúng ta đã chết chín, trọng thương sáu cái, mặt khác đại bộ phận mang thương, nhưng là chúng ta bình an đem hơn tám trăm hoa hạ đồng bào toàn bộ đưa đến an toàn địa phương, an toàn rút lui, không một người bị thương. Quan phong giật mình mở to hai mắt. Hắn phía trước chỉ là một cái sinh hoạt ở đô thị người thường, hắn nơi nào tiếp xúc quá chuyện như vậy, chỉ là nghe, liền đã cũng đủ làm hắn tim đập ra tốc, trong lòng sợ hãi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sáu bảy chục người đỉnh pháo cối, trọng súng máy cùng mấy trăm người xung phong, thủ vững hai cái giờ, đạn pháo ở đầu rơi xuống, viên đạn mà bên thai bay qua, đồng bạn tại bên người ngã xuống, tử vong không có lúc nào là không bao phủ tại bên người. Ngươi cảm thấy, cùng ngươi hiện tại đặt lên, ai càng làm cho người khó chịu càng làm cho người thừa nhận không được. Nếu chúng ta chạy thoát, chúng ta nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ bị đuổi giết nhất nhất giết chết, đồng thời kia hơn 800 hoa hạ đồng bào cũng sẽ tao hương. Chúng ta đối mặt tử vong, chúng ta không có sợ, chúng ta cũng không trốn, chúng ta đứng vững lửa đạn, cũng đứng vững sợ hãi, cuối cùng lấy được thắng lợi. Diệp Nam thanh âm hai phân mơ hồ, phản phất là từ U Minh Chi Phiêu ra lại mang theo một loại thẳng đánh nhân tâm lực lượng. ngươi muốn rời khỏi, có thể, đưa một lần đảo binh mà thôi. Đời này ai không lùi bước trốn tránh quá, chỉ là ngươi có không nghĩ tới, ngươi đã căng qua hơn phân nửa tháng, hiện tại lùi bước trốn tránh, vậy ngươi này hơn phân nửa tháng khổ chẳng phải ăn không trả tiền, hơn nữa này đặc huấn thật sự như vậy không thể chịu đựng được sao? Ngươi lần này chạy thoát, lần sau gặp được khó khăn, hay không cũng giống như bây giờ chạy thoát. Đời này, hay không ngươi đều chuẩn bị như vậy trốn đi xuống. Chương 914, người tồn tại, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Nếu ngươi thật sự quyết định hảo, ngươi đi tìm Nguyễn tổng làm nàng giúp ngươi mua vé máy bay. Diệp Nam cũng không có nói thêm nữa, ném xuống một câu sau, xoay người liền trở về đi. Đối Quan Phong, Diệp Nam vốn dĩ không nhiều ít hảo cảm, bất quá là xem ở Quan thục Trình mặt mũi thuận tay giúp hắn một phen, nếu chính hắn lựa chọn từ bỏ, kia Diệp Nam cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Đến nỗi vừa rồi nói những lời này đó, kỳ thật lớn hơn nữa trình độ không phải ở cố gắng Quan Phong, mà là Diệp Nam chính mình nội tâm một loại cảm xúc biểu đạt. Quan Phong nhìn Diệp Nam bóng dáng, biểu tình có chút lặng Tiếng khóc không biết gì thời điểm sớm đã đình chỉ. Diệp Nam thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại đối hắn tâm sinh ra cường đại đánh sâu vào. Đời này, hay không ngươi đều chuẩn bị như vậy trốn đi xuống? Nếu lời này là hắn tới nơi này phía trước, lại hoặc là đổi một cái đối tượng đối hắn nói, hắn có lẽ đều sẽ khịt mũi coi thường. Như vậy đạo lý ai không hiểu? Ăn đến đau khổ, mới là mỗi người sao, liền vài tuổi hài tử đều hiểu, nhưng là ta là không muốn ăn khổ, ngươi có thể đem ta như thế nào? Chính là hiện tại Hắn tâm cảm giác lại là hoàn toàn bất động. Hắn tới nơi này đặc hấn cũng hơn phân nửa tháng, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay xác thật là sống không bằng chết, mỗi ngày đều giống sinh hoạt ở trong địa ngục, ngã vào giường, không cần 10 giây liền có thể ngủ, cả người không có một chỗ còn như là thuộc về chính mình. Hơn phân nửa tháng đi qua, hắn tuy rằng mỗi ngày như cũ cảm giác sống không bằng chết, nhưng là hắn cũng đã dần dần thích hướng, có thể cùng đội ngũ. Chính mình thật sự thừa nhận không được sao. Quay đầu lại ngâm lại, là... Sát thật rất khó chịu, chính là giống như cũng không phải chịu đựng không được sao. Mặt khác một phương diện, Quan Phong bị Diệp Nam sở giảng thuật sự tình cấp chấn động ở. Hắn đi vào Long Ưng Rít Gào cũng có đoạn thời gian, tự nhiên biết Long Ưng Rít Gào là đang làm gì, tâm lại là khiếp sợ lại là sợ hãi, những người này đều là lính đánh thuê a, lấy tiền đánh giặc giết người a. Diệp Nam thế nhưng là lão bản. Chính là nghe Diệp Nam nói lên nhiệm vụ lần này, hắn lại bị chấn động. Vì bảo hộ hơn 800 hoa hạ người, bọn họ mấy chục cá nhân Đón lửa đạn doanh kích, đón phi cơ bắn phá, đỉnh mấy trăm người xung phong, chiến đấu mấy cái giờ, cuối cùng còn đạt được thắng lợi. Diệp ca. Diệp nam dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu, nhìn quan phong, ân. Quan phong khẽ cắn môi, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp nam bình tĩnh gật đầu, ngươi hỏi. Quan phong thật sâu hít một hơi, ngươi là khang uy tập đoàn chủ tịch, thân gia trục tỷ, có thể nói cả đời đều dùng không xong, chính là vì cái gì ngươi còn phải làm như vậy nguy hiểm sự tình nếu nói khai linh đánh thuê công ty là ngươi hứng thú chính là ngươi vì sao còn muốn chính mình tiền tuyến ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao diệp nam trầm mặc vài giây khang uy tập đoàn là ta mẫu thân để lại cho ta sản nghiệp tuy rằng thuộc về ta nhưng là kỳ thật cùng ta không nhiều lắm quan hệ mà ta bản thân là một cái quân nhân hiện tại làm cũng là ta muốn làm ngươi có thể đem nó lý giải vì ta chính mình sự nghiệp kẻ có tiền chẳng lẽ không thể tham gia quân ngũ không thể chiến trường sao nhiều ít khai quốc nguyên soái tướng môn hổ tử chết trận xa trường Dựa theo ngươi này cách nói, có tiền có thế người không thể đi tham gia quân ngũ, không thể đánh giặc. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhẹ giọng nói, người tồn tại, tổng phải làm điểm sự tình, chứng minh chính mình tồn tại giá trị, nếu không, cùng một khối cái sắc không hồn có cái gì khác nhau. Diệp Nam nhìn quan phong liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi, không có làm bất luận cái gì dừng lại. Quan phong đờ đẫn đứng ở tại chỗ, một thân lầy lội, chật vật bất ham, chính là tâm lại là sông cuộn biển gầm, kịch liệt vô. Lời này người khác nói kia kêu, kêu khoác lác, chính là Diệp Nam nói, này lại tự nhiên mang theo rất lớn phân lượng, bởi vì hắn không phải thổi, mà là đã như vậy đi làm, không chỉ có làm, hơn nữa làm được còn thực xuất sắc. Về phía trước tả quải đó là văn phòng, ở nơi đó có Nguyễn Anh Tú văn phòng, về phía sau là sân huấn luyện cùng bên cạnh doanh trại. Chỉ cần vượt đến phía trước, đem mặt đặt ở trong túi, nói một câu ta từ bỏ, hắn liền có thể trở lại quốc nội, trở lại kinh thành, sau đó tiếp tục hướng trước kia như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt lại không cần bị cha tấn đến như là một cái tang gia khuyển. Quan Phong mải động cước bước, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, sau đó ở bồn nước biên thu bạo rửa sạch sẽ mặt, vọt một cái đầu, sau đó hướng về văn phòng đi đến. Đi mau tiến office building thời điểm, quan phong bước chân lại theo bản năng càng ngày càng chậm, nguyên bản vẫn luôn chờ mong sự tình, đột nhiên trở nên tựa hồ không như vậy mê người. Hắn bước chân rốt cuộc ở office building cửa ngừng lại, ánh mắt do dự, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Ở quan phong ở cửa do dự thời điểm, một trận giày cao gót thanh nhem vang lên, nguyễn anh tú trong tay cầm một cái kiện kẹp, bước nhanh đi ra, ở trải qua quan phong bên cạnh khi, đột nhiên ngừng lại, ân, quan phong, ngươi tại đây làm gì, ngươi là tới tìm ta sao? quan phong đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa thấy trước mặt xinh đẹp nguyễn anh tú, sắc mặt lập tức đỏ lên hải phân, nguyễn tổng, ta, nguyễn anh tú thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, vừa rồi lão bản cho ta nói chuyện của ngươi, ngươi là muốn chuẩn bị về nước sao? ta cái này làm cho người giúp ngươi đinh phiếu. Không. Quan Phong đột nhiên kêu to ra tiếng, đem chung quanh trải qua vài người giật nảy mình. Quan Phong chính mình cũng hoảng sợ, nhìn Nguyễn Anh Tú kinh ngạc ánh mắt, Quan Phong trong đầu một chút lộn xộn, nói năng lộn xộn kêu lên, "Ta chỉ là trải qua nơi này, ta, ta trở về huấn luyện." Không đợi Nguyễn Anh Tú trả lời, Quan Phong quay đầu nhanh như chớp chạy. Nguyễn Anh Tú nhìn Quan Phong chạy trốn bóng dáng, mặt toát ra vài phần kinh ngạc, chợt tựa hồ minh bạch cái gì, lại nở nụ cười. Trong văn phòng, Diệp Nam đang xem một cái kiện Mày hơi hơi nhăn lại, mặt có hai phân kinh ngạc. Cái này là một phần báo cáo, báo cáo người là phía trước, vì Lion chấp hành bảo tiêu nhiệm vụ tiểu đội đội trưởng, báo cáo nội dung là bọn họ tao ngộ tập kích kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Lion ở một lần đi ra ngoài thời điểm, tao ngộ đến mấy cái tay súng tập kích, đối phương tựa hồ là chuẩn bị bắt cóc nàng, nhưng là tao ngộ long ngưng rít gào phái ra bọn bảo tiêu phản kích. Một trận bắn nhau, tay súng nhóm lui bước, bọn bảo tiêu có một người thường, bị đưa đến bệnh viện, sinh mệnh không ngại. Diệp Nam nhìn này phân báo cáo, tâm vô kinh, cư nhiên thật đúng là có người bắt cóc Lion. Phía trước chính mình thiết kế một lần nhập trạch sự kiện, bước bách Lion làm ra lựa chọn, mời Long Hưng giít gào một chi tiểu đội đảm đương bảo tiêu, chính là hiện giờ lại không nghĩ rằng đấy chậu kém dương sai chó ngáp phải rồi, thế nhưng thật sự có người động thủ, hơn nữa bọn bảo tiêu thật sự bảo hộ ở Lion. Nay từ nào đó trình độ tới nói, chẳng phải là chính mình giúp Lion. Việc này, thật đúng là có vài phần diệu. Xem ra nhìn chầm chầm Lion người, nhưng không đơn giản là chính mình một cái. Một khi Lion sẽ ra chuyện rơi vào ở trong tay người khác, nàng đồ vật rơi xuống người khác trong tay, kia Khải nhưng xong đời, hắn đôi chính mình ý thác cũng thất bại. Càng mấu chốt chính là Khải cùng Long ưng giít gào chi gian có một loại ăn ý lẫn nhau chiều ứng quan hệ, Khải thất thế, kia đối Long ưng giít gào nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt à. Chính mình động tác cần thiết muốn nhanh hơn. Chương 915, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Diệp Nam buông trong tay kiện, ngẩng đầu nói, "Tiến vào." Nguyễn Anh Tú đẩy ra cửa phòng đi đến, đem một chồng đồ vật đặt ở Diệp Nam trước mặt. "Đây là triệt tiêu nhiệm vụ sở hữu tài chính tiêu phí danh sách, ngươi xem một chút, không thành vấn đề nói ký tên." Diệp Nam ừ một tiếng, cầm lấy kiện nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua cuối cùng tổng kết kia lan, sau đó cầm lấy bút ký tên của mình, hợp kiện kẹp đưa cho Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú tiếp nhận kiện kẹp, ôm vào trong ngực, hội báo nói, "Đánh hiện tại mới thôi." cơ bản triệt tiêu nhiệm vụ tương quan công việc toàn bộ xử lý xong. bất quá lần này chúng ta tổn thất không nhỏ. trước mắt chúng ta căn cứ thanh danh không tồi, thuê chúng ta làm nhiệm vụ cũng không ít. có lẽ có thể suy xét lại chiêu một chút nhân thủ. chúng ta cần thiết suy xét giống lần này như vậy chiến tổn hại. diệp nam gật đầu, ngươi cảm thấy chúng ta khuyết chiêu nhiều ít? nguyễn anh tú hiển nhiên là sớm đã làm đánh giá. ấn chúng ta hiện tại nhiệm vụ lượng tới xem, ta cảm thấy ít nhất yêu cầu khuyết chiêu 100 người. diệp nam gật gật đầu, ở gần nhất hắn cũng đã cảm giác được nhân thủ khẩn trương cũng xác thật có thể khuếch chiêu bộ phận lính đánh thuê hành chuyện này nhìn xử lý đi thứ khảo hạch có bộ phận biểu hiện ưu tú cũng có thể làm cho bọn họ tới nguyễn anh tú ừ một tiếng ta cũng là như vậy tính toán ta chuẩn bị trước mộ binh một nhóm người xem bọn hắn tình huống nếu đủ tư cách không đủ kia ở một lần người lại chọn lựa một bộ phận ân có thể nguyễn anh tú mỉm cười nói mới vừa ở cửa đụng tới quan phòng diệp nam ngang một tiếng Thần sắc bình tĩnh, hắn tưởng về nước sao. Không có, hắn chưa nói, ta hỏi hắn, hắn nói là đi ngang qua, sau đó hoảng hoảng loạn loạn chạy. Diệp Nam hơi hơi có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, hắn lựa chọn để lại. Nguyễn Anh Tú cười tủm tỉm nói, nhìn dáng vẻ đúng vậy này hơn phân nửa tháng địa ngục giống nhau đặc hấn cùng với loại này đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt, nói vậy làm hắn vẫn là thay đổi rất nhiều. Diệp Nam vừa một tiếng, người ta nói quân đội là lò luyện, có thể luyện mãi thành thép, cũng có thể chăm luyện thành hôi. Chúng ta này nhưng không chút nào không quân đội kém A. Cũng hảo, làm ra thay đổi sắc thật rất khó, nhưng là làm ra thay đổi sau, nếm đến ngon ngọt sau, lại sẽ phát hiện hết thẻ đều là đằng giá. Diệp Nam nói một câu sau, liền tức quan phong sự tình đặt ở sau đầu, gần nhất công ty sự tình, ngươi nhiều phế tâm, ta cần thiết chuyên tâm đi đem khải công đạo sự tình cấp làm, nếu không nói, đến lúc đó hắn đối chúng ta có ý kiến, đối Long Hưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hảo, Diệp Nam là ở trạm vạng thời điểm, Đến Lai Ôn chỗ ở. ZCK đem Diệp Nam nghen vào phòng khách, mỉm cười nói, Phu nhân biết ngươi đã đến, đến rồi, đặc biệt đẩy rất một cái tụ hội mời, ở nhà chờ ngươi đâu. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, kia phu nhân thật đúng là quá khách khí, ta là thụ sủng nhược kinh A. Diệp Nam ở phòng khách ngồi xuống sau, không trong chốc lát, Lai Ôn xuất hiện. Như cũng là quang thải chiếu nhân, mê người vô. Diệp tiên sinh, đã lâu không thấy, thấy thế nào lên khí sắc không tốt lắm. Lai mặc gợi cảm vê tự cổ áo bao mông bé, chút nào không ngại chính mình trước ngực cảnh xuân tiết lộ ở Diệp Nam trước mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, phảng phất có thể thấu nhân tâm phi. Diệp Nam tâm hơi kinh hãi, nữ nhân này đôi mắt cũng thật đủ độc. Tuy rằng chấp hành triệt tiêu nhiệm vụ, Diệp Nam cũng không có bị thương, nhưng là tử thương nhiều như vậy lính đánh thuê, Diệp Nam tâm tình lại như thế nào hảo đến lên. Tuy rằng sự tình đã qua đi nhiều như vậy tiền, nhưng là Diệp Nam tâm tình nhiều ít vẫn là có 2 phút giây úc. Chính là lại không nghĩ rằng liếc mắt một cái bị Lion đã nhìn ra. Lion ánh mắt sáng quắc, ôn nhu khẽ cười nói, như thế nào, nhiệm vụ không thuận lợi. Còn tính thuận lợi, bất quá ta mang đi người tử thương không ít. Phu nhân, người ánh mắt cũng thật đủ lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta tâm tình không phải thực hảo. Lion hơi hơi mỉm cười, một nữ nhân, nếu liền nam nhân tâm tình không hảo đều nhìn không ra tới, kia tuyệt đối không phải là một cái thành công nữ nhân. Diệp nam hơi hơi mỉm cười, lời này nói như thế nào? Lion hơi hơi dơ lên khuôn mặt, mặt tươi cười có hai phân dị, nam nhân chinh phục thế giới, mà nữ nhân dựa chinh phục nam nhân tới chinh phục thế giới, muốn chinh phục nam nhân, nếu liền hắn tưởng cái gì, muốn cái gì, đều thấy không rõ lắm, kia có thể làm được sao? Diệp nam cười khổ, nam nhân cùng nữ nhân chi gian chẳng lẽ nhất định phải dùng chinh phục như vậy chứ sao? Lion mỉm cười, ngươi là tưởng nói lưỡng tình tương duyệt sao? Đương nhiên, kia cũng là có, ngươi nhận ta làm, kia cũng là có, nhưng là trung quy là số ít. Nam nhân cùng nữ nhân quan hệ, càng nhiều vẫn là một hồi chiến đấu, tóm lại yếu quyết ra một cái thắng bại, nếu không, cuộc sống này nhưng vô pháp quá. Diệp Nam nhún nhún vai, ta minh bạch ngươi ý tứ, không phải gió đông thổi bạt gió tây, là gió tây áp đảo đồng phòng, dù sao cũng phải phân ra mạnh yếu đúng không, nếu hai cái giống nhau cường thế, ngày ấy tử sắc thật không đến qua. Lai ôn tươi cười như hoa, đúng vậy, là đạo lý này, tình yêu, bản thân một hồi chiến tranh, chẳng qua đại gia đem nó nói dễ nghe một chút mà thôi. Hơi chút tạm dừng một chút, Lion mỉm cười nói, nói vậy ngươi còn không có ăn cơm đi. Diệp Nam gật đầu, là. Tiếp Hảo, ta làm Jessica nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Diệp Nam cũng không khách khí, cảm ơn, ta lần này tới, chủ yếu là nghe nói ngươi phía trước tao ngộ bắt cóc sự tình, tưởng cụ thể lại hiểu biết một chút. Hảo A, ngươi muốn biết cái gì? Lion cũng không có cự tuyệt, ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống, một đôi chân dài cũng ở cùng nhau, nghiêng nghiêng dựa vào sofa. Thon dài cẳng chân như vậy nghiêng nghiêng rùi, làm Diệp Nam ánh mắt cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Ngươi biết bắt cóc ngươi người là ai sao? Không biết, một cái đều không quen biết, toàn bộ hành trình đến đôi, những người này đều không có tiếp xúc gần gũi quá, là một trận bắn nhau lúc sau, bọn họ liền triệt. Lion nói đến chuyện này, sắc mặt như cũ thực bình tĩnh, nhưng là đôi mắt lại vẫn là có như vậy một kia nghĩ mà sợ. Diệp Nam nhíu nhíu mày, bọn họ cũng không phải muốn giết người, chỉ là tưởng bắt cóc người. Ngươi tất nhiên là tưởng từ ngươi thân được đến cái gì, ngươi đắc tội với ai, hoặc là ngươi có thứ gì là người khác rất muốn." Lai Ôn mỉm cười nói, "Ta chỉ là một cái đã chết trượng phu quả phụ, di sản cũng không kế thừa đến nhiều ít, ta thân lại có cái gì đáng giá người khác nhìn chộm đâu." Diệp Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Lai Ôn mặt, nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi cũng không phải là một cái bình thường quả phụ, ngươi chính là hầu tước phu nhân, này địa vị chính là vô tôn sủng." Lai Ôn ánh mắt bất biến, Trước hết hắn cùng Diệp Nam nhận thức, nàng không lộ ra chính mình là hầu tước phu nhân, chính là hiện giờ qua lâu như vậy, nếu Diệp Nam còn không biết, kia ngược lại mới là quái. Thì tính sao đâu, một cái tên tuổi mà thôi. Diệp Nam cười hỏi, vậy ngươi cẩn thận ngấm lại, có phải hay không hầu tước tiên sinh có thứ gì tới rồi trong tay của ngươi, mà người khác tưởng được đến mấy thứ này đâu? Trương 916, con đường nội phủ. Diệp Nam cũng không nói thẳng lai ôn chính mình không chế cái gì đủ để uy hiếp người khác đồ vật. Mà là đem để tài xả tới rồi hầu tứ thân. Lion đối với Diệp Nam vấn đề không tỏ ý kiến, có lẽ có cái này khả năng, nhưng là ta cũng không biết có thứ gì đáng giá người khác mạo hiểm tới bắt có ta. Diệp Nam cũng không dám nói đến quá rõ ràng, mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, nếu còn có tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ bắt được bọn họ. Lion cong môi cười, kia nhưng toàn dựa các ngươi. Jessica làm tốt bữa tối, hai người cùng nhau ăn bữa tối. Diệp Nam đi vào Lyon vì chính mình an bài phòng cho khách, tâm cân nhắc như thế nào thao tác chuyện này. Nếu không chính mình kế hoạch một lần bắt cóc tống tiền. Tựa hồ có chút tính nguy hiểm, rốt cuộc Lyon là hầu tước phu nhân, trong tay còn nghiết chút đủ loại có quyền nhân sĩ nhược điểm, huống chi chính mình cũng không có khả năng thật đối nàng nghiêm hình bức cung. Diệp Nam suy tư một lát, vẫn là từ bỏ loại này ý tưởng, rốt cuộc loại này biện pháp có nhất định tính nguy hiểm, khả năng sẽ cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Ngày hôm sau sớm. Diệp Nam sớm rời giường, rửa mặt xong sau đó đi ra phòng cho khách. Thối hôm qua ngủ ngon sao? Lai Oanh ngồi ở sofa, trong tay cầm một phần báo chí, đang ở lật xem, nhìn đến Diệp Nam ra tới, Lai Oanh quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi. Tươi cười dịu dàng. Dương Nam hơi hơi mỉm cười, sớm hảo, ngươi thức dậy cũng thật sớm. Lai Oanh nhếch miệng cười khẽ, nhân sinh có rất nhiều tốt đẹp sự tình, như thế nào có thể đem thời gian lãng phí đang ngủ mặt? Diệp Nam đi đến phòng khách, sau đó ở Lai Oanh đối diện ngồi xuống. Đánh giá đem đầu tóc bàn lên, ăn mặc đầm hoa nhỏ, vẻ mặt đoan trang. Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao? Đúng vậy, ta hòa thuận vui vẻ đôn liên hợp thương hội hội trưởng có chút việc đàm phán. Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc gật đầu, hảo, chúng ta bảo hộ ngươi qua đi. Lion ánh mắt sáng ngời, cảm ơn. Diệp Nam cười khẽ, không cần khách khí, có thể tự mình bảo hộ phu nhân, đó là vinh hạnh của ta. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Nam mỗi ngày liền cùng với Lion, cùng ra cùng tiến, sắm vai cận vệ thân phận Đương Lai ôn hội kiến bằng hưu hoặc là tham gia tụ hội thời điểm. Diệp Nam có lẽ ở bên ngoài chợ, có lẽ buổi Lai ôn cận vệ tham gia liên tiếp mấy ngày đều không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, nhưng là Diệp Nam đối Lai ôn lại có càng nhiều hiểu biết. Đây là một cái trưởng tụ thiện vũ thủ đoạn phi phàm nữ nhân, nàng nhìn lại chưa bao giờ có cố tình đi câu dẫn ai, ngược lại hành vi rất là đoàn trang, chính là cũng bởi vì như vậy, này đó nam nhân càng là giống như người được thanh miêu nhi thời khắc đều chuẩn bị lộ ra chính mình sắc bén nanh đuốt, nhưng là tại đây chàng nam nhân cùng nữ nhân chiến đấu, rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn, không đến cuối cùng cũng không biết. Lai ôn chính mình vẫn là có một ít sản nghiệp, tuy rằng tính không cự phú, nhưng là lại cũng coi như đến là tài sản pha phong. Diệp Nam tuy rằng đối nữ nhân này hành động có chút không hiểu, nhưng là kỳ thật lại vẫn là rất là bội phục nàng. Ở nàng thân, Diệp Nam mơ hồ thấy được thái nhã bong dáng bất quá hai người rồi lại có rất lớn bất đồng. Diệp Nam cùng Lion quan hệ cũng có chút đặc, hắn là bảo tiêu, nhưng là hắn lại không phải nghiêm khắc ý nghĩa bảo tiêu, như là bằng hữu, lại hoặc là như là một cái người theo đuổi. Cùng ở ở dưới một mái hiên, nhưng là rồi lại tương đối độc lập hai người. Trong ngay mắt, Diệp Nam liền bồi Lion cùng nhau một tuần, ở Diệp Nam suy tư vẫn luôn đi xuống không phải cái biện pháp thời điểm, ngoài ý muốn ở ngoài tập kích lại lần nữa đi vào. Lion tham gia xong một cái tụ hội đang ở về nhà lộ, tài xế chính lái xe. Xăm lốp lại đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang lớn, theo tiếng vang, xe đột nhiên một hoài, tưởng đường cái bên cạnh vọt qua đi. Tài xế Ai Đức Hoa phản ứng thực mau, một chân giẫm đã chết phanh lại. Hình như là thai bạo, ta đi xuống nhìn xem. Ai Đức Hoa nói một tiếng, liền chuẩn bị tắt lửa xuống xe, Diệp Nam lại chảo một cái đã bắt được hắn. Không cần xuống xe, tiếp tục hai, đến phía trước lại kiểm tra. Ai Đức Hoa kinh ngạc nhìn về phía Diệp Nam, lại phát hiện Diệp Nam đã giải khai chính mình đai an toàn, rút ra súng lục Ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu lạnh lẽo qua mang. Phu nhân, nằm sắp xuống. Lai ôn sắc mặt biến đổi, nhưng là lại phi thường cẩn tịnh lợi lạc ghé vào hậu tòa. Diệp Nam đối với cổ áo mịt do lạnh lùng nói, không cần xuống xe. Tiểu Tâm đề phòng, khả năng có tay xuống bắn tỉa. Ai Đức Khoang nghe được Lai ôn những lời này, sắc mặt càng là trắng hai phần, dựa theo Diệp Nam theo như lời khởi động xe, chậm rãi hướng về phía trước khai đi. Ơng, không khí đột nhiên vang lên động cơ tiếng gầm gừ một chiếc màu đen xe việt đã trực tiếp từ phía sau vọt tới, sau đó hung hăng và chạm tại hậu phương kia chiếc trang ba cái bảo tiêu xe, này xe việt đã động lực mạnh mẽ, này va chạm cũng là hung ác vô, trực tiếp đem ba cái bảo tiêu cơi xe hung hăng ném đi, sau đó trên mặt đất về phía trước trượt, xe việt đã cũng không có này bỏ qua, lần thứ hai hung hăng đâm hướng về phía ba cái bảo tiêu cơi xe hơi, sau đó đem đã phiên đảo xe hơi mạnh mẽ đẩy đi trước, trực tiếp đẩy đến ven đường, sau đó hung hăng đem nó đẩy ra mặt đường. Xe hơi trực tiếp từ con đường bên cạnh sườn dốc quay cuồng trượt đi xuống, trong xe ba cái bảo tiêu tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là cửa xe vặn mẹo, dưới tình huống như thế, cũng là hoàn toàn đánh mất đánh trả năng lực. Một màn này, hoàn toàn dừng ở Diệp Nam trong mắt. Gia tốc. Tuy rằng lốp xe bạo một cái, nhưng là Diệp Nam vẫn là không chút do dự yêu cầu ai đức hoa gia tốc, hắn không biết này chiếc xe Việt dã rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng là hắn càng lo lắng phía bên phải Sơn Lĩnh khả năng tồn tại tay súng bắn tỉa. Bạo thai tuy rằng là sát xuất sự kiện, nhưng là phía trước Diệp Nam hoài nghi là tay súng bắn tỉa. hiện giờ này màu đen xe Việt dã vừa xuất hiện, Diệp Nam càng là chắc chắn điểm này. Tuy rằng đối phương hành động làm Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đối phương tựa hồ cũng không ý đả thương người, nếu không nói, ngắm bắn súng trường xạ kích không phải lốt xe, mà là trực tiếp thư sát người điều khiển. Ai đức hoa sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhưng là hắn động tác lại không có bất luận cái gì chần trở, xe hướng về phía trước tiêu bắn mà ra. Phía sau xe việt dã, đột nhiên tăng tốc hướng về xe đuổi theo lại đây. Diệp Nam mặt trầm như nước, bạo thai xe tự nhiên không được mặt sau tốc độ cao nhất đi tới xe. Mắt thấy muốn đuổi theo, Diệp Nam quát lớn, đem xe đường ngang tới, dừng xe. Ai đứt khoa tay lái một tá, sau đó dâm đã chết phanh lại. Xe ở quốc lộ đột nhiên nằm ngang trôi đi một đoạn, còn không có rất ổn. Diệp Nam đã đột nhiên đẩy ra cửa xe, trực tiếp đứng dậy, đôi tay nắm thương, nhắm ngay mặt sau đã gần ở gần 10 mét ngoại xe khấu động có súng Bạch bạch bạch, phanh. Theo diệp nam viên đạn bắn ra, mặt sau kia chiếc xe Việt giã lốp xe đột nhiên đã xảy ra bạo liệt, mà đang ở cao tốc đuổi theo xe Việt giã tức khắp xe đầu một hoài, trực tiếp nhằm phía ven đường, sau đó hung hăng đánh vào một thân cây. Đỡ S, người ở lữ đổ, hôm nay đổi mới khả năng ít, ngày mai ngỏ về nhà, ta sẽ tận lực chịu thời gian gõ chữ. Trường 917, ta và các ngươi đi. Xe Việt giã động cơ cái toát ra màu trắng sương khói, hiện nhiên bị hao tổn không nhẹ, cửa xe mở ra. Bốn năm cái người vạm vỡ vọt ra, mỗi người tay đều cầm vũ khí, này hai cái nam nhân tay còn cầm mini súng tự động. Mới vừa xuống xe, mấy cái họng súng liền đối với chuẩn bên này, một người nam nhân cầm lấy trong tay súng lục hướng lên trời nạ một phát súng, sau đó lạnh lùng hướng về phía ẩn thân xe sau diệp nam lạnh lùng nói, ngươi phản ứng không tồi bất quá ngươi cảm thấy ngươi một người có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao, húng chi, ở ngươi đầu còn có một phen ngắm bắn súng trường nhắm chuẩn ngươi đâu. Nam nhân kia trong tay họng súng hơi hơi hướng về phía Diệp Nam bãi bãi, sau đó phía bên phải sơn lĩnh liền vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một viên ngắm bắn viên đạn bên người Diệp Nam bên cạnh bay qua đi, sau đó đập trên mặt đất, phát ra một tiếng ròn tường, trực tiếp đem mặt đất bắn ra một cái hố nhỏ. Diệp Nam tâm tình trầm trọng, đối phương cũng chưa nói sai, nếu nơi này là ở rừng cây, đối phương chẳng sợ có nhiều người như vậy, còn có ngắm bắn súng trường, Diệp Nam cũng tuyệt đối có một trận chiến chí lực, chính là tại đây quốc lộ, trừ bỏ này chiếc xe Diệp Nam tìm không thấy bất luận cái gì ẩn thân địa phương. Đối mặt mấy cái súng lục, mini súng tự động, còn có một phen súng ngắm, thân chỉ có súng lục Diệp Nam tính lại như lại người tiên, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ. Húng chi bên cạnh còn có ai Đức khoa cùng Lion, một khi thật phát sinh bắn nhau, bọn họ an nguy đồng dạng không chiếm được bảo đảm. Chúng ta chỉ cần Lion, các ngươi chỉ cần không phản kháng, chúng ta sẽ không giết của các ngươi. Diệp Nam trầm giọng hỏi, các ngươi là ai, vì sao phải bắt cóc Lion phu nhân? phía trước một lần tập kích cũng là các ngươi đi chúng ta là ai không quan trọng chúng ta tìm Lai ôn chỉ là tưởng lấy về một ít nguyên bản không nên thuộc về nàng đồ vật chỉ cần nàng giao ra đây chúng ta sẽ không đối nàng như thế nào ném xuống thương đi ra ta đến 3 tiếng nếu ngươi lại không ra chúng ta liền khởi sướng tiến công đến lúc đó tạo thành tử thương có thể trách không được chúng ta Tam Diệp Nam cắn chặt răng tâm cũng là thiên nhân giao chiến là chiến vẫn là đầu hàng Tuy rằng hắn cũng đã nhìn ra đối phương xác thật không có giết người ý tưởng, nhưng là một khi bông thường, kia liền không còn có bất luận cái gì quyền chủ động, hết thể đều đem giao cho người khác, liền chính mình sinh mệnh cũng muốn giao cho đối phương tay, sinh tử bất quá là đối phương nghĩ sai thì hỏng hết. Nhị. Dẫn đầu nam nhân đôi mắt hơi hơi mị lên, thanh âm cũng lạnh hai phân, hắn người chung quanh họng súng cũng đã toàn bộ nhắm ngay xe, làm tốt nổ súng chuẩn bị. Diệp nam thật sâu hít một hơi, cầm thương bính tay hơi chút khẩn hai phân. Hắn không thích đem chính mình sinh mệnh giao cho người khác không chế. Hắn tả hữu nhanh chóng đánh giá, chính mình khoảng cách phía bên phải rừng cây ước trường chỉ có 10 mét, chỉ cần tránh thoát đệ nhất thương ngắm bắn, chính mình liền có thể ở nổ súng khoảng cách nhảy vào rừng cây. Một Ở Diệp Nam chuẩn bị nâng thương xạ kích sơn tay súng bắn tỉa quấy nhiều đối phương khi, vẫn luôn ghé vào xe không có ra tiếng lai like ôn lại bỗng nhiên mở miệng. Từ từ, Diệp Nam kinh ngạc quay đầu, lại nhìn đến xe cửa xe bị trực tiếp mở ra. Lai Ôn từ trong xe đi ra, sắc mặt hơi có hai phân tái nhợt, nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũ thực chấn định. Ta và các ngươi đi. Lai Ôn hơi chút quay đầu, đối với Diệp Nam nói, Diệp tiên Sinh, nếu vô lực thay đổi kết cục, kia chỉ có tiếp thu, không cần làm vô vị chống cự cùng hy sinh. Ngươi đã tận lực, cảm ơn. Diệp Nam trầm mặc, hắn trăm triệu không nghĩ tới Lai Ôn cư nhiên chính mình như vậy dũng cảm đứng dậy, hơn nữa như vậy chấn định. Sự tình tới rồi này một bước, Diệp Nam tự nhiên cũng làm không được cái gì. Chẳng sợ liều mạng giao tranh, cũng đều đã không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Phu nhân, ta sẽ cứu ngươi. Lion mặt hiện ra vài phần nhẹ nhàng tươi cười, hảo, ta chờ ngươi. Lion nói xong lúc sau liền hướng về đám kia nam nhân đi qua, vẫn luôn đi tới dẫn đầu nam nhân trước mặt, rất bình tĩnh đứng lại, yêu nhã sửa sửa chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, bình tĩnh mở miệng, chúng ta đi thôi. Dẫn đầu nam nhân hơi có chút kinh ngạc nhìn Lion, ánh mắt toát ra không chút nào che giấu thưởng thức. Phu nhân quả nhiên hảo dũng khí. Ở sau người địa phương lại mở ra một chiếc màu đen xe hơi, hai cái nam nhân bắt cóc lai ôn xe, mặt khác mấy nam nhân nhanh chóng đổi mới bị Diệp Nam đánh bạo lúc xe, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Nam nhìn rời đi xe bóng dáng, mặt trầm như nước, lấy ra di động. Liêu Thất, nhìn chằm chằm sao? Liêu Thất thanh âm ở mịt rộ phồn vang lên, nhìn chằm chằm, yên tâm, bọn họ trốn không thoát, chi viện ngươi tiểu đội mà đến. Diệp Namừ một tiếng, nhìn chằm chằm ngàn vạn không thể cùng rớt. Ân. Diệp Nam treo điện thoại, ngẩng đầu nhìn nhìn sơn, sơn tay súng bắn tỉa hiển nhiên cũng sớm từ sau núi rời đi. Ai Đức Hoa khẩn trương hỏi, "Diệp tiên sinh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, muốn báo nguy sao?" Diệp Nam gật đầu, "Ngươi đi báo nguy, nên làm cái gì làm cái gì, ta suy nghĩ biện pháp cứu người." "Tốt, Diệp tiên sinh." Diệp Nam đi rồi một đoạn, đi vào vừa rồi mặt sau mấy cái bảo tiêu xe bị đẩy hạ trên núi. Trong xe ba cái bảo tiêu đã đá văng biến hình cửa xe, giấy rủa từ bên trong là bỏ ra tới, bất quá vài người đầu đều có vết máu, hiện nhiên ở va chạm đều bị thương. Diệp Nam xem xét một phen ba người thương thế, sau đó cùng nhau về tới ven đường, nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, tâm tình có chút trầm trọng. Những người này là ai? Đối phương ra tay công kích phi thường hung ác, phi thường cản tịnh lợi lạc, lại còn có có tay súng bắn tỉa. Những người này hiện nhiên không phải người bình thường, tuy rằng ở anh cách liệt xuống ống chắn lan nhưng là ngắm bắn súng trường loại đồ vật này lại cũng không phải ai đều có thể làm tới tay. Lai ôn đắc tội người tựa hồ còn không ít đâu, hơn nữa tựa hồ thân phận đều không đơn giản, một đám năng lượng đều rất cường đại. Hơn 10 phút sau, mấy chiếc xe đến Diệp Nam nơi vị trí, bàn phím đám người bay nhanh xuống xe, đi tới Diệp Nam bên người. Lão đại, tình huống như thế nào? Diệp Nam cũng không có làm giải thích, chỉ là nói đơn giản nói, lưu hai người tại đây xử lý nơi này sự tình, những người khác theo ta đi bàn phím nô tính đám người chui xe, diệp nam liên thông liếu thất điện thoại, chúng ta đã xuất phát, chỉ lộ, bọn họ còn ở di động, trước mắt còn không có dừng lại, ta sẽ đem bọn họ di động quỹ đạo đồng bộ cho ngươi, bởi vì phía trước phát sinh quá một lần bắt cóc sự kiện, cho nên diệp nam vì lion cung cấp một đôi cất dấu theo dõi khí khuyên hai, lion cũng thực nghe lời đeo, ở vừa rồi hắn ẩn thân xe sau thời điểm, hắn liền đã dùng tin nhắn thông chi liếu thất, liếu thất liền mở ra theo dõi hình thức. Chỉ cần kia đối khuyên thai không bị tháo xuống ném xuống, kia bọn họ trốn không thoát liêu thất theo dõi. Diệp Nam vừa một tiếng, khởi động xe, hai chiếc xe nhanh chóng nhảy vào đêm tối chi. Chương 918, Gián Điệp. Nàng ở bên trong. Xe giống như đêm tối ưu linh giống nhau, lảng lặng ở bên đường bóng ma nằm sấp. Diệp Nam nhìn cứng nhắc điểm đỏ vị trí, nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay đầu đối với mịt rổ phồn thấp giọng nói, chuẩn bị lẹn vào cứu người, tận lực không cần giết người. Diệp Nam sở dĩ dặn dò như vậy một câu, là bởi vì từ phía trước lần đó giao tiếp trải qua tới xem, đối phương tựa hồ cũng không có nghĩ tới muốn giết người. Ở toàn bộ quá trình, đối phương biểu hiện ra ngoài hành sự tác phong cũng là cẩn tịnh lợi lạc, tuyệt đối là chịu quá đặc thù huấn luyện người, người như vậy thông thường đều là có chút lai lịch hoặc là thân phận. Ở không rõ đối phương thân phận tiền đề hạ, Diệp Nam vẫn là có điều khắt chế, dù sao mục đích của hắn chỉ là vì cứu trở về Lion mà không phải giết người. Nói nữa. Nơi này chính là nhạc đôn nội thành, không phải châu Phi chiến trường, bọn họ tuy rằng là lính đánh thuê công ty, hợp pháp có được súng ống, nhưng là lại không đại biểu bọn họ có hợp pháp giết người quên lợi. Là, trừ bỏ người điều khiển, những người khác toàn bộ đi theo Diệp Nam xuống xe, hướng về cách đó không xa vật kiến trúc sờ soạn qua đi. kia vật kiến trúc chiến địa diện tích rất lớn, nhìn lại như là một cái nhà xưởng, nhưng là cái này đoạn đường lại là rất là hẻo lánh, hơn nữa này vật kiến trúc đen như mực căn bản nhìn không tới cái gì rõ ràng ánh đèn Diệp Nam đám người lặng yên theo bóng ma hướng về bên trong lẻn vào vô thanh vô tức cùng lúc đó thật lớn nhà kho nào đó bịt kín trong phòng Lai ôn ngồi ở một cây ghế dựa nhìn đối diện nam nhân mặt lộ ra yêu nhã tươi cười siêu phàm mỹ nữ bảng xếp hạng mặt sau một câu đảo độc thấy nhưng chú quan khó tám hào loại công tin uy chú quan tác lục soát nguyên lai like là thác ngói nhĩ tiên sinh chỉ là nếu ngươi yêu cầu thấy ta trực tiếp cho ta gọi điện thoại có thể Hà tất sử dụng như thế thô bạo phương thức. Lai ôn trước mặt là một trương cổ xưa bàn gỗ, ở bàn gỗ đối diện ngồi một người 40 tới tuổi năm nam nhân, hơi hơi có chút đầu trọng, bụng cũng hơi hơi có chút rớt. Người nam nhân này mặt mang vài phần tươi cười, chỉ là này tươi cười lại mang theo vài phần phát ra từ trong xương cốt tấm lãnh. Nga, ta Mỹ lệ hầu tức phu nhân, ta thật hy vọng cùng ngươi gặp nhau là trên giường, mà không phải dưới tình huống như thế. Lai ôn mặt sắc mặt bình tĩnh, thác ngói nhị tiên sinh ta hiện tại ở chỗ này, ta một cái nhược nữ tử lại không thể chống cự cái gì, ngươi muốn nói cái gì làm cái gì nói thẳng trực tiếp làm đi. Thác ngói nhĩ ha ha cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Tiền đề là ngươi giao ra kia kiện đổ vỡ. Lai ôn nhẹ giọng hỏi, thứ gì? Thác ngói nhĩ thu thập mặt tươi cười, lạnh lùng nói, Lai ôn, đừng cho là ta không biết ngươi chi tiết, ngươi ở ta trước mặt che giấu là không có bất luận cái gì tác dụng. Lai ôn đồng tử hơi hơi co rụt lại nhưng là mặt thần sắc như cũ bình tĩnh, ta đương nhiên biết thác ngói nhị tiên sinh, ngươi là nhạc đôn nổi danh thương nhân, từ thiện ra. Frank, thác ngói nhị đột nhiên đứng lên, song trưởng thật mạnh trống ở mặt bàn, trên cao nhìn xuống như hổ rình mồi nhìn Lion. Lion, thiếu cho ta nói này đó, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi là nước mỹ ẩn núp ở anh cách liệt gián điệp, điểm này còn cần ta chỉ ra sao. Lion thần sắc như cũ bất biến, nhịu nhịu mày nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì Ta cư nhiên là gián điệp, chính là ta chính mình như thế nào cũng không biết. Thác ngói nhĩ lạnh lùng nhìn gần Lion, ngươi lúc trước tiếp cận ngươi qua đời chồng trước, cũng là chúng ta thiết ngươi phu hầu tước, không cần là bởi vì hầu tước thân phận đặc thù, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cao tầng bí mật sao. Nguyên bản ngươi là tưởng từ hầu tước vào tay, ai biết thiết ngươi phu lại sớm như vậy đã chết, đã không có thiết ngươi phu đương ngươi văn cầu, cho nên ngươi lại thay đổi một loại phương thức, lợi dụng chính mình Mỹ Diễm cùng hầu tước phu nhân cái này tên tuổi cùng các loại cao tầng nhân sĩ giao tiếp dùng đủ loại thủ đoạn đối phó bọn họ khống chế bọn họ bí mật nếu không phải ngươi đánh sai bản tính đem mục tiêu đặt ở ta thân nói ta thật đúng là sẽ không chú ý tới ngươi chỉ biết đem ngươi làm như một cái không chịu cô đơn phong lưu tiểu quả phụ thắc ngói nhĩ thanh âm hơi hơi tạm dừng một chút vươn tay nhẹ nhàng nâng lên lai ôn cảm như thế xinh đẹp nữ nhân lại là như thế lợi hại như thế có tâm kế không biết có bao nhiêu người đều ngã quỵ ở trong tay của ngươi lai ôn thần sắc bất biến Như cũ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo hai phân mỉm cười, ta như cũ không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ có thể nói ngươi biên câu chuyện này biên đến thật là không tồi. Hừ, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta luyến tiếc đối với ngươi xuống tay sao, ngươi cảm thấy ngươi khiêng được khổ hình sao? Thác ngói nhĩ thanh âm tràn ngập tâm lãnh, ngươi thức thời một chút, đem vài thứ kia đều cho ta, chỉ cần ngươi được đến mấy thứ này, ta liền sẽ thả ngươi, ngươi đi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta hai không liên quan. Lion ánh mắt nhìn chầm chầm vào thác ngói nhĩ, thanh âm có hai phần nghi hoặc, ngươi là ai, điều tra ta không phải một ngày hai ngày đi. Thác ngói nhĩ tùy tay ở bên cạnh mặt bàn cầm lấy một phen sắc bén truy thủ, sau đó vòng một vòng tròn tử, đi tới Lion sau lưng, đem sắc bén truy thủ rán ở Lion kia xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ cần ta hơi chút như vậy dùng một chút lực, ngươi này trương như hoa như ngọc xinh đẹp khuôn mặt xong đời, về sau ngươi là cá nhân gặp người ghét xỉu bắt quái, nói thật, ta đều có chút luyến tiếc ca Lai ôn tay đã không tự giác nắm chặt, phi thường dùng sức, khớp xương đều có chút trắng bệnh. Nàng tuy rằng có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là làm một cái xinh đẹp nữ nhân, đôi chính mình dung mạo đều tuyệt đối là phi thường yêu quý, nếu thật sự bị hoa mấy đau, thành xỉu bắt quái, kia chỉ là ngẫm lại đều là phi thường đáng sợ sự tình. Ngươi muốn vài thứ kia làm gì? Thác ngói nhĩ biểu tình có vài phân đắc ý, làm gì? Đương nhiên là bán tiền a. ngươi vài thứ kia mỗi một cái đều là giá trị ngẩn cao. Ta tưởng có rất nhiều người sẽ đối bọn họ cảm thấy hứng thú, tuyệt đối có thể bán cái giá cao. Lai Ôn thật sâu hô hấp một hơi, lạnh băng lưới đao làm nàng làn da đều tạc nổi lên thật nhỏ viên viên, nàng kiệt lực ổn định chính mình tâm thần, trầm giọng hỏi, Thác Ngói Nhĩ, ngươi rốt cuộc là người nào? Thác Ngói Nhĩ cười hắc hắc, ta chỉ là một cái thương nhân, tìm một ít đáng tin cậy có giá trị tin tức, sau đó đem chi bán đứng cấp có yêu cầu lại cho nổi giá cả người, là đơn giản như vậy. Lai mắt toát ra hai phần bừng tỉnh. Ngươi là tin tức buôn lậu. Thác ngói nhĩ lạnh lùng cười nói, nếu ngươi muốn như vậy kêu ta, cũng là có thể, nhưng là ta càng nguyện ý xưng hô chính mình vì tình báo chuyên gia. Lai ôn lạnh lùng hỏi, giống các ngươi loại người này, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn nhiều hơn quan hệ phức tạp người, một cái bình thường thương nhân là không có khả năng làm được điểm này, ngươi rốt cuộc là ai? Thác ngói nhĩ trùy thủ ở Lai ôn mặt nhẹ nhàng hoạt động, băng băng lương lương, rồi lại không hề có thương đến nàng gia thịt chính là cho nàng mang đến sợ hãi lại là phi thường đại. Ta nói, ta hiện tại là một cái thương nhân, nếu nhất định phải giáng quan hệ, ta chỉ là ở Mi 6 trải qua rất nhiều năm mà thôi. Trường 919, có phải hay không rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta? Lai sắc mặt lập tức hơi hơi thay đổi. Mi 6. Người là Mi 6 người. Thác ngói nhĩ mỉm cười nói, không cần khẩn trương, ta mới vừa nói qua, chỉ là đã từng là, hiện tại ta cũng không phải là, nếu không nói hiện tại chúng ta sẽ không ở chỗ này gặp mặt. Lai thần sắc hơi chút tùng hoán hai phần, nàng không thể không kinh sợ, Mi 6 kia chính là ở toàn thế giới đều vô nổi danh tổ chức tình báo, có thể nói là tình báo giới tổ sư gia, uy danh Lan xa. Nếu nàng thật sự bị Mi 6 người nhìn chằm chằm, kia nàng phiền toái nhưng lớn. Cũng may ra hỏa này chỉ là đã từng ở Mi 6 ngốc quá, nói vậy hiện giờ cũng là rời khỏi Mi 6, nhưng là lại dùng hắn ở Mi 6 quan hệ hoặc là tài nguyên ở chính mình làm việc, giống như hắn theo như lời vì chính là kiếm tiền. Thác ngói nhị tùy thủ rời đi, Lai ôn mặt. Thác ngói nhị đứng ở Lai ôn trước mặt, mỉm cười nói, Lai ôn phu nhân, ta tưởng ngươi sẽ không làm ta khó xử đi. Lai ôn cắn cắn môi. Thác ngói nhị tuy rằng đang cười, nhưng là hắn con ngươi kia cổ ấm lãnh, Lai ôn lại là có thể rõ ràng cảm giác được đến. Nếu chính mình không cho hắn, kia hắn thật sự sẽ đối chính mình xuống tay. ở Lai ôn do dự thời điểm, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, có người kêu lên một tiếng sau đó môn đông nhiên bị người cấp cường lực đạp mở ra. thác ngói nhĩ cùng lion đột nhiên quay đầu, lại nhìn đến chính mình một cái thủ hạ, bị người dùng thương đỉnh, sau đó trực tiếp chậm rãi đi vào nhà ở. lion mặt toát ra kinh hỉ thần sắc, vừa mới huyền tâm lập tức thả lòng xuống dưới. nàng biết chính mình thân có theo dõi trang bị, chính mình đi theo những người này rời đi, chỉ cần bọn họ không phải lập tức xử lý chính mình, hoặc là kiểm tra tới rồi theo dõi trang bị, kia diệp nam nhất định có thể cứu nàng. từ nhìn thấy thác ngói nhĩ kia một khắc khởi. Lai ôn liền vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian, vì chính là chờ đến Diệp Nam đã đến. Sự thật cũng chứng minh rồi nàng tín nhiệm là tranh thủ, Diệp Nam ở mấu chốt nhất thời điểm chạy tới. Ban phím đám người đi theo Diệp Nam xông vào, trong tay thương đã nhắm ngay trong phòng duy nhất bảo tiêu cùng với thác ngói nhĩ. Thác ngói nhĩ phía sau bảo tiêu tuy rằng đã rút ra thường, nhưng là dưới tình huống như thế cũng đã không có bất luận cái gì tác dụng. Lai ôn mặt thần sắc lần thứ hai hồi phục phía trước thông dòng bình tĩnh, thác ngói nhĩ tiên sinh. Xem ra hôm nay ngươi là lấy không được bất cứ thứ gì. Thác ngói nhĩ ánh mắt nhìn chầm chầm diệp nam, lại dịch trở lại lai ôn mặt, thần sắc bình tĩnh, cũng không có người bất luận cái gì sợ hãi. Nhìn dáng vẻ là ta đại ý, ngươi thân hẳn là có một quả có thể dùng để theo dõi truy tung khí đi. Lai ôn mỉm cười nói, ta thuê bảo tiêu chính là phi thường làm hết phận sự, hơn nữa phi thường ưu tú, phi thường chuyên nghiệp. Thác ngói nhĩ buông xuống trong tay trùy thủ, sau đó rơ lên đôi tay, hảo này một ván tính ngươi thắng. Thác ngói nhi ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, ngươi là Long ưng giít gào đoàn trưởng Diệp Nam đi. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngươi nhận thức ta. Thác ngói nhi nhún nung mai, thứ chúng ta ra tay thất bại, ta tự nhiên được giải rõ ràng ta muốn xuống tay mục tiêu bên người bảo tiêu đều là ai đi. Diệp Nam lạnh lùng nói, ngươi là ai, vì sao phải bắt cóc Lion phu nhân. Thác ngói nhi mỉm cười nói, ta vừa rồi đã cùng Lion nói qua, ta là một người thương nhân, vì chỉ là được đến Lion trong tay được đến tình báo. Nàng tuy rằng là cái gián điệp, chính là cái này gián điệp tâm cũng có rất nhiều tiểu tâm tư đâu, rất nhiều quan trọng đồ vật nhưng đều ở tay nàng đâu. Diệp Nam ẩn ẩn cà kinh, ánh mắt theo bản năng quét Ly On liếc mắt một cái. Gián điệp? Ly On cư nhiên là cái gián điệp? Ly On nhìn chằm chằm Thác Ngói nhi nói, mặc kệ ngươi nói chính là thật vẫn là giả, ngươi đều không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên ta chỉ biết nhận định ngươi là ở nói hiệu nói vượng. Diệp Nam trong đầu bay nhanh chuyển động ý niệm, trong miệng đã ngưng thinh hỏi, "Phu nhân Chúng ta yêu cầu báo nguy kêu cảnh sát lại đây sao? Lai ôn thật sâu nhìn thác ngói nhĩ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng không có đã chịu thương tổn, thôi bỏ đi, thác ngói nhĩ tiên sinh, chuyện như vậy, ta không hy vọng còn có lần sau. Thác ngói nhĩ nhàn nhạt cười cười, ta đã liền thua hai cục, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lần thắng cơ hội, làm ta trực tiếp kết cục, này không công bằng. Hơi chút tạm dừng một chút, thác ngói nhĩ mỉm cười nói, Long ưng giít gào lấy bảo hộ khắc lâm vương quốc hán na công chúa thành danh. Có thể nói là dựa vào bảo tiêu khai hỏa thành danh, làm việc tự nhiên là chuyên nghiệp, nhưng là chúng ta chi gian không có thù hận, chúng ta cũng không có phản kháng, các ngươi tổng sẽ không như vậy xử lý chúng ta đi. Ta phía trước đối với các ngươi ra tay, nhưng đều là đã thủ hạ lưu tình Nga, nếu không nói, hiện tại cũng không có các ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Diệp Nam trầm mặc vài giây, sau đó trầm giọng nói, chúng ta là bảo tiêu, tôn trọng cố chủ ý kiến. Thác ngói nhĩ mỉm cười nhìn chầm chầm Diệp Nam. Các người cái này cố chủ cũng không phải là nhân vật đơn giản à. Lion từ ghế dựa đứng lên, hướng về cửa đi qua, ở trải qua thác ngói nhị trước mặt khi, Lion lại đột nhiên nâng lên chân, hung hăng giẫm lên thác ngói nhị chân. Tuy rằng thác ngói nhị ăn mặc dày da, nhưng là Lion dưới chân chính là tích cốc dày cao gót, kia ít nhất có 10cm cao củng, lực sát thương chính là phi thường kinh người. Thác ngói nhị bị giẫm bằng chân, tức khắc thảm hừ một tiếng, con hạ eo, vẻ mặt đau đớn. Lion lạnh lùng nói. Đây là đối với ngươi vừa rồi dùng dao ở ta mặt hoa trừng phạt. Thác ngói nhĩ cắn răng, không nói chuyện. Lai ôn không hề để ý đến hắn, ngẩng đầu từ hắn bên người đi qua, giống như kiêu ngạo không tước. Diệp Nam đám người che chở Lai ôn đi ra kia gian phòng, sau đó bước nhanh ra sưởng khu. Xe xe khởi động. Diệp Nam lúc này mới mở miệng hỏi, phu nhân, ngươi không bị thương đi? Lai ôn hơi hơi mỉm cười, không có bị thương, bất quá toàn dừa các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không nói chỉ sợ ta phải bị hủy dung. Diệp Nam nhẹ giọng nói, đây đều là chúng ta nên làm, phu nhân không cần khách khí, chẳng qua nghe ra hỏa này khẩu khí, hắn cũng không sẽ bởi vậy dừng tay, khả năng còn sẽ có tiếp theo. Lion ánh mắt toát ra hai phân sắc mặt giận dữ, đúng vậy, chính là Tổng không thể trực tiếp giết hắn đi, ta mặt khắc ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không ngăn cản chuyện này. Diệp Nam vừa một tiếng, nguyên bản tưởng tiếp tục dò hỏi Lion về gián điệp sự tình, nhưng là người ở xe. Trung Quy không phải thực phương tiện nói chuyện hiếm, lập tức cũng ngậm miệng. Thực mau, Diệp Nam đám người hộ tống Lion về tới Lion trong phòng, vào phòng, Lion đống nhiên quay đầu lại nói, có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Diệp Nam do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy, chỉ là không biết có nên hay không hỏi. Không có quan hệ, bất quá đâu, ngươi đến trước chờ ta một chút, ta ra một thân hãn, nói vậy hiện tại cũng rất là chật vẩn, làm ta trước tắm rửa một cái, sau đó lại đến cùng ngươi nói chuyện hiếm. Diệp Nam mỉm cười, phu nhân ngươi thỉnh tự tiện. Lai ôn hồi phòng ngủ tắm rửa đi, Diệp Nam ngồi ở sofa, lâm vào trầm tư. Phía trước trong phòng đối thoại Diệp Nam tuy rằng không có nghe song toàn, nhưng là lại cũng minh bạch đến thất thất bát bát, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Nam rất là giận mình. Cái này Lai ôn thật là cái gián điệp sao. Trường 920, kỳ lạ cha con. Lai ôn lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Nam trước mặt, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau. Đợi lâu đi. Diệp Nam ngẩng đầu, đôi mắt lại là hơi hơi sáng ngời. Hôm nay Lion thay đổi một kiện màu tím áo ngủ, tuy rằng nhan sắc cùng phía trước màu đen áo ngủ bất động, nhưng là tương đồng lại là nơi đó mặt mông lung tốt đẹp. Diệp Nam cùng Lion đã ở chung có đoạn thời gian, đối Lion cái này vô dụ hoặc hành vi đã coi nhất định miễn dịch lực, thực mau liền đem ánh mắt rời đi, rốt cuộc hắn hiện tại tâm còn có không ít nghi hoặc, mà này đó nghi hoặc đáp án trước mắt sắc đẹp càng làm cho Diệp Nam chờ mong phía trước Diệp Nam tuy rằng cùng Laion Trigan ở chung một đoạn thời gian nhưng là không có ngoại giới nhân tố trở nên gây gắt, Diệp Nam cũng không từ đi tiếp xúc càng nhiều bí ẩn. Tuy rằng thác nói nhĩ lần này tập kích sự kiện mang đến nhất định phiền toái nhưng là lại cũng mang đến cơ hội. Hôm nay cái này thác nói nhĩ, phu nhân ngươi phía trước nhận thức sao? Laion dựa vào sofa, sau đó đem hai cái đuổi thu lên, cuộn tròn ở sofa, biểu tình hơi có hai phân mỏi mệt. Phía trước tiếp xúc quá vài lần. Hắn mặt ngoài là một cái thương nhân, lại không nghĩ rằng hắn sau lưng thế nhưng là như thế này một người. Diệp Nam trầm giọng nói, có lẽ đây là cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm đi, chỉ là hắn nói. Là thật vậy chăng? Lion đôi mắt hơi hơi mị hai phần, trầm mặc vài giây, gật đầu nói, xem như thật sự đi. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, vì cái gì nói xem như đâu. Lion nhẹ giọng giải thích nói, bởi vì nào đó ý nghĩa, ta cùng thắc ngói nhĩ là một loại người. Chỉ là chúng ta từng người thao tác hình thức bất đồng, chúng ta suy nghĩ muốn, hoặc là theo đuổi cũng có chút khác biệt. Lion ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, ánh mắt có hai phần khác thường. Ta cùng nước Mỹ kia mặt sắc thật có nhất định hiệp định, nhưng là ta cũng không phải hoàn toàn chịu bọn họ mệnh lệnh hành sự. Ta có tự do lựa chọn quyền, ta trong tay đồ vật ta có thể lựa chọn cho bọn hắn, cũng có thể không cho bọn họ. Diệp Nam nhìn Lion thế nhưng như thế thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, tâm cũng không khỏi có hai phần khác thường. Cái này Mỹ diễm hơn người hầu tức phu nhân thế nhưng là một người gián điệp. Nếu ta nhớ không lầm, phu nhân ngươi là anh cách liệt người đi. Lion khẽ cười nói, ngươi là muốn hỏi ta, thân là anh cách liệt người, vì sao phải đường nước Mỹ gián điệp sao? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, hơi có hai phân xấu hổ, nhưng là này xác thật là hắn tâm nghi hoặc. Lion ngón tay nhẹ nhàng chống chính mình cằm nhẹ giọng nói, mẫu thân của ta là anh cách liệt người, nhưng là phụ thân ta là nước Mỹ người. Ta phụ thân là nước Mỹ tổ chức tình báo một cái quan viên, ta không thể nào biết ta phụ thân cùng ta mẫu thân kết hợp là bởi vì tình yêu, vẫn là bởi vì một ít mặt khác đồ vợ. Không, không thể dùng kết hợp, bởi vì bọn họ căn bản không có kết hôn, ta mẫu thân sinh hạ ta lúc sau, có lẽ là cảm thấy ta liên lụy nàng sinh hoạt, cho nên ở ta 4-5 tuổi thời điểm liền chạy. Ta là ông ngoại bà ngoại mang đại, theo bọn họ nói mỗi tháng đều sẽ thu được một bút không nhỏ tiền, nhưng là lại không biết là ai gửi lúc ấy bọn họ đều hoài nghi là phụ thân ta, sau lại sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, này đó tiền vẫn luôn là hắn gửi, ta cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau, đó là ở ta tốt nghiệp đại học điện lễ, sau đó hắn giúp ta liên hệ một phần công tác, sau lại lại giao cho ta một cái nhiệm vụ, đó là gả cho thiết người phu hầu tước, Diệp Nam nhíu mày, nhiệm vụ, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, là nhiệm vụ, Lai ôn mặt nhiều vài phần lạnh lẽo, không biết vài phần lạnh lẽo hay không nhằm vào nàng phụ thân. Từ nhỏ đánh phần lớn không có đã gặp mặt, gặp mặt đi, lại tựa hồ cũng không phải từ ái cha con cảnh tượng, mà là lệnh như băng một cái nhiệm vụ, vẫn là yêu cầu nàng gả chồng, gả cho một cái tuổi đại nàng rất nhiều hầu tước. Hắn giúp ta chế tạo đủ loại cơ hội, mà ta sở yêu cầu làm chính là bày ra ra ta mỹ lệ nhất một mặt, mê hoặc thiết ngươi phu được rồi, nếu không có như thế, dựa ta một cái bình thường nữ nhân, sao có thể gả cho thiết ngươi phu, sao có thể thành công. Diệp Nam tâm tình cũng có hai phần phức tạp. Hắn không nghĩ tới lai like ôn nhân sinh thế nhưng là cái dạng này gian nan. Ta gả cho thiết ngươi phu sau, hắn lại lục tục cho ta an bài mấy cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều không tính khó, ta cũng đều nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng là ta cũng dần dần ý thức được một ít đồ vật. Ở một lần công bằng đàm phán, hắn hướng ta lỏa lộ thân phận của hắn. Hơn nữa hy vọng ta trợ giúp hắn bắt được càng nhiều tin tức. Nhưng là ta nội tâm rồi lại có chút phản cảm, không nghĩ làm như vậy. Sau lại thiết ngươi phu đã chết. Ta cùng hắn chi gian tại như vậy qua lại ma hợp, cuối cùng đạt tới như bây giờ trạng huống, ta phải đến độ vợ, ta nguyện ý cho hắn cho hắn, hắn sẽ phó cho ta thủ lao, ta không cho, không muốn làm nhiệm vụ, hắn cũng không miễn cưỡng. Diệp Nam trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, ngươi là dùng như vậy quan hệ, gắn bó các ngươi chi gian liên hệ sao. Lai ôn nhàn nhạt cười nói, có lẽ đúng không, lại có lẽ không phải, kỳ thật ta chính mình tâm lý cũng làm không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại ta dù sao một người, tự do tự tại. Muốn làm cái gì làm cái gì, đến ngày nào đó xảy ra chuyện đã chết, kia hết thể kết thúc, cũng không cần phiền náu rồi. Lion mặt tươi cười cho người ta một loại bất đắc dĩ hư không cảm giác, Diệp Nam tâm cũng nhịn không được dâng lên vài phần đồng tình. Diệp Nam nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, cái kia thác ngòi nhị rốt cuộc muốn ngươi thứ gì, ngươi trong tay chẳng lẽ nắm giữ rất nhiều quan trọng tình báo. Lion hơi hơi mỉm cười, mấy năm nay nhận thức người nhiều, người quen nhiều một ít, tự nhiên biết đến tin tức cũng nhiều một ít cũng không biết thác ngói nhĩ là như thế nào nghe được ta chi tiết. Hơi chút tạm dừng một chút, lai ôn mày hơi hơi nhăn lại, giữa mày có hai chia sẻ yêu, hắn phía trước đã từng ở Mi 6 nhầm trước, đó là không thuyết minh hắn rất nhiều tin tức con đường cũng là đến từ chính Mi 6, hay không thuyết minh Mi 6 cũng có người chú ý tới ta. Diệp Nam cười cười, thuận miệng an ủi nói, nếu thật là Mi 6 đến ngươi, bọn họ khẳng định sớm tìm ngươi, lại như thế nào sẽ như vậy nhìn cái gì đều không làm. lai ôn gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý nhìn dáng vẻ này này còn có một ít ta không biết sự tình. Diệp Nam nhìn chầm chầm Lion, thác ngói nhĩ biểu lộ sẽ không từ bỏ ngươi trong tay những cái đó tình báo, kia hắn tất nhiên còn sẽ đối với ngươi ra tay, ngươi này thân phận cũng không thể báo nguy, chẳng lẽ như vậy tùy ý hắn ra tay. Lion lắc đầu, tự nhiên sẽ không, ta sẽ tìm những người khác hỗ trợ, ta tin tưởng nhất định có người nguyện ý, ta tuy rằng không làm gì được thác ngói nhĩ, nhưng là hắn trung quy vẫn là muốn kiềng kỵ một ít người. Lion nâng lên ánh mắt Ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, mặt hiện lên khởi vài phần tươi cười. "Trước không nói thác ngoài nhĩ, chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi đi." Diệp Nam tâm hơi hơi nhảy dựng, dâng lên vài phần dự cảm bất tưởng. "Nói ta cái gì?" Lai Ôn nhẹ nhàng nhấp miệng, mặt hiện lên khởi vài phần phản phất nhìn thấu hết thảy mỉm cười, "Ngươi tự mình tới bảo hộ ta, chẳng lẽ không phải cũng là vì ta những cái đó tình báo sao?" Chương 921, thẳng thấu nhân tâm. Diệp Nam trầm mặc, nhìn chằm chằm Lai Ôn đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh Tâm lại là một chút đều không bình tĩnh. Ngươi vì cái gì như vậy cho rằng? Diệp Nam không có phủ nhận, nhưng là cũng không có thừa nhận. Lai ôn tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng luốt loát, loát trên chán mấy cây buông xuống đầu tóc, khẽ cười nói, bởi vì ngươi căn bản không phải hướng về phía ta tới. Diệp Nam hơi hơi ngưỡng mi, ơn, đây là có ý tứ gì? Ngươi ngôn ngữ biểu hiện ra là muốn đuổi theo cầu ta, tưởng được đến ta, hoặc là nói, là tưởng ta, nhưng là ở cùng ta ở chung trong khoảng thời gian này. Ta lại một chút không có cảm giác được. Diệp Nam trầm mặc, không nói chuyện, lặng lặng nghe. Lion đến ra cái này kết luận, hiển nhiên là tâm sớm có ý tưởng, mà Diệp Nam trầm mặc tựa hồ cũng là cam chịu hắn cái này cách nói. Người cùng ta tương ngộ, quá xảo. Lion thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại thẳng thấu nhân tâm. Ta và người đâm xe mới một ngày, ta gặp tập kích, càng làm cho người quái, kia mấy cái kẻ tập kích đều là cầm trong tay súng ống nhưng là lại bị ta một nữ nhân khai hai thương liền toàn bộ dọa chạy. Tuy rằng này có thể lý giải vì tiếng súng kinh động người khác, khả năng đưa tới cảnh sát, nhưng là nếu bọn họ thật sự muốn bắt cóc ta, hoặc là đối ta làm gì đó lời nói, căn bản không dùng được một phút đồng hồ. Chuyện này bản thân lộ ra quái, đương nhiên, lúc ấy ta còn không có nghĩ đến ngươi, rốt cuộc ta và ngươi tương ngộ ở lúc ấy xem ra chỉ là một cái ngẫu nhiên. Ta tìm được rồi Long ưng giít gạo, thuê bảo tiêu, ngươi thân là Long ưng giít gạo lão bản, giá trị con người xa xỉ, thủ hạ cũng có nhiều như vậy lính đánh thuê. Chính là ngươi lại một phân tiền không cần nguyện ý bên người bảo hộ ta, trước hết ta cũng suy nghĩ, ngươi hay không hướng về phía con người của ta mà đến. Ngươi cùng ta ở một phòng sớm chiều ở chung, tuy rằng ngươi cũng biểu hiện ra nhất định dục vọng, nhưng là khoảng cách ngươi sở biểu đạt, hoặc là nói muốn muốn biểu đạt, lại là xa xa không đủ. Ngươi cường đại mà bình tĩnh, tuy rằng tuổi cũng không tính đại, nhưng là ngươi những cái đó hơn 40 tuổi nam nhân càng có định lực, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, ngươi lại liền ta tay cũng chưa chạm vào một chút. Ta tuy rằng cũng không cảm thấy ta chính mình mạo nếu thiên tiên, nhưng là đối thân thể của mình vẫn là rất có tự tin. Ta cũng không cảm thấy ngươi không chạm vào ta là bởi vì ngươi thân sĩ, mà là bởi vì có nguyên nhân khác. Tới gần ta chỉ có hai loại người, một loại là muốn ta người, một loại là muốn ta trong tay đồ vật. Ngươi nếu không nghĩ làm ta người, kia tự nhiên là muốn ta trong tay đồ vật. Lion từ sofa đứng thẳng thân thể, Mỹ lệ chân dài nhẹ nhàng bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm diệp nam mặt, nhẹ nhàng cười, lộ ra trắng tinh hầm răng. Ta nói rất đúng sao. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng là này hết thể hoài nghi, chẳng lẽ bởi vì là ta không đối với ngươi làm cái gì, chẳng lẽ một người nam nhân định lực hảo một chút, cũng là sai. Lai ôn nhẹ giọng nói, định lực hảo đó là ưu điểm, nhưng là một người trong miệng nói một bộ, lại làm mặt khác một bộ thời điểm, không phải do không cho người nghĩ nhiều à, ta hỏi qua thác ngói nhĩ, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ đối ta khởi sướng quá hai lần tập kích cũng là nói lần đầu tiên tập kích cũng không phải hắn khởi sướng. Lai ôn khoẹt miệng hơi hơi nít lên, lộ ra vũ mị vô tươi cười. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cùng ta ngày đầu tiên gặp mặt là ngươi cố tình an bài, sau đó ta gặp được đêm khuya môn tập kích cũng là ngươi an bài người, vì đó là làm ta vì chính mình an toàn thuê bảo tiêu. Thực trung hợp chính là, chuyện này phát sinh hai ngày trước ta lại vừa lúc nhận thức Long Uyết gào lao là ngươi, tình huống như vậy, nếu ta không có mặt khác con đường, ta tự nhiên mà vậy cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Diệp Nam cười khổ nói, tựa hồ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin phải không? Lai ôn mỉm cười, tuy rằng ta tin tưởng ngươi là hoài nhất định mục đích tiếp cận ta, nhưng là ta đồng dạng cũng tin tưởng, ngươi là một cái có nguyên tắc có định lực nam nhân, ngươi cũng không sẽ thương tổn ta, ta nói rất đúng sao? Diệp Nam nhìn Lai ôn kia trương mặt đẹp, nghĩ nghĩ, đống nhiên thở dài nói, phu nhân, không biết có người cho ngươi nói qua không, cùng ngươi làm bằng hữu rất không thú vị. Lai ôn mày đẹp thon dài mày hơi trọ trọ, nga. Nói như thế nào?" Diệp Nam nhún nhún vai, Tiêu Sái nói, bởi vì người khác cho rằng chính mình thực thông minh hành vi, dừng ở ngươi trong mắt, lại phản phất biến thành đồ ngốc giống nhau tự quyết định. Lai Ôn mềm nhẹ cười, "Ngươi này xem như tán thành lời nói của ta sao?" Diệp Nam gật đầu, "Là, ngươi nói đều là chính xác, chỉ có một chút sai lầm, ta không phải muốn ngươi vài thứ kia, ta chỉ cần một cái đồ vận, một cái đối với ngươi mà nói hẳn là tác dụng không lớn đồ vận." Lai Ôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Thứ gì, ngươi nói xem. Một đoạn video. Video sao? Lion ánh mắt để lộ ra hai phân bừng tỉnh. Khải. Diệp Nam tâm cả kinh, nữ nhân này tâm tư thật sự quá nhanh nhẹn. Ấn. Lion mỉm cười nói, nhạc đôn phó thị trưởng khải, cũng là anh cách liệt quốc hội nghị viên. Ở ngươi xuất hiện phía trước, hắn đã từng liên hệ qua ta, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ở ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi lúc sau, ta cũng làm quá một ít điều tra. Khải đối với các ngươi long lưng dít gào phát triển chính là từng có không ít trợ giúp, hẳn là hắn lén ủy thác ngươi chuyện này, làm ngươi tìm về những cái đó video đi. Diệp Nam nếu đều đã thản nhiên thừa nhận, việc này mặc kệ nói cùng không nói, cũng đã không quan trọng, lập tức sảng khoái trả lời nói, đúng vậy, khải tiên sinh tưởng ở con đường làm quan đi được xa hơn, vật như vậy với hắn mà nói tự nhiên là một cái tiềm tàng uy hiếp, cho nên hy vọng có thể hoàn toàn cắt bỏ rớt. Diệp Nam vừa nói, một bên đánh giá Lion sắc mặt. Thanh âm cũng trở nên chỉ hoán hai phần, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, có thể hướng hắn để, hoặc là hướng ta để, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta đều nguyện ý trả giá đại giới. Lion ừ một tiếng, ta thích ngươi sẵn khoái, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cùng Lion chỉ rằng cái gì quan hệ. Diệp Nam nói đơn giản nói, ta đã cứu nàng nữ nhi, hắn trợ giúp Long Hưng giết đạo, có lẽ trong tương lai, ở thỏa đáng thời điểm, chúng ta cho hắn hồi báo, ở hắn yêu cầu thời điểm đứng ở hắn bên này, đơn giản như vậy. Đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ sao? Lai ôn nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại cười nói, xem ra Khải thật đúng là say mê với con đường làng quan, không nghĩ có bất luận cái gì vết nhơ. Diệp Nam nghiêm túc nói, đối với một cái đang ở thể chế người, như vậy video khả năng sẽ trực tiếp hủy diệt hắn cả nhân sinh, còn thỉnh phu nhân dơ cao đánh khẽ, Khải tiên sinh cô kỵ cùng phu nhân tình nghĩa, không muốn dùng thủ đoạn khác, mới bị thác ta tới làm chuyện này, còn dặn dò muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Có thể... Diệp Nam còn chưa nói xong, Lion cũng đã mở miệng đánh gãy Diệp Nam nói, sảng khoái đáp ứng rồi số dưới. Diệp Nam mở to hai mắt, giật mình hỏi, ngươi đồng ý. Lion mỉm cười nói, ta vì sao không đồng ý, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn bằng mượn cái này uy hiếp hắn cái gì, hắn nếu như vậy hao hết tâm lực muốn cắt bỏ, ta đây xóa bái, bất quá ta có một điều kiện. Chương 922, muốn cho ký ức càng tốt đẹp một chút sao. Điều kiện. Diệp Nam không chút do dự gật đầu, ngươi nói. Khải tiên sinh bên kia ta có thể thay chuyển đạn, nhất định lớn nhất trình độ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Không không không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lai ôn không chút do dự phủ định làm Diệp Nam có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có vội vã mở miệng, chỉ là nhìn chầm chầm Lai ôn, lặng lặng chờ nàng mở miệng. Ta điều kiện này không phải nhằm vào Khải, mà là đối với ngươi. Diệp Nam cười cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thành vấn đề, ngươi nói. Lai ôn nhẹ giọng nói, vừa rồi ta ở mặt phao tắm thời điểm. Đánh mấy cái điện thoại, hiểu biết một chút sự tình, ta tựa hồ lâm vào một ít phiền toái cho nên ta yêu cầu bảo hộ. Diệp Nam như mày, cái này tự nhiên không thành vấn đề à, ngươi chính là thuê chúng ta người, chúng ta bất chính ở vì ngươi cung cấp bảo hộ sao, ngươi là lo lắng thác ngói nhị kế tiếp khả năng hành động sao. Lai ôn lắc đầu nói, thác ngói nhị vấn đề không tính vấn đề lớn, vấn đề lớn là ta phòng trường bị mi 6 người cấp nhìn thẳng, bọn họ có lẽ sẽ đối ta tiến hành một ít hành động. Diệp Nam như mày nói, mi 6. Bọn họ chính là phía chính phủ người, nếu thật muốn đối với ngươi làm cái gì, chúng ta không có biện pháp cùng bọn họ chân chính đối kháng a. Diệp Nam lo lắng tự nhiên là có đạo lý, tuy rằng ở Anh cách liệt, lính đánh thuê công ty là hợp pháp, bọn họ vì Lion cung cấp bảo tiêu phục vụ cũng là đồng dạng đã chịu pháp luật bảo hộ, nhưng là nếu MI6 ra mặt muốn bắt Lion, chẳng lẽ Diệp Nam đám người còn dám ngăn cản? Kia chẳng phải là cùng toàn bộ Anh cách liệt đối nghịch, này không phải tìm chết sao? Lion hơi hơi mỉm cười nói, ta minh bạch ngươi băn khoăn. Nhưng là các ngươi yên tâm, bọn họ không dám quang minh chính đại tới bắt ta, nếu bọn họ có được hợp pháp bắt giữ thủ tụ, các ngươi hoàn toàn không cần phải sen vào, làm cho bọn họ bắt ta hảo. Diệp Nam có chút nghi hoặc, nhưng là lại cũng mơ hồ minh bạch Lai ôn ý tứ trong lời nói, ý của ngươi là bọn họ không thể chính đại quang minh bắt ngươi, chỉ có thể ngầm đối phó ngươi. Đúng vậy, Lai ôn gật đầu nói, bởi vì ta trong tay có chút đồ vật, là bọn họ sở kiên kỵ, bọn họ một khi quang minh chính đại đối phó ta. Kia liền có thể có thể dẫn phát những việc này cho hấp thụ ánh sáng, này kết quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Diệp Nam mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lion, người trong tay có làm mi sáu đều kiên kỵ đồ vật. Đúng vậy, là một cái đã phát sinh quá sự kiện chân tướng, cũng là nói mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều không thể nào thay đổi sự thật. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ làm cho cả anh cách liệt đều thể diện không ánh sáng, lại còn có sẽ lâm vào đại phiền toái, cho nên bọn họ không dám đánh cuộc. Lion hơi hơi mỉm cười lúc này muốn cảm tạ anh cách liệt nghiêm cẩn pháp luật mặc kệ bọn họ là mi sáu vẫn là mặt khác bộ môn chỉ cần không có tương ứng thủ tục nếu bọn họ muốn cưỡng chế mang đi ta các ngươi làm ta bảo tiêu hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì tới bảo hộ cuộc đời của ta an toàn diệp nam cười khổ ngươi yêu cầu này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy a ngươi yên tâm ta sẽ không cho các ngươi vĩnh viễn bảo hộ ta hơn nữa bọn họ trung quy sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó ta ta đã co đối sách nhưng lại yêu cầu một ít thời gian Ở cái này thời gian trong vòng, các ngươi bảo hộ ta an toàn hành. Diệp Nam gật đầu, trực tiếp hỏi, yêu cầu bao lâu thời gian? Ước chừng một tháng, đương nhiên, nếu thuận lợi nói, khả năng còn nếu không thời gian lâu như vậy. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, mặc kệ là ai, chỉ cần không có hợp pháp thủ tục, ta đều sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, không cho bị người xúc phạm tới ngươi hoặc là mang đi ngươi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam truy vấn nói, ngươi là chuẩn bị ở ngươi nói thời gian về sau? Chúng ta bảo hộ ngươi lúc sau, ngươi lại đem ta muốn đổ vật cho chúng ta sao? Không, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tiêu hủy rất cùng khải có quan hệ video, không cần chờ đến về sau. Lai ôn nhẹ giọng cười nói, mặc kệ ngươi tin tưởng vẫn là không tin, ta sở dĩ cùng khải giường, đó là bởi vì khải sát thật là cái rất có mị lực nam nhân, mà ta lại là một cái quả phụ, người đều là có nhu cầu, cùng một cái có mị lực nam nhân tới một lần tình cảm mãnh liệt va chạm, ta không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Đến nội video, chỉ là tự động lục hạ mà thôi, tin tưởng ngươi cũng biết, ta trong phòng này có không ít theo dõi thiết bị, đáng tiếc Khải không thấy ra tới, nếu không, hắn khẳng định không dám bỏ ta giường Diệp Nam tức khắc có chút vô ngữ, đúng vậy, làm một cái độc thân nữ nhân, cũng bất luận cái gì nam nhân giường đều là nàng tự do, này không có gì hảo chỉ trích, thật muốn chỉ trích, kia cũng chỉ có thể chỉ trích Khải cái này đàn ông có vợ. Bởi vì Khải một lần thâu hoan, lại làm ra chuyện lớn như vậy. Hiện giờ thế nhưng liền mì sáu đều liên lụy, lại còn có đem chính mình cũng cấp đưa tới hố. Chính là có biện pháp nào đâu. Khải đối Long ưng dít gào sát thật giúp không ít vội, lúc này, về tình về lý hắn đều cần thiết giúp khải cái này vội. Hành, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Diệp Nam hơi suy tư một lát, liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản Lion đã cùng Long ưng dít gào ký kết hiệp nghị, từ Long ưng dít gào người phụ trách an toàn của nàng, kia tự nhiên hẳn là phải bảo vệ rốt cuộc thúng chi hiện giờ còn nhiều như vậy một trọng nhân tố. Lai Ôn cũng nói qua, nếu mi sáu người thật muốn quang minh chính đại trào nàng, thì hắn là có thể hoàn toàn bàng quan không đúng tay, hắn chỉ cần bảo hộ nàng không bị một ít ám thủ đoạn sở đối phó được rồi. Có thể, ta tin tưởng ngươi, tuy rằng ngươi miệng chưa bao giờ nói, nhưng là ta lại có thể nhìn ra được tới, ngươi là cái thân sĩ. Diệp Nam nhữ như mày, thân sĩ, ngươi chính là cái thứ nhất như vậy xưng hô ta người. Lai Ôn mỉm cười nói, thân sĩ, Yêu tú nhất phẩm đức là nói chuyện giữ lời, ta tin tưởng ngươi nếu đáp ứng rồi, ngươi sẽ làm được. Diệp Nam bình tĩnh nói, đúng vậy, ta sẽ tận ta có khả năng. Lai ôn cười tủm tỉm nói, có phải hay không lòng có điểm khó chịu? Vì cái gì nói như vậy? Lai ôn bỗng nhiên cười ha ha lên, vì một cái nguyên bản đối với ngươi không hề quan hệ, đối ta cũng không có tác dụng gì video. Ngươi hao hết tâm tư tới gần ta, nhưng là cuối cùng lại đem chính mình cấp rất hố, chẳng lẽ ngươi còn có thể thật cao hứng? Diệp Nam nhìn chăm chăm lion, đột nhiên mặt hơi hơi mỉm cười, ánh mắt trở nên làm cả lên, từ nàng mặt trượt xuống, sau đó dừng lại ở nàng kia đầy đặn bốn, sau đó tiếp tục đi xuống. Một hồi lâu sau, Diệp Nam mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, cười nói, có thể cùng như vậy mỹ lệ dụ hoặc nữ nhân ở bên nhau cộng độ một đoạn thời gian, chẳng sợ này gian có chút cái gì nguy hiểm. Nói vậy hồi tưởng lên cũng tất nhiên là một đoạn tốt đẹp hồi ức, ta tưởng này tuyệt đối bảo hộ một cái cả người mọc đầy lông tóc nam nhân muốn hảo đến nhiều phải không? Lai ôn hơi hơi đĩnh đĩnh ngực, tùy ý chính mình trước ngực tốt đẹp quang cảnh bị Diệp Nam thu hết đáy mắt, mặt lộ ra vũ mị mê người tươi cười, vậy ngươi có nghĩ làm này phân hồi ức tới càng tốt một ít đâu. Chú siêu phàm mỹ nữ bảng chi chín, quan chú duy tin ngành nghề hào tám khó có thể thấy được. Chương 923, khách không mời mà đến. Diệp Nam, ta thu được ngươi chia ta đồ vật, ta không biết ngươi đến tụt cùng trả giá cái gì mới làm được, ngươi giúp ta đại ân, ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ không phải hẳn là sao? Là, chúng ta là bằng hữu, bất quá ta còn là tưởng nói một câu, cảm ơn. Câu này ta nhận lấy, ta còn có chút sự tình, chúng ta quay đầu lại lại liêu. Hảo. Diệp Nam cúp điện thoại, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam chia khải chính là một đoạn video, này đoạn video đương nhiên không phải khải cùng like ôn bạch bạch bạch kia đoạn, mà là like ôn hoàn toàn cắt bỏ video quá trình. Lion dùng loại này phương pháp chứng minh chính mình sắc thật cắt bỏ cùng Khải kia đoạn video, Diệp Nam quay đầu liền chia Khải. Lion đương nhiên không phải làm cho Diệp Nam mặt xóa, Diệp Nam từ video chỉ có thể nhìn đến mấy thứ này là tồn trự ở một cái tạo hình phi thường đặc thù di động, đến nỗi cái này di động đặt ở nơi nào, Diệp Nam cũng hoàn toàn không biết. Diệp Nam đối này đó bí mật tình báo cũng không có cái gì nhìn trộm ý tưởng, hắn chỉ là tưởng giúp Khải lấy về video mà thôi. Thác ngói nhĩ bắt cóc sự kiện lúc sau. Lion ra ngoài thời gian rõ ràng giảm bớt, nhưng là nàng gọi điện thoại cùng tiếp điện thoại tần suất lại đại đại đề cao. Diệp Nam tuy rằng không cố tình đi nghe nàng nói cái gì, nhưng là từ linh tinh nghe được nội dung một ít trong điện thoại, mơ hồ cảm giác được nàng tựa hồ ở xử lý chính mình danh nghĩa sản nghiệp. Lion đây là muốn bán của cải lấy tiền mặt chính mình sản nghiệp, sau đó chuẩn bị rời đi nhạc đôn sao. Di dân nước ngoài, lại hoặc làm ai danh nhận tích, từ bỏ hiện tại hết thảy, đến tân địa phương bắt đầu tân sinh hoạt. Diệp Nam không xác định. Hắn cũng dò hỏi quá Lion, nhưng là Lion lại không có chính diện trả lời, chỉ là nói cho hắn thực mau đã biết. Diệp Nam như cũ ở tại Lion trong nhà, đảm đương cận vệ chức trách, hắn đương nhiên không có cùng Lion phát sinh điểm cái gì, hai người chi gian như cũ là thành thành bạch bạch. Đến nỗi đêm đó Lion trắng trợn táo bạo khiêu khích dụ hoặc, Diệp Nam hoàn toàn không tiếp chiêu, bất quá là Lion ở đùa giỡn chính mình thôi, nàng sớm nhìn thấu chính mình là cái dạng gì người, biết chính mình căn bản sẽ không đối nàng làm cái gì. hôm nay Diệp Nam bồi Lion đi rồi một chuyến luật sư văn phòng, trở lại Lion cho ở sau Lion cảm xúc tựa hồ pha cao, ăn cơm thời điểm thế nhưng chủ động khai một lọ giá trị xa xỉ rượu vang đỏ. Hôm nay có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Diệp Nam ngồi ở Lion đối diện, nhìn hướng về chén rượu rót rượu Lion, hơi có chút tốt hỏi. Lion khen ngực rượu, bưng lên chén rượu, kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện tốt, bất quá là xác định một chút sự tình mà thôi. Diệp Nam bưng lên chén rượu, cùng Lion chạm vào một chút, Có thể nói nói sao? Ta phải rời khỏi, mà nhiệm vụ của ngươi cũng muốn kết thúc, ngươi cũng muốn giải thoát rồi, ngươi nói đây là không phải một cái chuyện tốt. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời, rời đi, ngươi là phải rời khỏi anh cách liệt sao? Đúng vậy, tuy rằng nơi này hết thảy đều làm ta có chút không tha, nhưng là hiển nhiên nơi này đã không thích hợp ta lại lưu lại, không thể không đi rồi. Diệp Nam lý giải gật đầu, truy vẫn nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lion nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Có lẽ là bởi vì cồn nguyên nhân, Lai Ôn khuôn mặt hồng nhuận, ở ánh đèn hạ mỹ diễm vô. Ngươi đoán? Ta đoán. Diệp Nam cười khổ, nhún nhún vai nói, toàn cầu mấy trăm quốc gia, ta như thế nào đoán được ngươi muốn đi đâu quốc gia đâu? Ngạch, không đối. Diệp Nam nói đột nhiên tạm dừng, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ngươi muốn đi nước Mỹ. Đúng vậy, ta muốn đi nước Mỹ, bởi vì ta ở nơi đó có thể được đến một cái hoàn toàn mới thân phận, cùng quá khứ hết thể nói tái kiến bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Diệp Nam Minh Bạch gật gật đầu, chính mình phản xạ hình cung vẫn là dài quá một chút, thế nhưng không có trước tiên nhớ tới. Lion mẫu thân là anh cách liệt người, nhưng là từ nhỏ vứt bỏ nàng chạy mất, chính là nàng còn có phụ thân A, nàng phụ thân đó là nước mỹ người, hơn nữa vẫn là một vị rất có địa vị nhân vật, Lion rời đi anh cách liệt, đi tìm nàng phụ thân không phải đương nhiên sao. Tuy rằng Lion cùng nàng phụ thân quan hệ thực đặc, nhưng là kia dù sao cũng là Lion phụ thân, Hơn nữa nàng trong tay còn có như vậy quan trọng tình báo, này tình báo nếu có thể làm mi sáu đều như thế coi trọng, kia nước Mỹ bên kia có thể không coi trọng sao. Bằng vào này đó quan trọng tình báo, Lai Ôn tất nhiên có thể ở nước Mỹ bên kia được đến cực đại hồi báo, còn có thể cùng phụ thân gặp lại đoàn tụ. Cha con đoàn tụ, kia chính là muốn chúc mừng một chút. Lai Ôn dơ lên cái ly, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, ta đi nước Mỹ là bởi vì hắn đáp ứng cho ta một cái hoàn toàn mới hợp pháp nước Mỹ công dân thân phận. Ta nhưng không nghĩ ở các quốc gia trốn trôn tránh tránh sinh hoạt, đến nỗi cha con đoàn tụ, chưa chắc có chữ viết mặt ý nghĩa như vậy ngọt ngào. Đối với Lai Ôn như thế trắng ra nói, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ có ứng phó trả lời nói, mặc kệ nói như thế nào, hắn Trung Quy là phụ thân ngươi có chuyện gì, hắn Trung Quy không có khả năng ngồi yên không nhìn đến đi, có cái thân nhân chiều ứng, Trung Quy là chuyện tốt. Hảo đi, cho là chuyện tốt đi. Lai Ôn bưng lên chén rượu, uống một hớp lớn. Tựa hồ cũng là thực tùy ý ứng hòa một chút Diệp Nam nói, nhưng là xem nàng biểu tình, hiển nhiên này cũng không phải nàng nội tâm ý tưởng. Khi nào đi, nên xử lý sự tình cơ bản đều đã xử lý xong rồi, ngày mai còn có cuối cùng một chút cái đuôi. thu thập hảo sau hậu thiên sáng sớm liền có thể xuất phát. Diệp Nam ừ một tiếng, ngồi máy bay sao? Lion lắc đầu, không, nếu ta bị Mi 6 người cấp nhìn thẳng, ta đây đi ngồi máy bay tất nhiên sẽ bị nhìn chằm chằm, bọn họ khẳng định có vô số loại biện pháp ngăn trở ta không cho ta rời đi. Vậy ngươi như thế nào rời đi? Đầu năm nay mặc kệ ngồi máy bay, ngồi thuyền, vẫn là ngồi xe lửa, đều sẽ dùng đến thân phận tin tức." Lion hơi hơi mỉm cười, "Là, nhưng là ta đã liên hệ hảo rời đi lộ tuyến, chỉ cần ta đúng giờ xuất hiện ở mỗ mà, tự nhiên sẽ có người mang ta rời đi." Nếu Lion không chịu thuyết minh, kia Diệp Nam cũng không tiếp tục truy vấn, bất quá nghĩ đến nhiệm vụ muốn kết thúc, Diệp Nam cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn qua cơm chiều, Diệp Nam về tới trong khách phòng, Nhìn trong chốc lát TV sau liền sớm nghỉ ngơi. Nửa đêm, một tiếng thấp giọng kêu rên thanh bỗng nhiên ở yên tĩnh ban đêm nhẹ nhàng vang lên, sau đó lại quy về bình tĩnh. Lầu hai trong khách phòng, Diệp Nam đột nhiên mở mắt, mắt để lộ ra cảnh giác ánh mắt. Hắn lặng yên không một tiếng động từ giường ngồi dậy, nhanh chóng mà không tiếng động xuyên dậy, sau đó từ gối đầu hạ lấy ra súng lục, mở ra bảo hiểm, sau đó chậm rãi tiếp cận cửa, nghiêng thân mình, bình thản tĩnh khí lặng lặng lắng nghe. Đêm khuya trong phòng phi thường an tĩnh. Diệp Nam rõ ràng nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân ở cửa thang lầu phương hướng chuyển tới. Có người đang ở thang lầu, lại còn có không ngừng một người. Diệp Nam ở dưới lầu bố trí ba cái bảo tiêu, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ lâu, hơn nữa từ tiếng bước chân tới phán đoán, lâu người căn bản không ngừng ba người. Dưới lầu bảo tiêu đã xảy ra chuyện. Diệp Nam ánh mắt nhiều vài phần lăng liệt, tay phải cầm súng lục, tay trái đã cầm then cửa tay, vô thanh vô tức vận mở cửa khóa. Ở cái này quá trình, tiếng bước chân đã thang lầu. Tiến vào lầu 2 phòng thông đạo, khoảng cách Diệp Nam phòng càng ngày càng gần. chương 924, khả năng có chút đau, kiên nhẫn một chút. Diệp Nam sắc mặt nghiêm trọng, hắn không biết tới là ai, nhưng là hắn ở dưới lầu bố trí 3 người, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động vào nhà, thuyết minh 3 người kia đã bị thu phục. Chính mình mang đến người đều là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, nhưng là bọn họ lại bị người vô thanh vô tức thu phục, tới người hiển nhiên không phải người bình thường. Diệp Nam hiện tại cũng bất chấp 3 người kia, Bình thanh tĩnh khí chờ đợi, nghe tới tiếng bước chân đã hoàn toàn lầu hai thông đạo khi, Diệp Nam đột nhiên kéo ra cửa phòng, dò ra tay, sau đó khấu động cò súng. Diệp Nam bằng vào tiếng bước chân, sớm đã phán đoán ra này đó kẻ xâm lấn vị trí, cho nên hắn căn bản không cần thăm dò đi xem. Bạch bạch bạch. a, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã quỵ ở mà, bên ngoài người lập tức loạn cả lên, xôi nổi hướng về cửa thang lầu lui qua đi. Thừa dịp cái này không đương. Diệp Nam giống như gió mạnh giống nhau chạy ra khỏi môn, sau đó một chân đá vào đối diện cửa phòng khóa cửa, một chân đem cửa phòng đá văng tới, sau đó thân mình nhảy lên, trực tiếp vọt vào cửa phòng. Lion đã từ giường ngồi dậy, mặt thần sắc hơi hơi có chút trắng bệnh, biểu tình có chút khẩn trương. Nhìn đến một bóng người vọt tiến vào, Lion trong tay đã cầm một khẩu súng, nâng lên hỏng súng, nhắm ngay Diệp Nam. Là ta! Diệp Nam thấp giọng quát một tiếng, tâm lại là có chút thất kinh, nữ nhân này thật đúng là không đơn giản. Ngủ thế nhưng còn thả một khẩu súng ở bên cạnh. Lion nghe được Diệp Nam thanh âm, vội vàng rũ xuống họng súng, thấp giọng hỏi nói, là ai? Diệp Nam nghiêng thai lắng nghe hàng hiên thanh âm, thấp giọng trả lời nói, ta cũng không biết, chúng ta cần thiết chạy đi. Diệp Nam từng vào Lion phòng ngủ, đối toàn bộ phòng ở cấu tạo cũng sớm chín rục với ngực, thấp giọng quát, đến ban công đi, túi đầu, không cần ló đầu ra. Lion nghe lời ừ một tiếng, nhanh chóng chạy tới ban công, không lưng, dán ban công. Diệp Nam thăm dò hướng về cửa thang lầu khai hai thường, sau đó giống như gió mạnh giống nhau nhằm phía ban công. Lai ôn phòng ngủ sở trụ lầu hai ban công phía dưới là một mảnh hoa viên. Diệp Nam trực tiếp chặn ngang đem Lai ôn lập tức ôm lên, sau đó lui hai bước lại nhanh chóng vọt tới trước. Lai ôn lắp bắp kinh hãi, theo bản năng gắt gao ôm ở Diệp Nam cổ, thân mình gắt gao dán Diệp Nam. Diệp Nam một chân đạp lên ban công một cái ghế, đệ nhị chân liền đã ban công, sau đó trực tiếp nhảy thân nhảy xuống, bốn mễ rất cao khoảng cách. Diệp Nam nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất, thật lớn quán tính làm Diệp Nam về phía trước lảo đảo một bước, nhưng là Diệp Nam một chân bước ra, tức khắc ổn định thân hình. Diệp Nam cũng không có buông lai ôn, mà là bước nhanh hướng về hoa viên chỗ rẽ chỗ chạy tới. Trong chớp mắt, lầu hai truy binh cũng đã vọt ban công, nhìn chạy vội Diệp Nam, vài người sôi nổi rơi lên súng lù, không chút do dự nhắm ngay Diệp Nam khấu động cò súng. Tiếng súng, Diệp Nam bả vai một thương, hắn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cái ngã. Diệp Nam cắn răng, ôm Lai Ôn chuyển qua góc tường, biến mất ở lầu 2 mọi người tầm nhìn. Truy, Lai Ôn tự nhiên nghe được mặt sau rèm đặt tiếng súng, nàng vẻ mặt kinh sợ đem đầu giấu ở Diệp Nam trong lòng ngực. Diệp Nam kêu lên một tiếng, dưới chân lảo đảo, Lai Ôn tự nhiên cũng cảm giác được, nàng ở Diệp Nam trong lòng ngực hoảng sợ ngẩng đầu lên, nàng biết Diệp Nam thương. Lai Ôn ở Diệp Nam trong lòng ngực ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến ánh đèn hạ, Diệp Nam mặt quyết đoán cùng kiên nghị, cặp mắt kia ở ánh đèn hạ phảng phất ở sáng quắc rực rỡ. Lion lòng đang này trong nháy mắt phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật thật mạnh đánh, có một loại không biết hình dung như thế nào cảm giác ở trong óc kích động. Lion cũng không trọng, tuy rằng giá người cao gầy, nhưng là liền 50kg đều không có, cả người hạ không có một phân dư thừa thịt thừa. Diệp Nam ôm Lion, nhanh chóng nhằm phía mặt sau đường tắt. Ở kia, có một chiếc Diệp Nam sớm phóng tốt ô tô, đây là Diệp Nam trước tiên chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hiện giờ vừa lúc dùng. Diệp Nam nghe được phía sau trọng vật rơi xuống đất thanh âm biết truy binh cũng từ lầu 2 nhảy xuống tới, lập tức càng không dám dừng bước, bay nhanh chạy vội. máu tươi từ Diệp Nam đầu vai miệng vết thương trào ra, Diệp Nam kịch liệt động tác liên hồi máu chảy ra tốc độ, Diệp Nam bả vai quần áo nhanh chóng bị nhiễm hồng, lại còn có đang không ngừng mở rộng. Diệp Nam căn bản cố không bả vai thương, tuy rằng thương địa phương bởi vì chính mình động tác mà kịch liệt đau đớn, nhưng là Diệp Nam bước chân lại không có chậm lại nửa phần. trong chớp mắt, Diệp Nam liền ôm lai ôn hướng qua hẻm nhỏ, sau đó đến mặt sau đường tắt bên đường. Diệp Nam kéo ra cửa xe, đem lai ôn bỏ vào hậu tòa, sau đó nhanh chóng ngồi phòng điều khiển, từ mà lót phía dưới lấy ra chìa khóa, nhanh chóng khởi động xe. Ở Diệp Nam xe khởi động thời điểm, mặt sau truy binh cũng đã tới rồi, nhắm ngay đi xa ô tô khấu động có súng, nhưng là xe cũng đã rít gào nhanh chóng lao ra, sau đó nhanh chóng rời xa. Xít! Dẫn đầu nam nhân vẫn nổ mắng một câu lời thô tụ, một chân đá vào bên cạnh tường. Diệp Nam thông qua kính chiếu hậu nhìn phía sau dần dần biến mất truy binh, tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nhóm người động tác phi thường mau, thân thủ cũng phi thường hảo, cũng không biết là cái gì lai lịch, cũng may rốt cuộc đem bọn họ ném xuống. Lai Ôn từ hậu tòa bò lên, nhìn điều khiển vị Diệp Nam vai phải máu tươi đầm đìa một mảnh, sốt ruột nói: Ngươi thường chạy nhanh đi bệnh viện đi. Diệp Nam lắc đầu, không thể đi bệnh viện, ở bệnh viện cái loại này dòng người đại địa phương, thực không an toàn, đối phương muốn làm điểm cái gì càng khó phòng bị chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? đi Long ưng Dít Gạo, trừ phi đối phương có thể lấy ra tương quan pháp luật thủ tục, nếu không, ai cũng không thể đem ngươi từ Long ưng Dít Gạo mang đi. Lai Ôn ánh mắt sáng lên, Long ưng Dít Gạo có bác sĩ sao? bác sĩ đương nhiên là có, hơn nữa tuyệt đối không bệnh viện bác sĩ trình độ kém. Lai Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại lo lắng nói, ngươi hiện tại chạy không ít huyết, nơi này đến Long ưng Dít Gạo ít nhất nửa giờ, ngươi có thể kiên trì sao? đợi lát nữa ta trước xử lý hạ miệng vết thương. Ngừng huyết lại nói. Diệp Nam xe vòng được rồi mấy kilômét sau, lúc này mới ngừng ở một cái hẻm nhỏ. Diệp Nam mở ra bao tay giường, bên trong lại có sớm chuẩn bị tốt băng gạc, thuốc cầm máu chờ một ít cơ bản cấp cứu vật phẩm. Diệp Nam cởi ra y y, chuẩn bị cấp chính mình xử lý, lại phát hiện chính mình thương vị trí rất xấu hổ, vừa lúc ở vào chính mình khó có thể chạm đến sau vai vị trí. Ta đến đây đi. Lion nhìn Diệp Nam động tác biệt nữ, lại khó có thể đạt tới hiệu quả. Rồi tay tiếp nhận Diệp Nam trong tay cấp cứu dược phẩm. Diệp Nam cũng không thái thác, hắn cũng không chuẩn bị ở chỗ này đem đầu đạn cấp rút ra, chỉ là làm khẩn cấp cầm máu xử lý, dư lại hồi căn cứ lại nói: người đem ý cởi ra đi. Diệp Nam ừ một tiếng, thời ra thân áo sơ mi, lộ ra chính mình cơ bắp cân xứng thân. Lai Un nhìn Diệp Nam bả vai máu tươi đầm địa một mảnh, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, cầm lấy băng gạc, chấm cồn, bắt đầu cấp Diệp Nam làm miệng vết thương thành khít, khả năng có điểm đau kiên nhẫn một chút. chương 925, thư nhân lãnh địa không thể xâm phạm. cồn kích thích miệng vết thương, như là kim đâm giống nhau. Diệp Nam cắn răng, một tiếng không cổ họng. Lai ôn thanh khiết miệng vết thương sau, sau đó cầm máu, cuối cùng dùng băng dính đem băng gạc cố định ở miệng vết thương. Lai ôn dán hảo cuối cùng một cây băng dính, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, cảm ơn. Diệp Nam nói thanh tạng, cầm lấy bên cạnh quần áo, chuẩn bị bộ, lại phát hiện quần áo máu tươi đầm địa một mảnh. Dứt khoát tùy tay ném ở ghế phụ vị, như vậy trần trùi thân, một lần nữa khởi động xe. Lion nhìn điều khiển vị Diệp Nam, nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, muốn nói tạng, cũng nên là ta cho người nói đi. Diệp Nam điều khiển xe một lần nữa lộ, đồng thời thuận miệng trả lời nói, đây là chúng ta ước định, cũng là ta đối với ngươi hứa hẹn, ta tự nhiên muốn nỗ lực làm được. Diệp Nam lấy ra bản thân di động, bắt thông long ứng căn cứ điện thoại. Chúng ta tao ngộ tập kích, ta mang theo hầu tức phu nhân chạy ra tới, hiện tại chính đi trước căn cứ. Những người khác sinh tử không rõ, phái một đội người qua đi nhìn xem. Là, Diệp Nam cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe, hướng về Long ưng dít gạo căn cứ khai đi, thực mau liền ra khỏi thành. Ông, nặng nê động cơ tiếng gầm rú, hai chiếc nguyên bản ngừng ở ven đường xe đột nhiên phát động, sau đó xe đầu một quải, trực tiếp hướng về Diệp Nam xe đánh tới. Diệp Nam tâm chầm xuống, hắn phía trước thấy được này hai chiếc xe, tâm đã có hai phân cảnh giác. Vị trí này đã ra khỏi thành, tương đối hẻo lánh. Trung quanh cũng không có bất luận cái gì hộ gia đình, chính là lại có hai chiếc xe ngừng ở ven đường, này không phải do Diệp Nam không nghi ngờ. Cũng bởi vì như thế, đương này hai chiếc xe đột nhiên khởi động đâm hướng Diệp Nam trong ngáy mắt, Diệp Nam đã có phản ứng. Ngồi ổn. Diệp Nam quát khẽ một tiếng, manh phanh xe, tốc độ đầu hàng, kia nguyên bản muốn đâm hướng Diệp Nam xe gian màu đen xe hơi lại bởi vậy mà đâm không, trực tiếp xoa Diệp Nam xe đầu đụng phải qua đi. Diệp Nam xe còn không có đình ổn, tay đã nhanh chóng quải đường một chân chân ga rốt cuộc, tay lái đột nhiên hướng về bên phải đánh chết, xe rít gào xông ra ngoài, sau đó hung hăng đánh vào cái kia màu đen xe hơi tạt sau sườn đuôi xe, động cơ giống như bị thương quái thú, lớn tiếng rít gào, sau đó ngạnh sinh sinh đem đệ nhất chiếc ngăn ở phía trước màu đen xe hơi đuôi xe phá khai, sau đó hướng về phía trước phóng đi. vào lúc này đệ nhị chiếc xe cũng đụng phải tới, nhưng là bởi vì Diệp Nam đã mạnh mẽ đẩy ra phía trước xe, này va chạm cũng không có đem nó kẹp ở gian. Ngược lại đem nó hướng về phía trước thật mạnh đẩy một chút. Diệp Nam xe hướng về phía trước hung hăng một thoáng, thiếu chút nữa vọt tới ven đường mương đi, may mắn Diệp Nam gắt gao bắt lấy tay lái, mạnh lực hướng về bên trái một bẻ, xe hiểm hiểm xoa mương biên vọt qua đi, bánh xe ở đường cái phát ra một trận chói tai cọ sát thanh. Diệp Nam nhanh nhanh chân ga, tay phải giống như gió mạnh giống nhau đổi chán, xe nhanh chóng tăng tốc. Phía sau hai chiếc xe đồng thời cũng sôi nổi tăng tốc, hướng về Diệp Nam đuổi theo lại đây. Diệp Nam sở khai xe chỉ là một chiếc giá bán 10 tới vạn thấp đoan xe hơi, rồi sau đó mặt hai chiếc đuổi theo Diệp Nam xe lại là tính năng mạnh mẽ cao cấp xe, này tính năng kém đến cũng không phải là một chút. Ra khỏi thành về sau lộ đều so thẳng, cũng không nhiều ít khúc cong, này hai chiếc xe tốc độ nhắc tới tới sau nhanh chóng truy gần Diệp Nam xe. Diệp Nam chân ga rút cuộc, vận tốc quay biểu ầm ầm hướng, xe động cơ phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ, xe tốc độ nháy mắt vượt qua 100 nhị, sau đó tiếp tục kéo lên đạt tới kinh người 100 năm. Cái này tốc độ đã không sai biệt lắm là xe cực hạ, hơn nữa Diệp Nam đã cảm giác được xe phản phất đã phiêu lên, có một loại ẩn ẩn vô pháp khống chế cảm giác. Mặt sau xe tuy rằng tốc độ cũng nhắc lên, nhưng là lại không dám nhắc lại tốc, bởi vì hiện tại dù sao cũng là đêm tối, bọn họ đối nơi này đoạn đường lộ cũng không quen thuộc, nhắc lại tốc nói, thực dễ dàng xe hủy người vong. Diệp Nam đối ra khỏi thành con đường lại là vô quen thuộc, bằng vào não cường đại ký ức, hắn xe như vậy phiêu đi trước. Trước sau vẫn duy trì khoảng cách, làm đối phương vô pháp đổi tới. Vòng qua một cái đường núi trồ vòng gấp, Diệp Nam tốc độ hơi chút rơi chậm lại một chút, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Long Ưng Dít Gào đã gần ngay trước mắt. Mặt sau hai chiếc xe vòng qua đỉnh núi, liền nhìn đến phía trước Diệp Nam xe một cái xinh đẹp hất đuôi, trực tiếp xử ngã rẽ, hướng về Long Ưng Dít Gào căn cứ mà đi. Đỉnh. Xe người có người hạ lệnh, hai chiếc xe ngừng ở ven đường. Đệ nhất chiếc màu đen xe hơi Một cái hơn 30 tuổi nam nhân sắc mặt âm trầm cầm lấy di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Chặn được mục tiêu sao? Đối phương phản ứng thực nhanh nhẹn, kỹ thuật lái xe cũng thực hảo, chúng ta chặn đường thất bại, bọn họ trốn tiến long hứng rít gào căn cứ. Các ngươi thật là một đám phế vật, đối phương khai một bộ rác rưởi xe thay đi bộ, các ngươi hai bộ xe, nhiều người như vậy thế nhưng còn chặn lại không được đối phương. Nam nhân sắc mặt nan kham, nhưng là lại vô lực phản bác, trầm mặc vài giây sau dò hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Các người nếu làm cho bọn họ chạy thoát, kia phụ trách đem người cho ta mang ra tới, trực tiếp đi vào muốn người. Chính là chúng ta không có thủ tục. Có thủ tục ta còn cần các người lén lút đi bắt người. Ta nói cho ngươi, nữ nhân kia trong tay không chế đồ vật, liên lụy tới một cái đại bí mật. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ quốc gia đều phải hổ thẹn. người ta đều phải ăn không hết gói đem đi, cho nên ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem nữ nhân kia mang về tới. Là, nam nhân treo điện thoại. Nhìn nơi xa đen nghìn nghịt long ưng dít gào căn cứ, trầm giọng nói, lái xe, đi vào. Xe lần thứ hai khởi động, hai chiếc xe không nhanh không chậm chuyển vào khúc cong, sau đó một đường về phía trước, cuối cùng đến long ưng dít gào đại môn. Long ưng dít gào thật lớn cửa sắt khẩu, nhân viên an ninh đề phòng nhìn trước mặt hai chiếc xe. Các ngươi là người nào? Người điều khiển từ cửa sổ lấy ra một trương giấy chứng nhận, đưa cho cửa nhân viên an ninh. Chúng ta là cơ quan tình báo, mở cửa. Tên kia nhân viên an ninh thấy rõ ràng giấy chứng nhận, mặt lộ ra vài phần vẻ mặt kinh hãi. Thỉnh chờ một lát. Nhân viên an ninh nhanh chóng chạy tới đỉnh canh gác, bắt thông nội tuyến điện thoại, nói vài câu, sau đó cúp điện thoại, mặt lộ ra vài phần quái quái thần sắc. Hắn về tới đỉnh canh gác trước, trầm giọng hỏi, chúng ta lão bản nói, sắc trời quá mượn, không tiếp đại khách nhân, nếu các ngươi có việc nói, ngày mai thỉnh sớm. Cửa xe mở ra, vừa rồi gọi điện thoại nam nhân đi ra, trầm giọng nói. Chúng ta hoài nghi các ngươi giấu kín một người khả năng đối chúng ta quốc gia tạo thành thật lớn nguy hại gián điệp, chạy nhanh mở cửa, nếu không dễ dàng gây họa thân. Nhân viên an ninh mặt thần sắc càng thêm có hai phần quái dị, vậy các ngươi có hợp pháp điều tra lệnh hoặc là tương quan thủ tục sao? Nam nhân biến sắc, hai mắt lén lệ nhìn chằm chằm cửa nhân viên an ninh, như thế nào, ngươi tưởng trở ngại chúng ta hành động sao? Nói vậy đem coi là chứa chấp cùng tội, ngươi gánh vác đến khỏi sao? Nhân viên an ninh mặt lại không có nửa phần sợ hãi biểu tình ngược lại cười tủm tỉm nói, "Chúng ta lão bản nói, có hợp pháp thủ tục, làm tiến, không hợp pháp thủ tục, không cho tiến, đây là lão bản tư nhân lãnh địa, các ngươi nếu là xông vào, hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả." Chương 926, "Giao người, có thể a?" "Tự gánh lấy hậu quả." Thật lớn cửa sắt ngoại, Liên Can Mi 6 thành viên hai mặt nhìn nhau. Mi 6 là một cái phi thường đặc thù bộ môn, có thể nói anh cách liệt tình báo bộ môn Khai Sơn tổ sư, quyền hạn cũng là phi thường đại có thể nói là một cái làm người sợ hãi cơ cấu, một cái lặng yên không một tiếng động có thể đem người tổ tông tám đời đều điều tra đến rõ ràng cơ cấu, một cái có thể rõ ràng điều tra rõ ngươi trải qua gì chuyện xấu địa phương, một cái thậm chí có thể làm người lặng yên không một tiếng động biến mất, phảng phất trước nay không ở thế giới này xuất hiện quá địa phương. bọn họ xuất hiện, thường thường đại biểu cho thật lớn phiền toái, bị mi 6 người tìm môn, nhưng tuyệt đối bị cảnh sát tìm muốn phiền toái nghiêm trọng đến nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mi sáu ở Anh cách liệt rất nhiều người trong mắt, là một cái khủng bố địa phương. Chính là hiện tại, này đàn Mi 6 thành viên lại ở chỗ này ăn bế muôn canh, lại còn có bị người đe dọa, tự gánh lấy hậu quả. William, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đám người có người nhỏ giọng do hỏi, do hỏi đối tượng tự nhiên là dẫn đầu cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. William sắc mặt tâm trầm, hắn có suy xét quá đối phương chưa chắc sẽ giao người. Nhưng là lại không suy xét đến chính mình đám người báo ra Mi 6 thân phận sau thế nhưng trực tiếp bị ngăn ở ngoài cửa, liền môn đều không cho tiến. William trở tay từ bên hông rút ra súng lục, trực tiếp nhắm ngay cửa cái kia thần sắc cổ quái An Bảo Viên, lạnh giọng quát, mở cửa. kia An Bảo Viên lá gan cũng là rất lớn, đối mặt họng súng cũng không sợ hãi, cười lạnh nói, nơi này nhưng có theo dõi đâu, ngươi dám nổ súng. Mặc kệ ngươi là Mi 6, vẫn là Mi 7, nơi này đều là tư nhân sản nghiệp, là chịu pháp luật bảo hộ. Thần thánh không thể xâm phạm, các ngươi cầm trong tay vũ khí xông vào, tính toàn bộ bị xử lý, đã chết cũng là bất chết, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. William sắc mặt xanh mét, khi nào một cái bảo an cũng dám ngăn ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo nói chuyện. Hắn rất muốn khấu động có súng xử lý cái này kiêu ngạo ra hỏa, chính là hắn cũng biết đối phương không nói bậy, nếu hắn thật khai thường, bị theo dõi sợ xuống dưới toàn bộ quá trình, một khi cho hấp thụ ánh sáng, kia hắn cũng xong đời, tính anh cách liệt nữ hoàng cũng không giữ được hắn. Long ưng giết gào cửa an bảo viên cùng bình thường công ty bảo an nhưng không giống nhau. Bọn họ đều là long ưng giết gào thuê lính đánh thuê, chẳng qua thay phiên giá trị cương mà thôi. Bọn họ nhưng đều là quá chiến trường người, tự nhiên sẽ không bị kẻ hèn họa súng sỡ đe dọa đến. William dơ thường nhắm ngay an bảo viên đầu, an bảo viên lại là vui mừng không sợ, cười lạnh đối mặt. Trong lúc nhất thời trường hợp lâm vào cục diện bế tắc. Vào lúc này, cửa đình canh gác điện thoại đống nhiên vang lên. An bảo viên khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua William. Sau đó về tới đỉnh canh gác, tiếp nghe xong điện thoại. Thực mau, An Bảo Viên đi ra, lạnh lùng chỉ chỉ bên trong một đống đèn sáng nhà lầu nói, lao bản cho các ngươi đi vào, hắn ở văn phòng chờ các ngươi nhưng là nhiều nhất ba người, nếu không coi là phi pháp xâm nhập, chúng ta có được tự vệ quyền lợi. An Bảo Viên mở ra đại môn, William hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Bảo Viên, thu hồi xuống lụng. Tập nhĩ, Charlie, theo ta đi. Nếu đối phương mở ra đại môn, kia tự nhiên là tỏ vẻ nguyện ý nói nói chuyện. Mà ba người cùng một đám người thực tế cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Rốt cuộc nơi này là Long Hưng Dít Đạo, là một đám hợp pháp có được vũ khí lính đánh thuê căn cứ nơi. Thật muốn là phát sinh xung đột, bọn họ tính lại thêm gấp hai người, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. William ba người tiến vào căn cứ đại môn, sau đó hướng về kia đống lâu đi qua. Đại lâu cửa, đứng hai cái vác thương lính đánh thuê, vẻ mặt đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cùng ta tới. William ba người bị dẫn rất lâu. Sau đó tới rồi Diệp Nam văn phòng ngoại. Ngươi một người đi vào, lão bản ở bên trong chờ ngươi. William như như mày, ý bảo hai cái thủ hạ ở cửa chờ chính mình, sau đó chính mình đi vào nhà ở. Trong phòng, Diệp Nam bốn thân ngồi ở chính mình làm công ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm đi vào môn William. William mới vừa đi vào cửa, liền bị Diệp Nam như vậy lạnh lẽo tràn ngập vài phần không chút nào che giấu sát khí ánh mắt nhìn chầm chầm, tâm tức khắc đánh cái đột. Gia hỏa này là cái tàn nhẫn nhân vật A. Ánh mắt hảo sắc bén, như là dao nhỏ giống nhau. William đi tới Diệp Nam đối diện, cũng không cần Diệp Nam tiếp đón, trực tiếp ở ghế dựa ngồi xuống, sau đó lập tức lượng ra chính mình chứng kiến. Mi 6, William. Khang nạp. Diệp Nam lạnh lùng nhìn chầm chầm William, tập kích lai ôn phu nhân phủ đệ cũng là các ngươi Mi 6 người. William đôi tay một quán, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, việc này cùng chúng ta Mi 6 không có bất luận cái gì quan hệ. Diệp Nam cười lạnh. Vậy các ngươi lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn ở lộ chặn lại ta xe? William cười cười, chúng ta nhận được tình báo, nói có một người gián điệp, khả năng nguy hại quốc gia ích lợi, cho nên chúng ta chuẩn bị chặn lại bắt lấy nàng, đơn giản như vậy. Gián điệp Diệp Nam tâm hơi kinh hãi, này đó mi 6 người quả nhiên động tác thực mau, bọn họ hiển nhiên đã là nhìn chằm chằm Lion, chỉ là bọn hắn nói tập kích Lion không phải mi 6 người, hoặc là là bọn họ nói dối, hoặc là là mặt khác một loại khả năng. Đó là tập kích lai phủ đệ thật không phải mi sáu người, mà là cùng mi sáu có nhất định liên hệ hoặc là nói cấu kết người. Bọn họ là ở thay thế mi sáu ra tay, vì chính là không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, mà bọn họ thất bại. Mi sáu nhân tài không thể, không ra mặt. Người nói gián điệp là ai, lai ôn phu nhân. William hơi hơi hít mắt, ánh mắt như châm nhìn chằm chằm diệp nam. Đúng vậy, chúng ta có cũng đủ chứng cứ chứng minh nàng là một người nước mỹ gián điệp, ngươi biết ngươi hành vi đại biểu cái gì sao? chứa chấp gián điệp hoặc là gián điệp đồng lõa Diệp Nam ha ha cười ngươi biết ta là người như thế nào cho nên những lời này không cần tới làm ta sợ chúng ta là lính đánh thuê công ty là chịu pháp luật bảo hộ chúng ta cùng Laion Fu Nhân Chi gian ký kết chính là thuê hiệp nghị chúng ta gánh vác bảo hộ nàng trước trách đơn giản như vậy mà thôi William lạnh lùng nói nếu ngươi đem Laion Fu Nhân giao ra đây chúng ta đây tự nhiên tin tưởng ngươi là vô tội nhưng là nếu ngươi cự không giao người Tiêu tự nhiên đại biểu cho ngươi là nàng đầu lõa Chẳng qua nương lính đánh thuê áo ngoài bảo hộ chính mình mà thôi. Giao người, có thể a Diệp Nam sảng khoái đáp ứng nói, sau đó mở ra tay, lấy đến đây đi. William hơi có chút quái hỏi, cái gì? Các ngươi không phải muốn bắt người sao, bắt người dù sao cũng phải có tương quan thủ tục đi. Ngươi nói ngươi là mi sáu người, ta tạm thời tin, nhưng là mi sáu bắt người cũng đến có lưu trình à? Tổng không thể ngươi nói ngươi là mi sáu người, muốn bắt ai chào ai đi. William nguyên bản nghe Diệp Nam sảng khoái nói có thể giao người, tâm còn nhịn không được vui vẻ, cho rằng Diệp Nam bị chính mình nói cấp dọa tới rồi, chính là hiện giờ Diệp Nam như vậy vừa nói, William mới biết được chính mình bị chơi. Chính mình có cái giám hợp pháp thủ tục a, Muốn thật là có thủ tục, kia chính mình trực tiếp ban ngày môn bắt người, dùng như vậy phiền toái sao? Sự phát đột nhiên, hơn nữa việc này ảnh hưởng trọng đại, cho nên hết thể đều là bí mật chấp hành, cũng không có tương quan thủ tục, nhưng là nếu ngươi không tin nói, Ta có thể cho chúng ta cục trưởng tự mình cùng ngươi trò chuyện. Chương 927, không thể phụ cáo. Cục trưởng, William khẳng định gật đầu. Đúng vậy, đây là chúng ta cục trưởng tự mình hạ lệnh nhiệm vụ. Tin tưởng hắn có thể làm ngươi tiêu trừ hoài nghi đi. William nói lời này thời điểm, tâm đã định rồi xuống dưới. Cục trưởng đều dọn ra tới. Ta không tin ngươi còn dám không giao người. Như thế nào, yêu cầu ta đánh cái này điện thoại sao? William lấy ra di động. Nhưng là mặt biểu tình lại có hai phần cao ngạo, chẳng qua làm cục trưởng tự mình tới giải thích chuyện này, không chỉ có hắn sẽ đối ta làm việc năng lực rất không vừa lòng, đồng thời ta tưởng hắn đối với ngươi ấn tượng nhất định sẽ thực không xong. William lời này lời ngầm đã phi thường rõ ràng, ngươi tốt nhất thức thời điểm, nếu thật chờ đến cục trưởng tự mình cho ngươi trò chuyện, kia cục trưởng khẳng định đối với ngươi quan cảm rất kém cỏi, cũng ý nghĩa ngươi phiền phải tới. Diệp Nam cười. Cục trưởng? Cục trưởng có thể tổn hại pháp luật, nói bắt người bắt người à? Hắn một câu chẳng lẽ anh cách liệt pháp luật còn hữu dụng? Kia không bằng sự tình gì đều làm hắn nói một câu hảo, còn muốn pháp luật làm gì? William thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên đứng lên tử, "Ngón tay Diệp Nam, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Mi sáu đối nghịch sao? Ngươi có biết kia hậu quả?" Diệp Nam nhàn nhạt nói, "Ta cái gì đều không nghĩ làm, ta tuy rằng không phải anh cách liệt công dân, nhưng là ta lại phi thường tuân thủ anh cách liệt pháp luật, hết thể đều dựa theo pháp luật điều lệ tới chấp hành, ngươi lấy ra hợp pháp thủ tục." Ta giao người, lấy không ra, kia chớ có trách ta, ai biết các ngươi có phải hay không lợi dụng chức quyền ở lấy quyền mưu tư hoặc là làm một ít khác hoạt động đâu. Diệp Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào William, ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, từ ghế dựa đứng lên, chuyển qua nửa cái thân mình, ngón tay chỉ chính mình bà vai. Ngươi thấy rõ ràng, đây là vừa mới ta thương, viên đạn đều còn ở bên trong không lấy ra đâu, ngươi đừng nói tập kích Lai Lion Phu nhân người cùng ngươi nhóm Mi 6 không có quan hệ. Ta kia ba cái thủ hạ còn sinh tử chưa biết đâu, không ra sự còn hảo thuyết. Nếu xảy ra chuyện, chuyện này sẽ không như vậy tính. Các ngươi Mi Sáu quyền lợi là rất lớn, nhưng là muốn một tay che trời, đó là không có khả năng. Ta chính là biết, có không ít người đối với các ngươi là hận thấu xương đâu, hận không thể bắt được các ngươi đau chân đâu. William sắc mặt trở nên rất là khó coi. Diệp Nam nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Sát thật, Mi Sáu như vậy cơ cấu quyền lợi sát thật rất lớn, biết rất nhiều người riêng tư cùng bí mật. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bị rất nhiều người sợ chán ghét, rất nhiều người đều ở công kích Mi 6. Đây cũng là Mi 6 rất nhiều thời điểm không thể không điệu thấp hành sự nguyên nhân chí nhất. Bọn họ không có việc gì, chỉ là gây tê châm. Ở Diệp Nam giống như lưới dao sắc bén giống nhau ánh mắt nhìn gần hạ, William tâm thế nhưng dâng lên vài phần chỗ dạng, theo bản năng buộc miệng thốt ra nói một câu. Một câu xuất khẩu, William hận không thể cấp chính mình một cái miệng, chính mình đây là làm sao vậy, thế nhưng nói ra nói như vậy. Này không phải không đánh đã đá khai sao, hơn nữa này chẳng phải là có vẻ chính mình túng sao. Thật là quá mất mặt. Diệp Nam thần sắc hơi hoãn, nhưng là vẫn là cười lạnh nói, bọn họ đối phó ta thời điểm, cũng không phải là lấy gây tê châm. William lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi trước công kích bọn họ, tạo thành bọn họ hai người bị thương, bọn họ mới đổi mới thật thương. Diệp Nam lông mày dương lên, nói như vậy, ta chính mình bị thương đó là trách ta lạc. William trong lúc nhất thời không biết trả lời Diệp Nam. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đối lý A. Nhân ra hảo hảo ở đạm đương bảo tiêu, đông nhiên một đám người như vậy vọt vào trong phòng, ý đồ gây rối, là cái người bình thường đều sẽ đánh đòn phụ đầu, chẳng lẽ còn phải đợi đối phương dùng thương chỉ vào chính mình đầu mới phản kháng A, khi đó chỉ sợ tưởng phản kháng cũng đều đã muộn. William trầm mặc vài giây, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bị mang ai. Ta hiện tại là ở cùng ngươi thảo luận ngươi bị thương sự tình sao? Ta là ở thảo luận thủ hạ của ngươi thương vong sao? Ta hiện tại thảo luận chính là Lyon. William đôi tay chống cái bàn, thân mình hơi hơi trước huynh, ánh mắt nghiêm trọng, mang theo một bộ vô hình cảm giác cá bách. Không cần cùng ta những việc này, nói sang chuyện khác. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi giao không giao người. Diệp Nam lạnh lùng đón William ánh mắt, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia, có hợp pháp bắt người thủ tục, ta từ bỏ bảo hộ, cho các ngươi mang đi người. Nhưng là nếu không có, thực xin lỗi, nàng là chúng ta cố chủ, chúng ta cần thiết bảo vệ tốt nàng. William lạnh giọng uy hiếp nói: Ngươi hẳn là biết chúng ta mi sáu năng lượng, chuyện này ngươi không đúng tay, đó là giúp chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái này bằng hữu. Nhưng là nếu ngươi muốn cản trở, ngày sau ngươi chỉ sợ sẽ có phiền toái. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, thần sắc bình tĩnh trả lời nói: Ngươi đe dọa đối ta vô dụng, chúng ta những người này ở chiến trường mưa bom bão đạn cũng chưa sợ quá, còn sẽ sợ ngươi vài câu uy hiếp. Hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Nam duỗi tay chỉ chỉ Đại Môn, nếu không có chuyện khác, mời trở về đi. Nhớ rõ giúp ta mang cửa phòng. William nhìn Diệp Nam ánh mắt, liền biết chính mình nói cái gì nữa đều là vô dụng công. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, xoay người hướng về cửa đi đến. Ở William tay cầm then cửa tay trong ngáy mắt, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Diệp Nam quát khẽ một tiếng. Chờ một chút. William quay đầu, mặt toát ra hai phần kinh hỉ, Chẳng lẽ Diệp Nam hồi tâm chuyển ý. Tập kích chúng ta kia sáu người không phải các ngươi mi sáu người, ta đây muốn biết bọn họ là ai. William ánh mắt hai phần kinh hỉ cùng chờ mong nháy mắt biến mất, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hồi tâm chuyển ý đâu, kết quả là hỏi cái này chuyện. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Diệp Nam đôi mắt hơi hơi híp híp mắt nói, là "Thác Ngói Nhi đi." Uy lực thần sắc bất động, không thể phụ cáo. Diệp Nam lạnh lùng nói, "Thác Ngói Nhi trước đối lai ôn làm thử bắt cóc không có kết quả, hắn phía trước nói qua hắn sẽ không từ bỏ, mà phía trước kia đoạn thời gian hắn đều vẫn luôn không có động tĩnh." Thác Ngói Nhi trước kia là các ngươi mi sáu người. Mặc kệ chuyện này là hắn đem sự tình tiết lộ cho các ngươi mi sáu, vẫn là các ngươi đem tin tức tiết lộ cho hắn, tóm lại cùng các ngươi thoát không được căn hệ. Thác ngói nhĩ chính mình là cái tình báo bươn lẩu, nếu hắn có thể được đến Lion trong tay đồ vật, kia hắn liền có thể trực tiếp qua tay giá cao bán cho các ngươi, mà các ngươi cũng không cần lưng đeo bất luận cái gì đều danh. Rốt cuộc Lion chính là hầu tước phu nhân, là một cái quả phụ, nếu truyền ra đi, các ngươi đối một cái hầu tước phu nhân xuống tay, chỉ sợ các ngươi sẽ bị nước miếng phun chết đi. William thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Nam, hắn phát hiện người này tuy rằng chính mình tuổi trẻ không ít, nhưng là hắn lại là kinh người khôn khéo. Chính mình còn nói cái gì đều không có nói đi, hắn đem chỉnh chuyện đều phỏng đoán đến thất thất bát bát, dù cho còn có một ít chi tiết chưa nói đến, nhưng là hắn theo như lời lại toàn bộ là chính xác. Vẫn là câu nói kia, không thể phủ cáo. Khang Uy ném xuống những lời này, liền không hề dừng lại, trực tiếp kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài. Diệp Nam nhìn Khang Uy bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Tuy rằng Khang Huy cũng không có thừa nhận, nhưng là đến bây giờ Diệp Nam cũng đã có thể khẳng định đánh bất ngờ Lai Ôn phủ đệ chính là cái kia Thác Ngói Nhĩ. Thác Ngói Nhĩ, việc này cũng không thể như vậy tính. TheS, sáng sớm ra cửa làm việc mới hồi, canh ba không phải ít. Chương 928, các ngươi chi gian thật sự không có gì sao? Một chương cuối cùng William tên có mấy chỗ sai lầm, đã sửa chữa, xin lỗi. Nam. William đi rồi, Diệp Nam trong văn phòng phòng nghỉ cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Lion cùng Nguyễn Anh tú hai người từ bên trong đi ra, vừa rồi Diệp Nam cùng William nói chuyện khi, các nàng vẫn luôn đều ở bên trong nghe. Lion thân đã bộ một kiện quần áo, che lấp ở nàng nguyên bản kia gần như trong suốt áo ngủ. Tuy rằng ngươi cự tuyệt hắn, ở ta dự kiến chi, nhưng là ngươi thật sự không sợ về sau phiền toái quấn thân sao. Lion đứng ở bàn làm việc trước mặt, nhìn chầm chầm Diệp Nam ánh mắt hơi có chút phức tạp. Diệp Nam cười cười, ta lại không phải anh cách liệt công dân, bọn họ nhưng ý hiếp không được ta. Hướng chi giống như ta phía trước theo như lời, cường lâm đạn vũ chúng ta đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ này kẻ hèn uy hiếp. lion môi dùng sức mân khẩn, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nhìn bên cạnh Nguyễn Anh Tú, lời nói đến bên miệng rồi lại thay đổi, xem ra ta làm một cái phi thường chính xác lựa chọn. ngươi bả vai viên đạn còn không có lấy ra đâu, chạy nhanh phẫu thuật đi. Diệp Nam ừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Anh Tú, Tú Tú, ngươi an bài một chút nàng dừng chân, mặt khác an bài người nghiêm mật bảo hộ an toàn của nàng ta sẽ an bài hảo hết thảy, ngươi chạy nhanh giải phẫu đi, bác sĩ đã chờ ngươi. Ân. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Nam bị đẩy ra phòng giải phẫu thời điểm. Phòng giải phẫu ngoại đã chờ Nguyễn Anh Tú. Liêu thất, bàn phím chờ một vòng lớn người. Diệp Nam từ giường bệnh ngồi dậy, sắc mặt hơi có hai phân phát bạch, ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười nói, như thế nào đều tại đây đâu. Lão đại, ngươi thương, chúng ta chẳng lẽ còn có thể an ổn ngủ được? Bác sĩ, lão đại không có việc gì đi chúng ta cần thiết xác nhận ngươi không có việc gì a một trận lộn xộn đối thoại sau mọi người xác nhận Diệp Nam cũng không lo ngại sau lúc này mới ở Diệp Nam xua tay hạ an tĩnh xuống dưới lai ôn phủ đệ những người khác như thế nào bọn họ không có việc gì chỉ là gây tê châm bàn phím nhanh chóng trả lời nói chúng ta người đã đem bọn họ đều tiếp đã trở lại Diệp Nam tuy rằng đã tự uy ly am trong miệng biết việc này nhưng là hiện giờ được đến xác nhận cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi tập kích chúng ta hẳn là thác nói nhĩ người Hắn hẳn là cùng mi sáu người đạt thành nào đó hợp tác, mi sáu người nguyên bản không nghĩ trực tiếp ra tay, là thác ngói nhĩ người thất thủ sau, bọn họ không thể không ra tay. Lại là thác ngói nhĩ, gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay đối phó chúng ta, hắn là tìm chết sao, muốn hay không xử lý hắn xong hết mọi chuyện. Nô tĩnh nổi giận đùng đùng nói, hắn này đề nghị mã được đến bàn phím duy trì. Là, không cho gia hỏa này một chút nhan sắc nhìn xem, hắn thật đúng là cho rằng chúng ta là mềm quả hồng như thế nào niết như thế nào niết đâu Diệp Nam xua xua tay ngăn lại hai người nhẹ giọng nói hắn kỳ thật đối phó cũng không phải chúng ta mà là Lai ai làm ta đảm đương giả Lai bảo tiêu đâu đương bảo tiêu nguyên bản muốn đối mặt đủ loại cùng chính mình không hề quan hệ công kích hắn cùng Mi sáu người hẳn là hợp tác quan hệ Mi sáu người đang lo tìm không thấy đối phó chúng ta lấy cơ đâu chúng ta nếu là lúc này đối phó thác nói nhĩ Tiết chỉ sợ chính Mi sáu người lòng kẻ dưới này bàn phím hư lạnh một tiếng nói Là, bọn họ xác thật không phải hướng về phía chúng ta tới, nhưng là hướng về phía đánh vào lao đại người thân này một thương, này một chuyện cũng không thể như vậy tính, này một thương cũng may mắn đánh vào bả vai, nếu lại vai một chút đánh vào đầu đầu. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ân, ta kỳ thật cũng rất phiền cái này thác ngói nhĩ rõ ràng thất bại một lần, lại ly lợm la liếm, thật khi chúng ta không dám lấy hắn như thế nào giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, trước trở tiễn đi lai ôn phu nhân rồi nói sau. Hai ngày này, có lẽ còn có một ít mặt khác động tĩnh đại gia cẩn thận một chút cảnh giới một ít mặc kệ như thế nào lai ôn phu nhân là chúng ta hộ khách ta cũng hứa hẹn quá hộ nàng an toàn nhất định phải làm được bàn phim chớp chớp mắt hắc hắc cười nói đó là tự nhiên cũng không thể tạm chúng ta long lưng rít gào chiêu bài bất quá lao đại lai ôn phu nhân như vậy xinh đẹp ngươi cùng nàng cùng tồn tại dưới một mái hiên thời gian dài như vậy chẳng lẽ thật sự không phát sinh điểm cái gì diệp nam cười mắng ngươi cả ngày đều suy nghĩ gì đâu Nàng là chúng ta một cái hộ khách mà thôi, chẳng lẽ hộ khách xinh đẹp, ta muốn cùng đối phương phát sinh điểm gì sao?" Liêu Thất Mị môi nói, "Hừ, tuy rằng là hộ khách, nhưng là quan hệ nhưng tuyệt đối không ngừng bước với hộ khách, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hảo đi, muốn gạt chúng ta, không có cửa đâu." Diệp Nam có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, "Ta nói các ngươi mọi người đều thực nhàn sao, quan tâm khởi này đó không bóng dáng bắt quái, tan, tan, đều đi ngủ." Mọi người cười vang rời đi. Chỉ có Nguyễn Anh Tú giữ lại Ta này chỉ là tiểu thương Ngươi không cần phải xen vào ta Hơn phân nửa đêm lăn lộn lâu như vậy Ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi Nguyễn Anh Tú nhấp miệng mỉm cười nói Không có việc gì Ta phía trước ngủ đến sớm Hiện tại dù sao cũng ngủ không được Diệp Nam ừ một tiếng Nhìn nhìn Nguyễn Anh Tú Ngươi là có chuyện tưởng đối ta nói sao Nguyễn Anh Tú bị Diệp Nam xem thấu tâm tư Biểu tình hơi có hai phần thẻ thùng Ngươi cùng lai ôn phu nhân Thật sự không có gì sao Diệp Nam sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đương nhiên là thật sự, ta không phải đã nói rồi sao? Vì sao ngươi cũng như vậy hỏi? Nguyễn Anh Tu thực gần nấp bĩu môi, thấp giọng nói, ta thấy đến nàng thời điểm, nàng chính là ăn mặc một thân gợi cảm áo ngủ, bên trong cái gì cũng chưa xuyên, liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến, nở kia dáng người liền ta là nữ nhân đều nhịn không được cảm thấy dụ hoặc, Ngươi đừng nói ngươi cái gì cũng chưa thấy à? Ách, Diệp Nam tức khắc có chút xấu hổ, cái này xác thật không có biện pháp giải thích à? Chẳng lẽ nói Lion phu nhân ở nhà đều là này phó đạp phẫn, cả ngày ăn mặc như vậy ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, làm chính mình mở rộng tầm mắt. Diệp Nam cảm thấy chỉ sợ tính chính mình như vậy nói, Nguyễn Anh Tú càng thêm sẽ cảm thấy chính mình cùng Lion Chi Gian có phát sinh cái gì. Một nữ nhân nếu đối với ngươi không thú vị hoặc là cùng ngươi quan hệ không tới một loại thân mật trình độ, nàng sẽ nội ý đều không mặc, ăn mặc gần như trong suốt tơ tầm áo ngủ ở ngươi trước mặt lúc gần lúc hiện. Diệp Nam chỉ có căng ra đầu giải thích nói. Gặp được tập kích thời điểm, nàng đang ngủ à, ta là đá môn vọt vào đi, ôm nàng nhảy xuống lầu 2 chạy trốn, nơi nào tới kịp thay quần áo. Nguyễn Anh Tú nga một tiếng, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng cắn cắn môi thấp giọng giải thích nói, ta không có ý gì khác, ta là hảo hỏi một chút. Diệp Nam cũng đoán không ra Nguyễn Anh Tú tâm tư, chỉ có lần thứ 2 bảo đảm nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng lai ôn thật sự không cái loại này người tưởng thân mật quan hệ, mã nàng sẽ rời đi anh cách liệt đi nước Mỹ, ta nhiệm vụ mã cũng kết thúc Nguyễn Anh Tú là biết Diệp Nam thế khải lấy về video toàn bộ sự tình trải qua, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, sớm một chút đi rồi cũng hảo, nếu không nói, chỉ sợ Mi 6 bên kia cũng là phiền toái. Nói lên việc này, Nguyễn Anh Tú mày lại nhữ lại, nói lần này chúng ta nhưng xem như đem Mi 6 cấp đắc tội quá mức, có thể hay không đối long ưng Rít gạo về sau sự nghiệp hình thành nhất định chứng ngại. Diệp Nam nhữ nhữ mày nói, hẳn là không như vậy nghiêm trọng, Mi 6 tuy rằng lợi hại, nhưng là trung quy cũng không phải toàn năng, nói nữa. Thật bức nóng này, nó không đi xuống, chúng ta đem công ty rời đi châu Phi, đến lúc đó qua bên kia sừng vương sừng bá, chẳng phải cũng là một cái không tồi lộ, ngươi xem địa ngục hỏa, ở bên kia chính là hủy phong thực đâu. Đợt, đệ nhị càng, còn có một chương. Chương 929, ta sẽ không nhìn lén. Hiện tại chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Nam trong văn phòng, Diệp Nam dựa vào ghế dựa, nhìn đối diện Lion. Lúc này Lion thay đổi một độ đổ Nguyên Anh tú quần áo mặt đã không có ngày hôm qua văng trượt vật, lại lần nữa khôi phục nàng nhất quán thông dong yêu nhã. Tuy rằng quần áo chỉ là rất đơn giản váy liền áo, nhưng là mặc ở nàng thân, lại tổng cảm giác nhiều như vậy hai phân hương vị. Điểm này từ phía trước nguyễn anh tú hâm mộ ánh mắt cũng có thể cảm thụ đến ra tới. Lai ôn trong tay bưng một cái chén trà, mềm nhẹ nhấp một ngụm, sau đó vương chén trà, từ bàn làm việc ống đựng bút rút ra một chiếc bút, từ bên cạnh cầm lấy một trường ghi chú giấy, ở mặt viết xuống một cái địa chỉ. Hôm nay ban đêm dạng sáng 3 điểm ở chỗ này sẽ có một con thuyền ngươi chỉ cần đem ta đưa thuyền là được rồi đương nhiên không thể làm mi sáu kia bang nhân biết nếu không dựa vào bọn họ năng lượng ta muốn bình yên rời đi nhưng không dễ dàng diệp nam lấy quá ghi chú giấy nhìn kỹ lại đây máy tính mở ra bản đồ diệp nam xem xét một phen đó là đi ngang qua quá nhạc đôn thị y lan giang bờ sông cái này địa phương có dài dòng bờ sông bờ cát so hẻo lánh dạng sáng ba điểm sao diệp nam cười nói ta đã biết hiện tại chúng ta nơi này khẳng định ở vào mi 6 nghiêm mật giám thị hạ chúng ta cửa còn có mi 6 người thủ đâu đến tưởng điểm biện pháp mới được sáng sớm diệp nam rời giường thời điểm hắn liền được đến hội báo nói bên ngoài tới mấy chiếc xe cảnh sát như vậy canh dự ở lòng lưng rít gào căn cứ bên ngoài xuất khẩu giám thị bất luận cái gì đi ra ngoài chiếc xe bất luận cái gì rời đi chiếc xe đều đến trải qua tìm tòi bao gồm lòng lưng rít gào đi ra ngoài chiếc xe cảnh sát tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đổ ở chỗ này Tự nhiên là Mi sáu người phá dối, Diệp Nam tuy rằng có thể suy xét tìm Khải, Khải cũng nhất định sẽ hỗ trợ đuổi đi bọn họ, nhưng là Diệp Nam lại không có làm như thế, bởi vì hắn tin tưởng khẳng định còn có Mi sáu người ở trong tối nhìn chăm chăm. Diệp Nam cầm một chiếc bút, nhẹ nhàng ở mặt bàn gõ, khẽ to mày, lâm vào trầm tư. Lion cũng không nóng nảy, như vậy bưng ly nước, chậm rãi nhấp nước trà, nhìn chăm chú vào Diệp Nam, thần sắc bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại có vài phần lượng sắc. Sau một lúc lâu. Diệp Nam ngẩng đầu hướng về phía Diệp Nam nhe răng cười, có hay không hứng thú tới một hồi dừng cây đi bộ đường xa. Lai ôn xinh đẹp cười, nghe qua tựa hồ rất thú vị, ta nghe ngươi. Diệp Nam cười cười nói, ta tưởng hẳn là sẽ so thú vị, có lẽ chúng ta còn có thể có một ít thời gian đi dạo phố. Lai ôn đôi mắt hơi hơi sáng ởi, ngươi bồi ta sao? Đương nhiên, ta sẽ bồi ngươi đến ngươi thuyền cuối cùng một khắc. Diệp Nam hơi chút tạm dừng một chút, lại hỏi, hôm qua ra tới quá vội vàng, cái gì cũng chưa mang. Nhà ngươi còn có cái gì cần thiết muốn bắt đồ vật sao? Tuy rằng có chút đồ vật vẫn là có chút liên tiếc, nhưng là giờ phút này ta phòng ở khẳng định bị các loại nhìn chằm chằm. Một khi trở về thực dễ dàng bị các loại nhìn chằm chằm, tính đều từ bỏ. Diệp Nam gật đầu, xác thật, hiện tại Lai ôn phòng ở khẳng định là trọng điểm theo dõi đối tượng. Hơn nữa nàng nhà ở hẳn là đã bị nghiêm mật điều tra qua đi. Bất quá xem nàng một chút đều không nóng nảy bộ dáng, chỉ sợ Mi Sáu muốn tìm vài thứ kia căn bản không ở nhà. Rốt cuộc đem đồ vật đặt ở trong nhà, kỳ thật là phi thường không đáng tin cậy sự tình. Vậy ngươi phòng ở, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, ngươi mặc kệ sao. Lai ôn mỉm cười nói, ta sớm bị thác hảo luật sư giúp ta xử lý mấy thứ này. Diệp Nam cười nói, kia hảo, ngươi có thể đi được vô vững bận. Đúng vậy, kế tiếp ta đem chính mình giao cho ngươi, nghe theo ngươi an bài. Diệp Nam cười cười, chúng ta đây muốn trước họa cái trang. Nửa giờ sau, nguyên bản quang thải chiếu nhân Lai ôn không thấy. Thay thế chính là một cái mang theo mũ sắc mặt hắc hắc còn có hai phiết dịa mép nam nhân. Lai ôn thân xuyên to rộng áo nguy trang, nàng cao ngất bốn cũng bị khẩn thúc lên, mê màu quần, cao giúp da châu ủng, không để sát vào xem, căn bản nhìn không ra là nữ nhân, mà là một cái mười phần đàn ông. Diệp Nam cũng là đồng dạng một thân mê màu trang phục, hai người từng người có một cái mê màu ba lô. Hết thẻ chuẩn bị tốt sau, Diệp Nam đối với bản phim nói, bắt đầu đi. Hảo. Thức mau. Trong căn cứ một hồi Việt giã huấn luyện bị đề ra nhật trình, này đối với ở trong căn cứ huấn luyện những cái đó cảnh sát tới nói đã là chuyện thường ngày, đại gia từng người cóng lên chính mình ba lô, sau đó dựa theo huấn luyện viên sở chỉ thị nhanh chóng đi trước. Không ai chú ý tới, đội ngũ vô thanh vô tức nhiều hai người, hai người kia đi theo mọi người hướng về núi rừng chạy đi, sau đó ở núi rừng một cái quẹo vào địa phương, hai người kia lặng yên không một tiếng động chui vào bên cạnh rừng cây, sau đó vượt qua qua căn cứ từ đây, nhanh chóng biến mất ở rừng cây. Lion ôn ba lô đã bị Diệp Nam tiếp qua đi, bên trong chỉ có một nguyên bộ đổi mới quần áo, rất là nhẹ nhàng. Lion vẻ mặt hứng thú bừng bừng, đối với như vậy ăn bài, nàng có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng trước nay đều là ưu nhã xuất nhập các loại xa hoa tụ hội hoặc là nhà ăn, lại trước nay không có mặc một thân tục tàng áo nguy trang, ăn mặc cao giúp rải ra ở hoang vu rừng cây đi trước. Đây là một loại hoàn toàn mới trước kia chưa từng có thể nghiệm, đặc biệt là cùng Diệp Nam hai người trai đơn gái trước tại đây hoang vắng rừng cây đi qua. Diệp Nam đi ở phía trước mở đường, gặp được không dễ dàng quá thời điểm, liền xoay người lôi kéo Lion tay, lại hoặc là đỡ nàng eo đem nàng đỡ chỗ cao. Cảm giác này càng là không giống nhau. Người đối rừng cây phi thường quen thuộc A. Diệp Nam rỗi tay vén lên phía trước chặn đường một bụi nhánh cây, làm Lion chui qua đi, đồng thời thuận miệng trả lời nói, Đúng vậy, ta đã từng ở rừng cây chiến đấu quá nhiều năm, có thể nói ở rừng cây như là ở nhà giống nhau quen thuộc. Lion ừ một tiếng, tự đáy lòng khen. Ngươi là một cái rất có bản lĩnh nam nhân. Diệp Nam cười nói, giống chúng ta như vậy nam nhân, am hiểu cũng là đánh đánh giết giết đi, mặt khác ta nhưng đều sẽ không đâu. Lai ôn nhẹ nhàng cười, đôi mắt lượng lượng nhìn chầm chầm Diệp Nam, cùng ngươi ở bên nhau, rất có cảm giác an toàn. Phải không, cái này khích lệ ta nhưng nhận lấy, có thể cao hứng một ngày. Diệp Nam thuận miệng khai cái vui vừa, sau đó nhìn nhìn phía trước, đại lộ đã mơ hồ có thể thấy được. Ân, muốn tới mục đích địa, đổi đi này thân quần áo đi. Ta kêu xe tới đón chúng ta." Lion cười một tiếng, tiếp nhận Diệp Nam đưa qua bao, ánh mắt tả hưu đánh giá, tìm thích hợp thay quần áo địa phương. Diệp Nam chỉ chỉ một khối một người tới cao cục đá, người đi kia mặt sau thay quần áo đi." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Không cần lo lắng, ta sẽ không nhìn lén." Lion quay đầu lại xinh đẹp cười, ánh mắt lưu chuyển, vũ mị văn phần, câu nhân tâm phách, "Ta không ngại, ngươi muốn nhìn, lại đây thoải mái hảo phóng xem là. Siêu phẩm một binh vương mỹ nữ bảng xếp hạng Mà sau một câu đảo động, thấy những chú quan khó tám hào loại công tin uy chú quan tác lục xoát. Diệp Nam sắc mặt tức khắc có chút xấu hổ, hắn nguyên bản là sợ Lai Ôn cảm thấy rừng núi hoang vắng ở chính mình một người nam nhân bên cạnh thay quần áo xấu hổ, cho nên mới bổ như vậy một câu, lại đã quên nàng là ở trong phòng đều dám mặc trong suốt áo ngủ chân không trận ở chính mình trước mặt thông dong nói chuyện, tùy ý chính mình ánh mắt dừng ở nàng trước ngực tốt đẹp mặt lại hảo bất biến sắc cường hãn nữ nhân. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, che giấu chính mình xấu hổ. Chạy nhanh đi đổi đi. Lai Lion nhìn Diệp Nam dáng vẻ này, khóe miệng hơi hơi nhếch lên hai phần, cầm bao tới rồi cục đá mặt sau, thực mau truyền đến tất tất tác tác tởi quần áo thanh âm. Diệp Nam đưa lưng về phía tảng đá lớn, nghĩ một thạch chi cách sau lưng quan cảnh, tâm tình cũng là có vài phần vi diệu, nhưng mà này phân tâm cảnh lại đột nhiên bị một tiếng run rẩy sắc nhọn tiếng kêu cấp đánh vỡ. A, xà. Chương 930, ngươi là một cái chân chính thân sĩ. Diệp Nam sợ hãi cả kinh, đột nhiên xoay người Một cái bước xa liền vọt tới tảng đá lớn bên, nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới Lion lúc này chỉ sợ còn không có tới kiệm quần áo, bước chân lại không khỏi tạm dừng một chút. Lion. Diệp Nam một câu còn không có kêu xong, Lion đã từ cục đá sau trực tiếp vọt ra, một đầu chui vào Diệp Nam trong lòng ngực, trong ánh mắt tất cả đều là che giấu không được hoảng sợ. Xa, có xa. Lion gắt gao ôm Diệp Nam, hoảng sợ cực kỳ, thân mình thế nhưng đều ở run bần bật Diệp Nam trước nay chưa thấy qua như thế hoảng sợ. Lion, cho dù là đối mặt họng súng, đối mặt bay tứ tung viên đạn, Lion đều có thể vẫn duy trì cũng đủ chấn định. Nhưng là hiện tại Lion thân nơi nào còn có một phân chấn định. Lion giờ phút này đã cởi ra quần áo, có lẽ là mảnh vải chói buộc đến nàng quá không thoải mái, nàng cũng giải khai. Hiện giờ toàn thân Hạ ăn mặc một cái bên người quần nhỏ, thân như vậy gắt gao dán Diệp Nam ngực, kia cao ngất mềm mại làm Diệp Nam tim đập cũng nhanh hơn vài chục. Đừng sợ, dán cắn đến ngươi sao? Diệp Nam bị Lion gắt gao ôm, chỉ có duỗi tay vô về nàng hai vai, nhẹ giọng an ủi, đồng thời ánh mắt quét tìm Lion theo như lợi giả. Thật mau, Diệp Nam liền phát hiện mục tiêu, đó là một cái một mét tới trường ngón cái phẩm chất giả, chính nhanh chóng toàn hướng dừng cây đương. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đừng lo lắng, là một cái thái hoa xả, không có độc, nhạ, đã chạy. Lion nghe được Diệp Nam như vậy nói, thật cẩn thận từ Diệp Nam trong lòng ngực ló đầu ra, theo Diệp Nam ngón tay phương hướng nhìn lại. Diệp Nam cười nói, ngươi sợ hãi, nó phỏng chừng ngươi càng sợ hãi đâu. Diệp Nam những lời này lập tức đem Lyon like chọc cười, nàng tái nhợt mặt buồn cười hiện lên khởi vài phần tươi cười, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy chính mình biểu hiện quá mất mặt, thấp giọng giải thích nói, ta từ nhỏ sợ nhất xả, phi thường phi thường sợ cái loại này. Diệp Nam xem Lyon like cảm xúc đã ổn định xuống dưới, liền buông lỏng ra đôi tay, treo chọc nói, nhìn ra được tới, mưa bom báo đạn cũng không gặp như vậy sợ quá, được rồi. Sà đã chạy xa, đi mặc quần áo đi. Ngươi như vậy, chính là quá khảo nghiệm ta. Lai ôn cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trơn bóng thân, lại nhìn nhìn Diệp Nam kia đã có khắc thường hạ thân, sóng mắt tức khắc nhiều vài phần mị ý, nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm chặt lấy Diệp Nam tay. Ta còn tưởng rằng ngươi là thiết nam một cái, hoàn toàn đều sẽ không động tâm đâu. Diệp Nam nhìn gần trong gang tất lọt lố tốt đẹp thân thể mềm mại Lai ôn cũng cảm giác một trận tâm phù khí táo, hắn rốt cuộc chính trực trắng nhiên, thân thể tố chất lại siêu hảo này sinh lý nhu cầu tự nhiên cũng là tràn đầy, đã thật lâu không chạm qua nữ nhân, cảnh tượng như vậy làm hắn có chút chịu không nổi. Diệp Nam bồi quá mức, thật sâu hít một hơi, đè nén xuống chính mình tâm kia bốc lên ngọn lửa. Người trước mặc quần áo đi. Lai Ôn đảo cũng không quá phận khiêu khích Diệp Nam, chỉ là chính mình vừa rồi như thế chật vật bộ dáng bị Diệp Nam nhìn đến, nàng theo bản năng nổi lên phản kích chi tâm. Hiện giờ nhìn Diệp Nam được hiện xấu hổ chật vật bộ dáng, tâm liền cũng thỏa mãn, cười hi hi cầm lấy quần áo của mình. Ta sợ còn có xả, ngươi tại đây, đừng rời đi a. Diệp Nam cong thân mình trả lời nói, hảo, ta không đi. Phía sau tất tất tác tác thanh âm truyền vào Diệp Nam trong tai, lại nhớ đến vừa rồi kia một màn, Diệp Nam cảm giác chính mình thân thể ẩn ẩn có loại muốn nổ mạnh cảm giác. Nữ nhân này, thật là muốn mạng người. Diệp Nam nhịn không được nhớ tới cùng Lion có chút cùng loại một nữ nhân khác, hai người đều là trí mạng quyến rũ một loại, nhưng là tắc phong rồi lại là hoàn toàn bất động. Lion lớn mật, thái nhã huyền chuyển. Người trước có thể trần chủi thân thể chấn định tự nhiên ở ngươi trước mặt nói chuyện, thân lại cố tình có một cổ đoàn trang vô khí chết, người sau là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nàng vĩnh viễn sẽ không lộ ra bất luận cái gì, nhưng là lại tổng hội làm ngươi có một loại xúc động, đó là nhổ xuống nàng quần áo, nhìn xem bên trong tốt đẹp phong cảnh. Hảo sau một lúc lâu, sau lưng tất tất tắc tắc thanh em mới ngừng lại được, Diệp Nam cũng thật vất vả bình ổn chính mình trong lòng sao động. Ta đổi Hảo. Diệp Nam quay đầu, nhìn đã đổi nhẹ nhàng trang phục ph Thần sắc đã hồi phục bình tĩnh, chờ một lát một chút ta. Diệp Nam dẫn theo chính mình bao đi đến tảng đá lớn sau, thực mò hoàn thành đổi trang, hắn cũng khấu đỉnh đầu mũ, còn có hai phiết giả dâu, ít nhất không để sát vào xem, không ai có thể nhận ra hắn là Diệp Nam. Hai người từ rừng cây xuống núi, bọn họ mới vừa đi đến ven đường, một chiếc màu đen ra xe tải, liền ngừng ở hai người trước mặt. Diệp Nam kéo ra cửa xe, sau đó cùng Lion chui đi, xe hướng về nhạc đôn trong thành mà đi. Nửa giờ sau. Ra xe tải ở khoảng cách nửa đêm ba điểm thuyền gần nhất khu náo nhiệt ngừng lại, hai người xuống xe, ra tạm nhanh chóng đi xa. Diệp Nam hơi hơi đè ép tháp chính mình ngũ, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, mỉm cười nói, còn có nửa ngày thời gian, như thế nào an bài? Lai ôn mỉm cười nói, tùy tiện ta như thế nào an bài sao? Là... Lai ôn chớp chớp mắt, ta đây không khách khí Nga, như vậy đi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều đi xem điện ảnh, sau đó đi dạo phố, ăn cơm chiều. Tìm một nhà quán ba đi tông cổ hạ thời gian, mai cho đến rời đi, như thế nào? Diệp Nam mỉm cười nói, hảo, như ngươi mong muốn. Hai người tìm một nhà tương đối hẻo lánh tiệm cơm, ăn cơm trưa, sau đó lại đi dạp chiếu phim, mua điện ảnh phiếu, ngồi vào ảnh thính, bắt đầu xem điện ảnh. Đây là một bộ tình yêu điện ảnh, hơn nữa là một bộ bi thương tình yêu điện ảnh. Lion nhìn đến một nửa đã bắt đầu mạt nước mắt, đến cuối cùng cao trào càng là nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Diệp Nam có chút vâu ngữ nhìn Lion, nữ nhân quả nhiên là một cái phi thường đặc biệt mâu thuẫn thể, một phương diện các nàng nam nhân còn kiên cường, một phương diện rồi lại mềm yếu đến giống như mèo con, các nàng có thể đối mặt họng súng không chút nào sợ hãi, rồi lại sẽ bởi vì một cây không có độc con rắn nhỏ sợ tới mức run bần bật. Diệp Nam đang ở cảm thắng đâu, Lion lại bỗng nhiên nhích lại gần, đem chính mình đầu đặt ở bả vai, ngựa khí sâu kín nói, đã từng ta cũng hy vọng có một phần hoàn mỹ giống như đồng thoại giống nhau tình yêu. Bất quá này chúng quy chỉ là một giấc mộng tưởng, chúng quy ngăn cản bất quá hiện thực tàn khốc. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi Lion, Lion nhân sinh tuy rằng nhìn lại quang thải chiếu nhân, nhưng là thực tế là rất là bi thảm. Từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, phụ thân tuy rằng ở mỗi năm đưa tiền, nhưng là lại không quan tâm, sau khi lớn lên càng là trực tiếp an bài nàng nhân sinh, còn đem nàng biến thành một cái gián điệp, này gian rốt cuộc có vài phần tình thương của cha thân tình, không thể nào biết được. Lion hơi hơi nghiêng đầu. Đôi mắt hơi có hai chia hoa hồng sừng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Diệp Nam, lớn mật mà trực tiếp, ôm ta một cái, lúc này đây. Diệp Nam nhìn chầm chầm Lion kia kiên trì ánh mắt, tâm tình em thầm than một tiếng, vươn tay, ôm ở Lion bả vai. Lion dựa vào Diệp Nam bả vai, nhẹ nhàng nhấp miệng, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, ngươi là một cái chân chính thân sĩ. Trường 931, chúng ta còn sẽ gặp lại. Đêm khuya, một chiếc xe taxi lặng yên không một tiếng động lướt qua đường phố. Sau đó xuất hiện ở Y Lan Giang Bên, chậm rãi ngừng lại. Diệp Nam cùng Lion hai người đi xuống xe, chờ đến xe taxi đi xa sau, hai người theo bên cạnh sần núi nói hạ tới rồi đường sông, sau đó chậm rãi hướng về ước định địa điểm mà đi. Diệp Nam trong tay có một cây đèn pin, chiếu sáng lên hai người dưới chân, Lion kéo Diệp Nam cánh tay, chậm rãi đi trước. Hôm nay, ta thực vui vẻ. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua như cũ treo hai phiết dịa mép Lion, nhịn không được nở nụ cười. Vì cái gì? Lai ôn mặt hiện ra vài phần an tĩnh điểm mỹ tươi cười, không có yêu mị, có chỉ là phát ra từ nội tâm một loại vui sướng. Bởi vì hôm nay sở hữu làm sự tình, đều là ta chính mình muốn làm, không có xã giao, không có khách sáo, hôm nay ta mới là chân chính ta chính mình. Diệp Nam mỉm cười nói, nghe ngươi này cách nói, giống như ngươi ngày thường đều quá thật sự mệnh giống nhau, không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu. Đó là bởi vì bọn họ không có được đến, không được đến khi hâm mộ. Được đến sau chưa chắc cảm thấy có chính mình tưởng như vậy tốt đẹp. Lai ôn một bên cẩn thận tránh đi mà hòn đá, một bên thuận miệng trả lời nói, mỗi ngày đều có rất nhiều mời, này đó mời lại đều là hoài bất đồng mục đích, Ngươi yêu cầu phân biệt bọn họ mục đích, nghị kỹ chính mình hay không hẳn là tiếp thu. Từng hồi xa giao, muốn như thế nào mới có thể đạt tới mục đích, lại không cho chính mình gặp tổn thất, lại hoặc là như thế nào mới có thể an toàn bí ẩn mà không bị người biết được. Tóm lại, người là sống ở từng hồi các hoài mục đích xa giao. Người trước dù sao cũng phải mang dối trá mặt nạ, triển lộ chính mình giả dối một mặt, nhân sinh như vậy, có lẽ ở người khác trong mắt là quang mang bắn ra bốn phía, nhưng là thực tế lại là một chút đều không chân thật. Hôm nay, ở ta rời đi nơi này phía trước, có thể có như vậy vui sướng một ngày, ta tưởng ta cũng không có gì tiếc đối. Diệp Nam mỉm cười nói, từ hôm nay về sau, ngươi có thể có được vô số hôm nay. Hai người đi tới ước định địa điểm, sau đó ở bờ sông một khối nham thạch ngồi xuống, Diệp Nam tắt đi đèn tin. Hai người như vậy hoàn toàn bao phủ ở hám Vẫn luôn là ta tại đàm luận chính mình, nói nói ngươi đi. Diệp Nam cười cười, ta nhưng không ngươi nhiều như vậy chuyện xưa. Không, ta nhìn ra được tới, ngươi là một cái có chuyện xưa nam nhân, có lẽ chỉ là ngươi không nghĩ đối ta rằng đi, có lẽ ở ngươi tâm, ta là một giao dịch đối tượng, mà hiện tại ngươi chỉ là ở hoàn thành ngươi hứa hẹn, từ ta lên thuyền kia một khắc, ngươi hứa hẹn liền hoàn thành. Diệp Nam cười khổ, trầm mặc vài giây, ngươi muốn biết cái gì? Nói chuyện gia đình của ngươi, nói chuyện ngươi bạn gái Lai ôn đông nhiên đứng lên Sau đó ngồi xuống Diệp Nam đối diện một cục đá Như vậy nàng liền có thể nhìn Diệp Nam mặt Ta mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ nhân bệnh qua đời Cùng ngươi sợ bất đồng chính là ta mụ mụ phi thường yêu ta Đáng tiếc bệnh ma như cũ từ ta bên người cướp đi nàng Ta phụ thân sau lại cưới mẹ kế Sinh cái đệ đệ, chúng ta hai huynh đệ quan hệ cũng không tệ lắm Sau lại ta sau khi thành niên liền rời đi ra trở thành một người quân nhân Ở trong quân đội ngây người mấy năm phạm vào sai lầm bị khai trừ quân tịch, ta cân nhắc cũng không có việc gì nhưng làm, cũng sẽ không làm khác, liền cùng một đám cùng chung chi hướng bằng hữu cùng nhau, tới nơi này khai long hương giết đảo. Đến nỗi ta bạn gái, nàng ngày thường rất bận, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá chúng ta cảm tình thực hảo, thực ổn định, nàng thật xinh đẹp, cũng thực thông minh, ân, cũng rất rộng lượng. Diệp Nam mở ra đôi tay, tuy rằng cùng người thường sinh hoạt có chút khác biệt, nhưng là tóm lại tới nói. Vẫn là so bình thường đi, nhưng không ngươi như vậy ly. Lai ôn ừ một tiếng, ngươi chuẩn bị vẫn luôn như vậy làm đi xuống sao. Diệp Nam cười cười, hẳn là đi, tương lai sự tình tương lai lại nói, ai có thể dựa theo chính mình quy hoạch lộ tuyến một chút bất biến đi xuống đi đâu. Lai ôn chắc quá mặt, nhìn đen kịt ra mặt, nhẹ nhàng thở dài nói, đúng vậy, nhân sinh biến hóa quá nhiều, ai lại biết tương lai là như thế nào đâu. Hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, từng người nghĩ thẩm chính mình sự tình. Trung quanh lập tức an tính số dưới. Thời gian một chút một chút qua đi, Diệp Nam giơ tay nhìn nhìn biểu, đã tiếp cận dạng sáng tam điểm. Thời gian muộn tới, Diệp Nam đứng lên, hướng về Y Lan Giang nhìn lại, một con thuyền chạy máy thuyền bỗng nhiên từ đêm tối Y Lan Giang mặt chui ra tới, sau đó thẳng tắp hướng về cái này khu vực nhích lại gần. Thuyền có người cầm đèn tin hướng về ngạn chiếu sạ, sau đó tắt đi, lại mở ra, như thế ba lần. Diệp Nam đem đèn tin giao cho bên cạnh Lai ôn, người chờ người tới. Lion tiếp nhận đèn tin, hướng về thuyền phương hướng đánh vài lần ám hiệu, kia thuyền liền hướng về bờ biển nhích lại gần, thức mau, đến hai người nơi bờ sông vị trí. Lion tiểu thư. Một cái trầm thấp nam âm hưởng khởi, đồng thời một cái ba mê tới tuổi nam tử đứng ở đầu thuyền, tay đèn tin chiếu dọi ở Lion, sau đó lại dừng ở diệp nam mặt. Là ta. Lion kéo xuống ngụy trang ria mép cùng ngũ, một đầu tóc đẹp tức khắc giống như thác nước giống nhau buông xuống số dưới. Hắn là ai? Nam nhân trong thanh âm tràn ngập đề phòng. Hắn là ta thuê lính đánh thuê, là hắn bảo hộ ta tránh thoát mì sáu truy tra hắn đưa ta tới nơi này thuyền. Hảo, thỉnh thuyền đi. Nam nhân đem đèn tin quang mang rời đi, sau đó một cái đắp bản từ thuyền rôi xuống dưới, dừng ở Lion dưới chân. Lion quay đầu, cắn môi ánh mắt có hai phân phức tạp nhìn Diệp Nam. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đi thôi, lên đường bình an, nếu khả năng nói, an toàn đến nước Mỹ báo cái bình an. Lion ánh mắt sáng lên, đồng nhiên tiến lên trước một bước. Rồi tay ôm lấy Diệp Nam cổ, sau đó đầu thấu đi, hôn Diệp Nam miệng. Mềm nhẹ một hôn, một xúc tức thu. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Lion nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt từng câu từng chữ nói, sau đó buông tay, lui ra phía sau, xoay người, lên thuyền. Diệp Nam nhìn Lion bóng dáng, ánh mắt có hai phân phức tạp. Lion lên thuyền sau liền lập tức vào khoang thuyền, vẫn luôn đều không có lại quay đầu lại. Bàn đạp bị thu lên, chạy máy thuyền khởi động, hướng về Giang Tâm đi vòng quanh. Sau đó một chút một chút bị hắc ám sở nuốt hết. Diệp Nam thật dài thở ra một hơi, dối tay sờ sờ miệng, môi mềm mại hơi mang mang theo hai phân lạnh leo xúc cảm tựa hồ mơ hồ hãy còn ở. Nữ nhân này. Diệp Nam nhìn nặng nghề đêm tối ra mặt, tâm tình có hai phân thả lỏng, cũng có hai phân khó có thể nói rõ phức tạp. Nếu không phải bởi vì khải, chính mình cùng nàng nguyên bản sinh mệnh sẽ không có bất luận cái gì giao thoa đi. Hiện giờ chuyện này tính, theo đạo lý hẳn là sẽ không gặp lại đi. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Nàng nói những lời này là có ý tứ gì? Có lẽ, này đây một thân phận khác, lần thứ hai cùng chính mình gặp mặt. Chương 932, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Diệp Nam rời đi bờ cát, cũng không có trực tiếp hồi long ưng căn cứ, mà là về tới trong thành, tùy tiện tìm địa phương qua một đêm. Ngày hôm sau kia chiếc da xe tải lại lần nữa xuất hiện, đem Diệp Nam đưa về rời đi rừng cây địa phương. Diệp Nam trở lại kia tảng đá chỗ, lấy ra bản thân tàng tốt bao vây, đổi trở về mê màu trang phục. Lạng yên không một tiếng động lại lần nữa về tới căn cứ, không có kinh động bất luận kẻ nào, phản phất hắn trước nay không rời đi quá long ưng dít gạo. Cửa cảnh sát như cũ ở kiểm tra ra vào chiếc xe, nhưng là Diệp Nam đã lười đến đi quản bọn họ, dù sao người đều đi rồi, bọn họ tưởng như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn đi. Hai ngày sau, một chiếc xe thế tới rào rạt vọt vào long ưng dít gạo căn cứ. William mặt tâm trầm, xuống xe, thật mạnh quan cửa xe, sau đó hùng hổ lập tức đi vào Diệp Nam văn phòng. Diệp Nam đang ngồi ở chính mình vị trí dùng máy tính chơi thẻ bài cho chơi, nhìn đẩy cửa ra đi vào tới William, mày hơi hơi dơ dơ lên. William trực tiếp đi đến mặt bàn làm việc trước, đôi tay phanh chống ở mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Leonardo, nàng có phải hay không đã rời đi lòng ưng rít gạo?" Diệp Nam nhíu nhíu mày nói, "Ngươi này thái độ, nhưng thật sự không giống như là hỏi chuyện thái độ. Thiếu cho ta xả này đó, trả lời ta." Diệp Nam nhún nhún vai, "Có lady, ta cũng không rõ lắm." Ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi không phải nàng bảo tiêu sao, bảo tiêu sẽ không rõ ràng lắm cố chủ hành tung. Diệp Nam một bộ vô tội biểu tình, đúng vậy, nàng là cố chủ A, ta chỉ là bảo tiêu, bảo tiêu còn có thể quản cố chủ hành trình không thành. Trước hai ngày, nàng nói nàng chính mình đi một chút, sau đó biến mất không thấy, nàng lại không điện thoại, ta cũng liên hệ không, ta nguyên bản còn muốn hỏi hỏi các ngươi, có phải hay không các ngươi đem nàng bắt đi đâu, bất quá xem ngươi này biểu tình, tựa hồ không giống A. William hai mắt phun hỏa, chính mình đi một chút, biến mất không thấy. Lớn như vậy một cái đại người sống có thể không thấy. Diệp Nam nhún nhung vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, ai biết được, sự thật là không thấy à, mặc kệ là như thế nào không thấy, hiện tại Trung Quy là người không ở Long ưng dít đảo. William lạnh lùng nói, một cái đại người sống mất tích, vì sao không báo nguy. Diệp Nam một bộ đúng lý hợp tình biểu tình trả lời nói, bởi vì nàng nói qua à, nếu có một ngày nàng không thấy, làm chúng ta không cần lo lắng. Không cần báo nguy, không cần tìm nàng, nàng là cố chủ, ta tự nhiên tôn trọng nàng ý kiến. William thật sâu hít một hơi, ánh mắt như dao, có phải hay không ngươi hiệp trợ nàng chạy thoát. Diệp Nam lắc đầu nói, mấy ngày nay ta chính là môn cũng chưa ra, ngươi cũng không nên oan uổng ta à, đúng rồi, cửa còn có cảnh sát tra cương, kia cũng là các ngươi đảo quỷ đi, ra vào người không đều kiểm tra qua sao, ta muốn đi ra ngoài còn sẽ không bị các ngươi người tra được. William nhìn Diệp Nam một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Biết chính mình chỉ cần lấy không ra chứng cứ là không làm gì được đối phương Lập tức oán hận nói Chúng ta nhận được đáng tin cậy tình báo Lion khả năng đã dùng tên giả cười phi cơ đi trước nước Mỹ Diệp Nam mở to hai mắt Thẳng thắn eo bối Các ngươi tìm được nàng Chúng ta biết tin tức thời điểm Phi cơ đã bay ra anh cách liệt vùng trời quốc gia Hiện tại khả năng sớm tại nước Mỹ rơi xuống đất Ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ Chuyện này ngươi không có khả năng không biết Ngươi hiệp trợ nước Mỹ gián điệp đảo tẩu Ngươi là cùng phạm Diệp Nam núm nuôn bay, cũng không sợ hãi, không cần nói bậy lời nói. Nếu không đừng tưởng rằng ngươi là mi sáu người, ta không dám cáo ngươi phỉ báng. Tưởng chứng minh điểm này, lấy ra chứng cứ tới a. Chứng cứ, chứng cứ ngươi muội a. Nếu ta có chứng cứ, hiện tại không phải ta chính mình tới, là tới một đống người, trực tiếp đem ngươi bắt đi chậm rãi thẩm vấn. Y. William một khang lửa giận không chỗ phong thích, hắn thực xác định Lionel chạy thoát nhất định cùng Diệp Nam có quan hệ, thậm chí rất có thể là Diệp Nam dốc hết sức thúc đẩy nhưng là hắn sắc thật lấy không ra nửa điểm chứng cứ. Ngươi không cần quá đắc ý, một ngày nào đó có ngươi cười không ra thời điểm. Đối mặt William vi hiếp, Diệp Nam không chút nào động dung, mỉm cười nói, ta có thể lý giải ngươi là ở vi hiếp ta sao. William hừ lạnh nói, ta không phải ở vi hiếp ngươi, ta chỉ là ở cảnh cáo ngươi, ngươi cần thiết đến vì ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Diệp Nam vẻ mặt không sao cả biểu tình, kỳ thật ngươi nói những lời này thời điểm, chính mình nội tâm đều là không có tự tin. Cần gì phải nhất định phải nói như vậy đâu. Nói như vậy, cũng không sẽ có vẻ ngươi nhiều lợi hại, chỉ biết có vẻ có ngươi nhiều thất bại. William sắc mặt tức khắc trở nên sánh mét, hắn sắc thật không có biện pháp. Hôm nay ở nhận được Lion khả năng đã xuất cảnh tin tức sau, hắn bị tư một đốn phá mạng. William cũng là một khang ủy khuất không chỗ phong thích, cho nên trực tiếp buôn long lưng rít gào tới. Hiện giờ lại bị Diệp Nam một phen châm chọc niềm ai, như thế nào chịu được? Người! William hai mắt phun hỏa nhìn chầm chầm Diệp Nam ánh mắt phảng phất muốn giết người giống nhau Diệp Nam biểu tình bình tĩnh ngươi tới tìm ta, là vì nói cho ta tin tức này sao William lạnh lùng nhìn chầm chầm Diệp Nam nói nếu Lion trong tay không chế đổ vật cho hấp thụ ánh sáng ta không dễ chịu ta cũng nhất định sẽ làm ngươi không dễ chịu Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị hai phần nhưng là ngôn ngữ lại như cũ khách sáo mà phía chính phủ ta biết ngươi là mi sáu người hẳn là còn chức vị không thấp nhưng là ngươi lời này chính là trần chủi đe dọa ta nói Lai phu nhân chỉ là chúng ta công ty khách nhân, nàng tiêu tiền thuê chúng ta bảo hộ nàng, chúng ta tận chức tận trách, đơn giản như vậy mà thôi, đến nỗi cái gì dán được à, cái gì cho hấp thụ ánh sáng à, chúng ta cái gì cũng không biết. William đối mặt đau thương bất nhập Diệp Nam, cũng là hoàn toàn không có cách nào, sắc thật, giống Diệp Nam người như vậy, bình thường uy hiếp hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, trừ phi có thể lấy ra chứng cứ, nhưng là giống hắn người như vậy, làm việc lại như thế nào sẽ cho người khác lưu lại có thể trào nhược điểm. Ngươi không cần đắc ý, chỉ cần ngươi còn ở anh cách liệt, một ngày nào đó ta sẽ bắt lấy ngươi." Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, tính có như vậy một ngày, ta tin tưởng, phải đối phó ta, cũng không tới phiên ngươi. William hai mắt phun hỏa nhìn chằm chằm Diệp Nam, Diệp Nam không chút nào yếu thế nhìn thẳng William, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt giao tiếp chi gian, tựa hồ có tư tư hỏa hòa sinh ra. Mấy chục giây sau, William thu hồi ánh mắt, đem chống ở mặt bàn đôi tay thu trở về, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Nam, hừ một tiếng. Xoay người đi. Diệp Nam nhìn William rời đi văn phòng, không nói một lời. Chuyện này hắn biết được tội Mi 6, nhưng là người tồn tại không có khả năng tám mặt đều toàn, muốn làm tốt một chút sự tình, cần thiết phải đắc tội mặt khác một ít người, đây là không thể tránh được. Hắn cũng không lo lắng Mi 6, nói đến cùng, hắn cũng không phải anh cách liệt công dân, đối phương có thể ước thúc đến hắn địa phương hữu hạ, hơn nữa chính mình sở hữu ở anh cách liệt làm đều là hợp pháp hợp quy, muốn chào chính mình bím tóc, không dễ dàng như vậy. Diệp Nam trong tay cầm một chi bút, nhẹ nhàng chuyển động, tâm tư tác, điện thoại lại đống nhiên vang lên. Diệp Nam nhìn thoáng qua điện thoại, là cái xa lạ dây số, do dự một chút, Diệp Nam chuyển được điện thoại. Uy, vị nào? Một cái quen thuộc nữ âm ở trong điện thoại vang lên, mới phân biệt không lâu, chẳng lẽ ngươi đem ta đã quên sao? Chương 933, đặc thù tiểu lễ vật. Lion. Diệp Nam mặt hiện ra vài phần nhợt nhạt ý cười, Mi William, mới từ tan nơi này rời đi đâu. Ngã. Hắn tìm ngươi làm gì? Diệp Nam mỉm cười nói, đơn giản là phát hiện ngươi dùng tên giả cưỡi phi cơ rời đi anh cách liệt chậm, thẹn quá thành giận bái. Hắn khẳng định nguy hiếp quá ngươi. Lion vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy sang sảng, biểu hiện nàng hiện tại tâm tình hẳn là không tồi. Đó là tất nhiên. Diệp Nam cười trả lời một câu, theo sát hỏi, đến nước Mỹ. Đúng vậy, mới vừa phi cơ rơi xuống đất, ta hiện tại dùng chính là công cộng điện thoại. Ngươi không phải đã nói tới rồi nước Mỹ báo Bình An sao? Diệp Nam mỉm cười nói, Hảo A, Bình An đến Hảo, có người tiếp ngươi sao? Có, ngươi không cần lo lắng, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra rất thấp hỏng. Diệp Nam tốt hỏi, vì sao, là bởi vì tới rồi dị quốc tha hương sao? Không, bởi vì ta mã muốn đi gặp hắn. Diệp Nam bừng tỉnh, đúng vậy, Lai ôn đi nước Mỹ là bởi vì nàng phụ thân, mà nàng cùng phụ thân chi dàn quan hệ cũng thực đặc, hiện giờ lần thứ hai gặp mặt kia sẽ là cái dạng gì quan cảnh? Nghĩ nghĩ, Diệp Nam mỉm cười cổ vũ nói, nói như thế nào hắn cũng là người phụ thân, tuy rằng không có làm bạn ngươi trưởng thành, nhưng là hắn cũng không quên nuôi nấng ngươi lớn lên, hảo hảo đi gặp một lần đi, sau đó lựa chọn hảo tự mình tương lai sinh hoạt. Cảm ơn, ta sẽ lựa chọn bình thường sinh hoạt, ta không nghĩ qua trước cái loại này ngươi lựa ta gạt cách sống, ta muốn giống ở anh cách liệt cuối cùng một ngày giống nhau hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Nam mỉm cười chúc phúc nói, chỉ cần ngươi muốn Ngươi nhất định phải được đến. Cảm ơn ngươi chúc phúc, đúng rồi, ta còn có cái tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc, tiểu lễ vật. Đúng vậy, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta tưởng đưa ngươi một phần tiểu lễ vật, biểu đạt một ít ta đối với ngươi cảm tạ. ngươi yên tâm, không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi. Diệp Nam nghe nàng như vậy vừa nói, liền cũng sai nhiên cười nói, hành A, là cái gì lễ vật? Tạm thời bảo mật, ngươi nhìn đến đã biết, nó ở đông đường cái 324A. Ngươi tìm nữ chủ nhân ôn toa phu nhân, nói cho nàng hôm nay Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới, sau đó nàng sẽ đem ta chuẩn bị kia phân tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Diệp Nam sững sốt một chút, đông đường cái 324A. Lai ôn chính là ở tại đông đường cái 326A, kia không phải Lai ôn cách vách cách vách sao. Hôm nay Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới. Này tựa hồ là một câu tiếng lóng A. Còn cần tiếng lóng mới có thể bắt được đồ vật, này này tựa hồ lộ ra hai phân quỷ gì A. Hào. Lion đương nhiên khẽ cười nói, Diệp Nam, ngươi cảm thấy ta dáng người được không? Diệp Nam tự đáy lòng khen, người xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Lion xinh đẹp cười, nhớ kỹ nga, ta tam vây là 88, 59, 90, không cần nhớ lầm nha. Diệp Nam sững sốt một chút, Lion đương nhiên cùng chính mình thảo luận nàng dáng người, còn cấp chính mình nói nàng tam vây, đây là có ý tứ gì? Như vậy, bọn họ còn chờ ta đâu? Tái kiến, ta thân ái xoái ca bảo tiêu. Diệp Nam còn không có tới kịp đáp lời, Lai Uôn liền đã trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Nam cầm di động, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lai Uôn cái này điện thoại, nhìn lại chỉ là báo bình an, chính là Diệp Nam tổng cảm thấy phương diện này có chút mặt khác đồ vật. Có lẽ, sở hữu nâu chốt đều ở cái kia miệng nàng tiểu lễ vật đi. Diệp Nam không biết Mi Sáu người hay không hiện tại đều còn nhìn trầm trầm chính mình, hắn quyết định chờ một chút, lại đi lấy thứ này. Dù sao Lai Uôn cũng chưa nói thời gian, hẳn là khi nào đều có thể. Diệp Nam đang ở tự hỏi, Nguyễn Anh Tú đi đến, bên ngoài cảnh sát bỏ chạy. Diệp Nam mày dơ dơ lên, cũng không giật mình, cười nói, bọn họ ở chỗ này là vì thủ Lion, hiện giờ Lion đã tới rồi nước Mỹ, bọn họ lại như vậy thủ đi xuống tự nhiên cũng là không bất luận cái gì tác dụng, tự nhiên chuyện. Nguyễn Anh Tú hỏi, Lion đến nước Mỹ? Vừa rồi William tới là vì chuyện này sao? Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, đã ở nước Mỹ rơi xuống đất, William chặn lại vô lực. Phát hiện thời điểm đã muộn rồi, cho nên đem hỏa rơi tại ta này a." Nguyễn Anh Tú nhíu nhíu mày, "Chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Không cần phải xen vào hắn, chúng ta lại không có làm cái gì trái với pháp luật sự tình, bọn họ không làm gì được chúng ta." "Hảo." Nguyễn Anh Tú mỉm cười ứng thừa xuống dưới, sau đó ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống. "Ngươi liên tiếp vội vàng hai nhiệm vụ, vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, hiện giờ nhiệm vụ cuối cùng là kết thúc, có hay không tính toán thế chính mình nghỉ?" Diệp Nam nghĩ nghĩ hỏi Gần nhất còn có cái gì đại sự sao? Tạm thời không có, bởi vì triệt kiểu nhiệm vụ tổn thất, chúng ta trước mắt đang ở khuếch chiêu lính đánh thuê, trước mắt sở tiếp nhiệm vụ cũng đều là nguy hiểm trình độ không cao nhiệm vụ, cho nên ngươi có thể yên tâm nghỉ phép. Nguyễn Anh Tú nhìn chằm chằm Diệp Nam, ánh mắt lộ ra quan tâm, ngươi chính là lão bản, không cần mọi chuyện tự mình làm, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi gần nhất nhìn lại đều gầy. Diệp Nam cười nói, là gầy hai ba cân, ngươi nhưng thật ra xem đến đỉnh chuẩn, ngươi đừng chỉ nói ta ngươi vẫn luôn cũng chưa buông tha giả đâu. Nguyễn Anh Tú cười cười, ta nghỉ làm gì, xem như nghỉ, ta cũng không địa phương đi, ở chỗ này, ta càng thêm an tâm. Diệp Nam nhìn Nguyễn Anh Tú, nhẹ giọng thở dài, ngươi luôn là yên lặng công tác, yên lặng giúp ta, nhưng là ngươi nhân sinh cũng không nên chỉ có công tác, còn hẳn là có mặt khác đồ vật, người yêu, gia đình. Nguyễn Anh Tú nhìn Diệp Nam, ánh mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, chợt lại quy về bình tĩnh, tạm thời ta còn không có suy xét này đó có lẽ là còn không có gặp được thích hợp người đi loại chuyện này không thể cưỡng cầu đúng không? Diệp Nam cười khổ nói chính là ngươi luôn là ngốc tại trong công ty lại nơi nào có cơ hội đi nhận thức ưu tú Nam từ đâu? Nguyễn Anh tú cười cười như thế nào luôn nhìn ta cảm thấy phiền sao tưởng đem ta đẩy ra đi sao? Diệp Nam bất đắc dĩ nói nói cái gì đâu ta này không phải quan tâm ngươi sao? Nguyễn Anh tú lắc đầu trong thanh âm nhiều hai phân trần không rõ nói không rõ cảm xúc ta biết ngươi đối ta quan tâm Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ta là cái người trưởng thành, ta nghĩ muốn cái gì ta chính mình tâm lý rõ ràng, như bây giờ khá tốt. Hơi chút tạm dừng một chút, Nguyễn Anh Tú cắn cắn môi, ánh mắt nhiều hai phân lũ hoán, về sau không cần nói như thế nữa, không cần lại đem ta hướng ra phía ngoài đấy, ngươi như vậy lòng ta để ý tới có chút. Không thoải mái, có thể chứ. Diệp Nam sừng suốt, nhìn Nguyễn Anh Tú kia xinh đẹp khuôn mặt, vài phân lũ hoán ánh mắt, Diệp Nam tâm nơi nào đó đột nhiên bị xúc động. Người phi Ai có thể vô tình? Nguyễn Anh Tú tâm tư, Diệp Nam loang thoáng cũng có thể minh bạch một ít. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng hy vọng Nguyễn Anh Tú có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Cho nên mới liên tiếp nhắc tới việc này, chính là nàng tựa hồ thực mâu thuẫn cái này. Thậm chí bởi vì chính mình nói, mà cảm thấy chính mình có phải hay không chán ghét nàng. Chính mình như thế nào sẽ chán ghét nàng? Hai người ở quen biết kia đoạn thời gian đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Hai người chi gian như là chiến hữu, lại như là hồng nhan chi kỷ. Ở lúc sau nàng yên lặng giúp chính mình nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, Diệp Nam đều là nhất nhất xem ở trong mắt. Chính là Diệp Nam cấp không được nàng muốn sinh hoạt, đây là một cái thực tàn khốc hiện thực. Ân, Hảo. Diệp Nam trầm mặc vài giây sau, mặt giãn ra cười nói, nếu ngươi không thích, ta đây về sau sẽ không nói nữa. Chương 934, Di động bí mật. Diệp Nam đứng ở một nhà tiểu cửa hàng cửa, mua một lọ thủy, nương mua thủy thời gian, quan sát một chút chính mình phía sau. Xác nhận không người theo dõi sau, Diệp Nam cầm thủy hướng về đông đường cái đi đến, thực mau tới 324A cửa. Diệp Nam ấn động chuông cửa, đợi trong chốc lát, lại ấn động chuông cửa. Môn bị mở ra, một cái ước chừng 60 tới tuổi lão Phụ Nhân có chút nghi hoặc nhìn Diệp Nam. Người tìm ai? Diệp Nam trầm giọng nói, hôm nay Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới. Lão Phụ Nhân mặt thần sắc hơi đổi, tránh ra con đường, mời vào đi. Diệp Nam đi vào nhà ở, lão Phụ Nhân đóng cửa phòng sau đó thấp giọng nói chờ một lát lão phụ nhân chậm rãi đi vào nhà ở bước chân chậm trạm cách trong chốc lát lão phụ nhân phụng một cái cái hộp nhỏ đi ra đây là ngươi muốn muốn đồ vật diệp nam tiếp nhận lão phụ nhân đưa qua cái hộp nhỏ nơi tay lót lót rất nhẹ diệp nam cũng không có vội vã mở ra cái hộp nhỏ trực tiếp đem cái hộp nhỏ để vào chính mình trong túi mỉm cười nói này một cái đồ vật sao là lão phụ nhân tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng chờ đến người tới Ta cũng coi như là hiểu rõ một chuyện. Diệp Nam vừa một tiếng, thuận miệng hỏi, ngươi biết bên trong là cái gì sao? Ta không biết, ta chỉ là chịu người chi thác bảo quản, chỉ cần nói ra tiếng lóng, ta đem thứ này giao cho nói ra tiếng lóng người. Diệp Nam vừa một tiếng, gật đầu nói, hảo, cảm ơn ngươi. Diệp Nam xoay người rời đi 324A phòng, sau đó xuyên qua hai con phố, về tới chính mình trong xe. Diệp Nam khởi động xe, thực mau Diệp Nam liền về tới Long Đảo. Trong văn phòng. Diệp Nam đóng cửa phòng, ngồi ở chính mình vị trí, móc ra cái kia cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là phong kín tốt. Diệp Nam thật cẩn thận mở ra hộp, sau đó xúc lên hộp cái. Một bộ màu đen di động lẳng lặng nằm ở cái hộp nhỏ. Diệp Nam lấy ra di động, lăn qua lộn lại xem xét một hồi, lại phát hiện cái này di động thế nhưng không có bất luận cái gì thẻ bài lại hoặc là kích cỡ. này tựa hồ là một khoản thực đặc thù định chế di động. Diệp Nam tâm tình trở nên có hai phân diệu, hắn tựa hồ đã đoán được cái này di động đại biểu ý nghĩa. Cái này di động bên trong hẳn là tồn chữ một ít thực đặc biệt đồ vật đi. Chính mình đưa Lion rời đi thời điểm là ở Y Lan bờ sông, còn ở Nhạc Đôn, Diệp Nam một lần cho rằng Lion khẳng định sẽ mang theo mấy thứ này đi nước Mỹ, nhưng là hiện giờ Diệp Nam lại cảm thấy chính mình có lẽ là tưởng sai rồi. Diệp Nam nhẹ nhàng ấn hạ khởi động máy kiện, di động lặng yên khởi động máy, hơn 10 giây chuẩn bị ở sau cơ khởi động, sau đó xuất hiện khóa bình hình ảnh. Yêu cầu mật mã. Diệp Nam nhìn trước mặt cái kia sáu vị số mật mã khung lâm vào trầm tư. Mật mã là nhiều ít. Diệp Nam bỗng nhiên nhớ tới Lion cấp chính mình gọi điện thoại thời điểm. bỗng nhiên vô cớ cùng chính mình nói đến nàng dáng người, còn nói cho chính mình nàng Tam Vây. Tam Vây. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, Tam Vây con số thêm lên không phải vừa vặn sáu cái con số sao. Lion lúc ấy còn nhắc nhở Diệp Nam nhớ kỹ, Diệp Nam tự nhiên sẽ không quên này bà cái dây số. Diệp Nam rất cẩn thận đưa vào này sáu cái con số. Theo cuối cùng một số tự đưa vào, khóa bình bị tẩy bỏ. Điện thoại màn hình là một chương lai like ôn ảnh trụ, chần như nhộng, nhưng là là mặt bên, tóc dài buông xuống, che khuất trước ngực, nửa tháng giống nhau cái mông, đường cong mê người, phi thường duy mỹ. Diệp Nam cẩn thận kiểm tra rồi một chút di động nội dung, phát hiện cái này di động tựa hồ là một cái đơn thuần tồn trữ khí, bên trong tồn trữ đồ vật cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ có năm cái kiện, cách thức tựa hồ còn có chút đặc thủ, Diệp Nam thử thử, tựa hồ cũng không thể trực tiếp truyền phát tin. Diệp Nam nghĩ nghĩ, cầm lấy mặt bàn điện thoại. Liêu thất, ngươi ở văn phòng đi. Ờ, có việc. Ơn, có chút việc, chờ ta lại đây. Diệp Nam xủy di động, đi tới Liêu thất trong văn phòng, đem trong tay di động đặt ở Liêu thất trước mặt, trầm giọng nói, phương diện này có vài đoạn video, ngươi giúp ta xử lý một chút, ta muốn nhìn chúng nó là cái gì nội dung, nhưng là chuyện này giới hạn trong ngươi một người biết. Liêu thất tiếp nhận di động vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, gì, đây là định chế di động A. Liêu thất đem điện thoại cầm ở trong tay phiên động một chút, đôi mắt càng thêm sáng, thực tiên tiến thực trí năng tổn chữa di động A, mấy thứ này rất quan trọng. Diệp Nam gật đầu, người khác cho ta, hẳn là trọng yếu phi thường, ta hoài nghi mấy thứ này là mi sáu muốn tìm đồ vật. đương nhiên, chỉ là ta suy đoán. Liêu thất lập tức tới hứng thú, hảo, ta thử xem. Liêu thất trong văn phòng có thành bộ mũi nhọn thiết bị, nàng đưa điện thoại di động ngắt lời tiếp tuyến, sau đó bắt đầu thao tác, 10 tới phút sau. Năm Cái video toàn bộ xử lý hoàn thành Liêu thất cớ Lực mở một cái video, Diệp Nam ngồi ở Liêu thất bên cạnh, bắt đầu xem xét này đó video. Nguyên bản Diệp Nam tâm còn có chút lo lắng trong video có thể hay không có like ôn cùng nam nhân khác bạch bạch bạch cảnh tượng, bất quá sự thật chứng minh Diệp Nam tưởng sai rồi. Đây là một đoạn hai cái nam nhân đối thoại, đối thoại cũng không tính trường, nhưng là này vạch trần nội dung lại làm Diệp Nam cùng Liêu thất hai người mở to hai mắt. Nay đoạn đối thoại vạch trần ở qua đi mấy năm trước anh cách liệt phát sinh cùng nhau khiếp sợ thế giới thảm kịch, nguyên bản cho rằng kia khởi thảm kịch là phần tử khủng bố việc làm, nhưng mà sự thật lại không phải. Anh cách liệt chính phủ tại đây kiện thảm kịch sắm vai thực không sáng dõi nhân vật, cũng là vì che dấu chân tướng, mới có mặt sau một loạt sự tình. Liêu thất nhanh chóng tìm tòi một phen, ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ thần sắc, người nam nhân này là anh cách liệt quốc phòng bộ phó bộ trưởng, mặt khác người nam nhân này là quốc hội nghị viên Ma San. Cái này trong video nói hẳn là đều là thật sự. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, nhìn xem mặt khác video. Liêu thất đem mặt khác video cũng toàn bộ nhất nhất truyền phát tin, xem xong sở hữu video, Diệp Nam nội tâm tràn ngập chấn động. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao mi sáu người như vậy khẩn trương, mặt sau kia mấy cái video tuy rằng không cái thứ nhất video như vậy nội dung chấn động, nhưng là cũng đều là một ít phi thường bí ẩn phi thường có ảnh hưởng lực sự kiện chân tướng hoặc là một ít riêng tư. Mấy thứ này một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ ở anh cách liệt thậm chí toàn bộ thế giới dẫn phát thật lớn gọn sóng. Anh cách liệt cũng sẽ mặt mũi vô tổn thậm chí khả năng dẫn phát anh cách liệt dân chúng đối chính phủ mánh liệt. Kháng nghị Khó trách mi 6 người muốn đối phó Lion, nhưng là rồi lại không dám trắng trợn táo bạo, thậm chí không dám mài nhắn pháp bắt giữ thủ tục. Bởi vì bọn họ sợ bọn họ hành vi sẽ chọc giận Lion, nếu Lion có cái gì chuẩn bị ở sau, dưới sự giận dữ đem mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng trên thế gian kia tính bọn họ đem Lion cầm tù cả đời, cũng khởi không đến chút nào tác dụng. Liêu thất cũng rất là chấn động, nàng ngẩng đầu, này đó là Lion cho ngươi. Diệp Nam gật gật đầu, kéo xuống cắp sạc, sau đó đem điện thoại lấy ở trong tay, thần sắc nghiêm túc nói, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào giảng, nhớ kỹ, ngươi hôm nay cái gì cũng chưa nhìn đến quá. Trường 935, quan ngoại giao mời. Tú tú, giúp ta đính một chương vé máy bay, ta phải về một chuyên quốc. Hảo. Cái gì thời gian? Càng nhanh càng tốt. Hảo. Diệp Nam buông xuống điện thoại, nhìn mặt bàn di động, lâm vào chầm tư. Cái này di động đồ vật như là bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời đều có thể cấp chính mình mang đến thật lớn phiền toái Nếu mi sáu người biết thứ này ở chính mình trong tay, kia bọn họ khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế đối phó chính mình, bước bách chính mình giao ra đây. Chỉ là Lion vì cái gì muốn đem thứ này giao cho chính mình đâu. Là bởi vì nàng còn có mặt khác dành trước. Lại hoặc là nàng cũng không muốn đem cái này mang đi nước Mỹ, mang đi giao cho nàng phụ thân. Lai đã từng cấp chính mình nói qua, nàng cũng không có đem trong tay toàn bộ đồ vật đều giao cho nàng phụ thân, bởi vì nàng bản tâm là cự tuyệt đương một cái gián điệp, tuy rằng cũng đã cho nàng phụ thân một ít đồ vật, nhưng là này giá trị đều không phải đặc biệt đại cái loại này. Lại hoặc là nàng lo lắng thứ này mang trong người, khả năng sẽ ra phiền toái, cho nên giao cho chính mình, làm chính mình giúp nàng bảo quản. Chính là nàng không phải nói đây là đưa cho chính mình tiểu lễ vật sao Nếu là đưa chính mình tiểu lễ vật kia tự nhiên là tùy chính mình xử trí huống chi đồ vật hiện tại đều ở chính mình trong tay Chính mình phải làm sao bây giờ Nàng cũng quản không được không phải Diệp Nam thật sự là đoán không ra Lion là mục đích Cũng dứt khoát không đoán Thứ này trước phóng đi Thứ này tuy rằng là cái khả năng tùy thời nổ mạnh bom Nhưng là mặt khác Thứ này nào đó trình độ cũng là một cái bừa hộ mệnh Nếu Long Ngưng giít gạo còn ở anh cách liệt phát triển khó tránh khỏi về sau có lẽ sẽ dùng đến. Chẳng qua thứ này đặt ở nơi này, Diệp Nam vẫn là có vài phần không yên tâm, vừa lúc Diệp Nam chuẩn bị về nước nghỉ phép, liền vừa lúc đem thứ này mang về quốc, bí mật cất chứa lên. Diệp Nam lần này ra tới linh tinh vụn Vật cũng phân biệt không nhiều lắm 2 tháng, vẫn luôn đều bận về việc nhiệm vụ, gian không nghỉ ngơi quá một ngày, cũng nên trở về nhìn xem công ty, nhìn xem Tần băng nhạ, đương nhiên, còn có một phương diện tư nhân nguyên nhân, ra tới 2 tháng, không cái nữ nhân tại bên người. Lại cả ngày cùng Lai Ôn như vậy gợi cảm mỹ nữ ở bên nhau, còn có việc không, có việc gì bị Lai Ôn trêu chọc, này trong lòng sớm như là mọc đầy thảo. Diệp Nam lén dò hỏi Quá Long Vương, Tần Băng Nhạn lúc này đang ở ra nhiệm vụ, bất quá ước chừng một tuần trong vòng liền sẽ kết thúc nhiệm vụ, cho nên Diệp Nam cân nhắc ra bản thân hiện tại trở về là so thích hợp, trước xử lý xong công ty việc vật vãnh, sau đó liền có thời gian bồi Tần Băng Nhạn. Nói đi một chút, Diệp Nam công đạo Nguyễn Anh Tú một hồi sau Liền một người đạp bay về phía hoa hạ phi cơ. Diệp Nam lúc này đây trở về, cũng không có trước tiên nói cho bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng không ai tiếp cơ. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình trong nhà, đem cái này đặc thù di động giấu ở một cái cực kỳ an toàn địa phương. Giặt sạch một cái thông thông khoái khoái nước ấm tắm, Diệp Nam cả người đều trở nên tinh thần lên. Hai tháng không trở về, trong nhà lại như cũ là sạch sẽ, này tự nhiên đều đến quy công với tần sương sương, nàng biết hai người bận rộn thường xuyên bên ngoài, cho nên thỉnh thoảng sẽ qua tới hỗ trợ làm làm thanh khiết. Diệp Nam nhìn xem biểu, buổi chiều 5 giờ, mau đến ăn cơm chiều thời gian, Diệp Nam ngồi ở sofa cân nhắc bữa tối như thế nào tổng cổ. Là kêu cơm hộp đâu, vẫn là ước hai cái bằng hưu ở bên ngoài ăn đâu. Diệp Nam nhưng căn bản không nghĩ tới chính mình đi mua đồ ăn ở nhà nấu cơm, phí công cố sức chỉnh một hồi, chính mình một người lại có thể ăn nhiều ít. Nếu không hỏi một chút khổng thu, Diệp Nam mới vừa cầm lấy di động, Di động lại tích một tiếng, thu được một cái tin tức. Ở vội cái gì đâu? Diệp Nam khỏe miệng nhét lên hai phần, tin tức ra sao Nhã Thanh phát lại đây? Từ thứ chính mình cứu trở về Hà Nhã Thanh, chính mình bị bom tạc đến hôn mê vài ngày sau. Cái này Mỹ lệ có khả năng quan ngoại giao cùng chính mình tựa hồ cũng thành bằng hưu, cũng không có việc gì phát mấy cái tin tức, nói chuyện phiếm hạ, chẳng qua Diệp Nam gần nhất vẫn luôn vội vàng chấp hành nhiệm vụ, cũng không như thế nào hồi nàng tin tức. Đang ở cân nhắc tìm ai ăn cơm đâu? Diệp Nam tùy tay trở về một cái tin tức. Muốn hay không như vậy tịch mịch, ăn cơm còn muốn tìm người bồi. Hà Nhã Thanh tin tức thực mau hồi phục lại đây. Diệp Nam cười cười, đang muốn hồi phục tin tức, di động lại bỗng nhiên vang lên di động tiếng chuông. Diệp Nam vừa thấy, đúng là Hà Nhã Thanh đánh tới điện thoại. Diệp Nam ấn hạ tiếp nghe chuyện, không phải chính trò chuyện sao, như thế nào lại nghĩ gọi điện thoại. Người đã trở lại. Ở Kinh Thành. Hà Nhã Thanh không có nửa phần khách sáo cùng vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng hỏi. Diệp Nam cười nói, là, vừa đến ra trong chốc lát, nếu ta còn ở anh cách liệt, ta đây đều là ăn căn cứ nhà ăn, hoặc là cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn, lại như thế nào sẽ cân nhắc tìm ai cùng nhau ăn cơm. Hà Nhã Thanh nhẹ nhàng cười nói, Tần Tiểu Thư không ở. Ơn, nàng còn ở công tác, phòng trừng còn có mấy ngày mới có thể trở về. Hà Nhã Thanh một bộ treo gẹo treo chọc miệng lưỡi, khó trách một người ở nhà hư không tịch mịch lãnh, nguyên lai là không ai bồi. Diệp Nam ha ha cười nói, đúng vậy. Đúng vậy, ta nhưng không giống ngươi hà đại tiểu thư sinh hoạt như vậy phong phú. Hảo đi, ngươi hôm nay vận khí không tồi, ta vừa lúc nhàn rỗi, nếu không, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp Nam ha hà cười nói, nghĩ như thế nào muốn mời ta ăn cơm. Phía trước không đồng nhất nói thẳng tưởng thỉnh ngươi ăn cơm sao, chính là ngươi quý nhân sự vội, vẫn luôn đều không cho ta cơ hội à. Hà nhã thanh khẩu khí tràn ngập không chút nào che giấu oán trách, bất quá này oán trách hiển nhiên là treo chọc chiếm đa số. Diệp Nam cười cười nói. Hảo A, đã có người thỉnh ăn cơm, ta lại như thế nào sẽ tự tuyệt? Hảo, 6 giờ, ngươi tới đón ta, ta không lái xe, như thế nào? Diệp Nam sảng khỏe nói, hành. Ok, ta cho ngươi phát định vị. Cúc điện thoại, Diệp Nam thu được Hà Nhã Thanh phát định vị tin tức, vung di động, Diệp Nam thay đổi một thân hưu nhàn trang, sau đó mở ra hắn kia chiếc Audi đi trước ước định địa điểm. Diệp Nam tới rồi địa điểm, cấp Hà Nhã Thanh đã phát một cái tin tức, ta tới rồi. Hà Nhã Thanh thực mau hồi phục một cái tin tức, mã ra tới. Thực mau, Hà Nhã Thanh vác bọc nhỏ đi ra, quần bút chỉ, bạch áo sơ mi, bên ngoài là một kiện vàng nhạt sắc áo gió, tóc chát một cái đuôi ngựa, mặt lược thi phân trang, có vẻ rất là giỏi giang nhanh nhẹn, Mỹ lệ thả không mất khôn khéo có khả năng. Diệp Nam đứng thẳng thân mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hà Nhã Thanh, mặt hiện ra hai phân nhàn nhạt tươi cười, Hà Nhã Thanh cũng thấy được Diệp Nam, mặt rơ lên tươi cười, hướng về phía Diệp Nam vầy tay. Ở Hà Nhã Thanh vừa mới đi xuống phía trước mấy chục cái thang lầu, đang muốn hướng Diệp Nam đi tới khi, một chiếc bẻn nỉ xe thực vững vàng từ Diệp Nam bên cạnh người trượt qua đi, sau đó ngừng ở Hà Nhã Thanh trước mặt. Cửa xe mở ra, một cái ba mươi xuất đầu nam nhân đi xuống xe, đón Hà Nhã Thanh đi rồi hai bước, mỉm cười nói, Thanh Thanh, nhìn dáng vẻ ta tới chính đúng giờ à. Hà Nhã Thanh bước chân hơi đốn, mặt toát ra hai phân tức giận, ta không phải nói hôm nay không rảnh sao, ta hẹn người. Nam tử hơi hơi mỉm cười. Sơn mặt nhìn thoáng qua bên cạnh không xa Diệp Nam, ngươi ước chính là hắn sao. Hà Nhã Thanh lạnh mặt nói, ta ước ai giống như tạm thời cùng ngươi không quan hệ đi, ngươi còn không phải ta bạn trai đâu. Nam tử mày hơi hơi nhăn lại, tay phải nhẹ nhàng đỡ đỡ mắt kính, hướng về phía Hà Nhã Thanh nhẹ nhàng cười, sau đó quay đầu hướng về phía Diệp Nam đã đi tới. Chương 936, người này không đơn giản A. Phiền toái tới. Diệp Nam nhìn cái này, Nam tử hướng về phía chính mình đi tới, trong lòng có hai phân bất đắc dĩ. Hà Nhã Thanh cùng người nam nhân này ngắn ngủn hai câu lời nói, liền đã bại lộ ra quá nhiều vấn đề. Người nam nhân này hiển nhiên ra sao Nhã Thanh người theo đuổi, nhưng là Hà Nhã Thanh đối hắn tựa hồ cũng không phải đặc biệt vừa lòng. Này nam nhân trực tiếp môn mời Hà Nhã Thanh hiển nhiên là lâm thời, Hà Nhã Thanh cũng không cảm kích. Này tình tiết giống như đã từng tương tự a. Thần băng nhạn. Lý Lam. Chẳng qua vẫn là có bất đồng, đó là thần băng nhạn cùng chính mình là lưỡng tình tương duyệt, mà chính mình cùng Hà Nhã Thanh chỉ là bằng hữu nói bằng hữu bình thường đâu, giống như lại không ngừng, rốt cuộc hai người cũng coi như cùng nhau trải qua quá sinh tử, nhưng là nếu làm mai mật bằng hữu đâu, giống như lại nói không, bình thường lấy thân mật dưới đi. ở cái này nam nhân đi hướng Diệp Nam thời điểm, Diệp Nam đã nhanh chóng đánh giá đối phương, này nam nhân 34 năm tuổi, bộ dáng đơn chính, không coi là tuấn lãng, nhưng là thân lại đều có một loại trầm ổn khí chất, mà kia phó kính đen làm hắn lại tăng thêm vài phần nho nhã. này nam nhân đi tới Diệp Nam trước mặt. Mỉm cười vươn tay, ta kêu điền khôn, ruộng lúa điển, càn khôn khôn, ngươi là thanh thanh bằng hữu đi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Diệp Nam sờ không chuẩn người nam nhân này cái gì địa vị, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Diệp Nam cũng mỉm cười duỗi tay nói, Diệp Nam, lá cây diệp, phía nam nam. Điền khôn ánh mắt toát ra hai rõ ràng hiện kinh ngạc, côn nam diệp gia, tần băng nhạn bạn trai. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, ngươi biết ta. Điền khôn thu hồi tay, ánh mắt trở nên có hai phần phân Ngươi ở kinh thành chính là nhấc lên không nhỏ phong ba, ta lại như thế nào sẽ chưa từng nghe qua tên của ngươi, chẳng qua lại không nghĩ rằng dưới tình huống như thế gặp mặt. Diệp Nam cười cười, lòng đang suy tư trước mặt nam nhân là ai, hắn khẩu chính mình nhấc lên phong ba lại là cái gì? Điền khôn tự hồ minh bạch Diệp Nam lòng đang tưởng cái gì, mỉm cười hơi chút đệ thấp thanh âm nói, ẩn lòng, đạn hạt nhân nguy cơ, Lý Lam tử tử. Những việc này nhưng đều không nhỏ a, ta tưởng không biết cũng không được a. Diệp Nam cười khổ. Đều là chút sự tình trước kia, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ rất rõ ràng. Điền khôn ý vị thâm trường nói, có một số người, có một số việc, nhớ kỹ rất khó quên mất. Tựa hồ nhìn ra Diệp Nam cũng không tưởng cùng chính mình quá nói chuyện nhiều luận những việc này. Điền khôn mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cơn giận còn sót lại chưa tiêu vẻ mặt xương lạnh hà nhã thanh. Mỉm cười nói, phía trước ta còn tưởng rằng là thanh thanh người theo đuổi, lại không có nghĩ đến là người. Nếu là người, ta yên tâm, tuy rằng rất muốn hôm nay cùng ngươi kết bạn một chút. Bất quá nhìn lại nhẹ nhàng tựa hồ không quá nguyện ý, ta đây hôm nào lại đơn độc cước ngươi. Lại nói tiếp, Thanh Thanh có thể an toàn trở về, toàn dựa ngươi hỗ trợ đâu. Diệp Nam tâm tiêu hóa điển khôn ý tứ trong lời nói, trong miệng lại khách sáo trả lời nói, ta hôm nay mới từ nước ngoài trở về, băng nhạn còn ở chấp hành nhiệm vụ, một người không cơm ăn, hà tiểu thư xem ta đáng thương, mời ta ăn cơm chiều. Diệp Nam tuy rằng không biết cái này điển khôn thân phận, nhưng là trực giác nói cho trước mặt hắn cái này điển khôn tuyệt đối không đơn giản không đơn giản là bởi vì hắn mở ra mấy trăm vạn benny mà bởi vì hắn thân cái loại này khí độ kia tuyệt đối là trường kỳ ra lệnh xem giỏi về chúa tể cùng khống chế người mới có thể có được một loại khí độ Diệp Nam này phiên lời nói cũng coi như là giải thích chính mình cùng Hà Nhã Thanh ăn cơm nguyên do hắn cũng không tưởng vô duyên vô cớ bị người hiểu lầm dẫn phát vô vị phiền toái lại còn có khả năng cấp Hà Nhã Thanh mang đi phiền toái Điền Khôn hơi hơi mỉm cười hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi là mới từ Anh cách liệt trở về nghỉ phép đi, địch môn triệt tiểu, làm được xinh đẹp, bội phục. Diệp Nam tâm cả kinh, cái này điển Khôn biết được có điểm nhiều a, không chỉ có biết chính mình ở ẩn long đạn hạt nhân nguy cơ sự tình, biết Lý Lam cùng chính mình ân oán, thậm chí liền chính mình lòng ưng rít gào chấp hành triệt tiểu nhiệm vụ cũng đều biết. Bất quá hắn theo như lời những việc này đều không phải cái gì cơ mật, rốt cuộc đạn hạt nhân nguy cơ video cho hấp thụ ánh sáng, chính mình cùng Lý Lam ân oán toàn bộ kinh thành tuổi trẻ một thế hệ trong vòng mỗi người đều biết. Lần này Long Ưng Dít Gào chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ cũng không giấu giếm thân phận, chỉ cần hơi chút hỏi thăm đều có thể biết. Chẳng qua có thể đồng thời biết nhiều chuyện như vậy, thuyết minh cái này Điền Khôn là cái người có tâm a, hơn nữa đối chính mình chú ý tựa hồ không ít ta. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Điền Khôn cười cười nói, những việc này cũng không phải cái gì tuyệt mật sự kiện, cho nên chỉ cần hơi chút có tâm chú ý một chút, tự nhiên đều đã biết. Được rồi, nếu ngươi cùng Thanh Thanh hẹn cơm chiều, Ta không đi quấy rối các ngươi bằng hữu gian tụ hội, đây là ta danh thiếp, hôm nào ta đưa nước ngươi." Diệp Nam tiếp nhận điền khôn danh thiếp, bất đắc di nói, "Ta tuy rằng nổi danh thiến, nhưng không mang về quốc nội." Điền khôn mỉm cười nói, "Không có việc gì, ngươi chính là danh nhân, Khang Huy tập đoàn chủ tịch, muốn tìm ngươi điện thoại vẫn là rất đơn giản, kia như vậy đi, hẹn gặp lại." Điền khôn hướng về phía Diệp Nam vẫy vẫy tay, đi trở về vài bước, hướng về phía Hà Nhã thanh mỉm cười nói, "Thanh Thanh, nếu ngươi cùng bằng hữu có ước" ta đây hôm nay không quấy rầy ngươi, hôm nào lại ướt ngươi, dùng cơm vui sướng. Hà Nhã Thanh biểu tình hơi hơi có chút lăng, còn không có tới kịp đáp lời, Điền Khôn đã thực thân sĩ cười cười, sau đó về tới xe, xe chuyển biến nhanh chóng đi xa. Hà Nhã Thanh biểu tình có chút quái đi đến Diệp Nam trước mặt, ánh mắt hơi có chút cổ quái nhìn Diệp Nam, hắn đi như thế nào? ngươi tưởng hắn lưu lại, kia không phải ngươi một câu sự tình sao? Diệp Nam cười trở về một câu, giơ lên trong tay danh thiếp, nhìn lướt qua mặt chỉ có rất đơn giản mấy chữ Huy Hoàng Tập Đoàn Điền Khôn trừ ra này sáu cái tự phía dưới chỉ có một số điện thoại trừ này bên ngoài danh thiếp không còn có mặt khác đồ vật toàn bộ danh thiếp phi thường cổ hương cổ sắc thủ công tinh mỹ còn có hai phân nhàn nhạt đàn hương Huy Hoàng Tập Đoàn Diệp Nam cơ quơ trong tay danh thiếp đối với Hà Nhã Thanh cười nói ngươi cái này người theo đuổi tuổi hồ địa vị không đơn giản a Hà Nhã Thanh hừ lạnh một tiếng nói quỷ biết hắn phát cái gì điên Muốn gả cho hắn nữ nhân còn thiếu sao? Kim Cương Vương lão ngũ, cùng ta cái này lão bà sò cái gì kính? Lão bà." Diệp Nam ha hả cười nói, "Ngươi lời này chính là quá khiêm tốn." Hà Nhã Thanh quái nói, Ý theo ta đối hắn hiểu biết hắn bá đạo như vậy người, như thế nào sẽ nguyện ý nhìn ta cùng nam nhân khác đi hẹn hò? Hắn khẳng định sẽ uy hiếp ngươi trực tiếp hôm nay biến mất, lại làm ngươi về sau ly ta xa một chút, như thế nào còn đối với ngươi vừa nói vừa cười, cư nhiên chủ động rời đi." Diệp Nam cười cười Có lẽ là hắn biết ta đi. Biết ngươi? Hà Nhã thanh sững sốt một chút, chợt bừng tỉnh, cũng đúng, ngươi gia hỏa này cũng không phải cái đèn cạn dầu a, ngươi đoạt đi rồi kinh thành một đóa hoa, cùng lý ra kết toán, Lộng Phiên Lý Lam, ấn điển khôn tính cách, sao có thể không biết ngươi đâu. Diệp Nam không thể nề Hà nói, đúng vậy, lại nói tiếp ta tựa hồ tên tuổi còn không nhỏ, nhân gia biết ta có bạn gái, cũng nhận thức ta bạn gái, cho nên không lo lắng ta cướp đi người bãi, bất quá nói trở về. Cái này điền khôn rốt cuộc là cái gì thần thánh a, ta cảm giác người này không đơn giản a. Đương nhiên không đơn giản. Hà Nhã Thanh lắc lắc chính mình bọc nhỏ, có chút bực bội nói, "Đi, đi trước ăn cơm, vãn chút cho ngươi chậm rãi nói." Chương 937, siêu cấp gia tộc. Điền khôn là điền gia người. Biết Diệp Nam lòng có nghi hoặc, cho nên Hà Nhã Thanh cùng Diệp Nam hai người ở một nhà cái lẩu quán thuê phòng ngồi xuống, đồ ăn tề sau, Hà Nhã Thanh liền cẩn tĩnh lợi lạc nói ra điền khôn thân phận. Điền gia Diệp Nam nhữ như mày, hắn rốt cuộc không phải kinh thành người, đối chính trị cũng không phải đặc biệt quan tâm, cho nên cũng không quá hiểu biết Hà Nhã Thanh theo như lời cái này điển ra đại biểu cho cái gì. Hà Nhã Thanh nhìn Diệp Nam biểu tình, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi đối kinh thành một ít nội tình thâm hậu nhãn hiệu lâu đời gia tộc cũng không rõ ràng. Diệp Nam cười khổ nói, đúng vậy, ta bản thân đối này đó cũng không quá quan tâm, cũng là ta tới kinh thành sau đi, hơi chút tiếp xúc đến một ít người, lúc này mới có điểm hiểu biết. Nhưng là muốn nói toàn bộ hiểu biết, hiển nhiên còn kém xa lắm. Hà Nhã Thanh lắc đầu nói, ta đây vẫn là cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi, miễn cho ngươi về sau một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, gia trạng vững đều còn không biết sao lại thế này. Diệp Nam rất có hứng thú vặn ra một chai bia, đưa cho Hà Nhã Thanh, đồng thời mỉm cười nói, hảo, ngươi nói, ta hảo hảo nghe một chút. Hà Nhã Thanh cười nói, mỗi cái quốc gia đều sẽ có một ít lịch sử đã lâu gia tộc, Này đó gia tộc ở lịch sử trường hợp đều đã từng sắm vai quá nặng muốn nhân vật, theo thời gian trôi đi, có gia tộc biến mất ở lịch sử sung dài, có lại trở nên càng thêm cành lá tốt tươi trở nên càng thêm cường đại. Hoa hạ trăm năm, như vậy gia tộc tự nhiên cũng có rất nhiều, này đó gia tộc chấp trưởng các loại lĩnh vực, đảm đương dê đầu đàn nhân vật. Này đó gia tộc ấn bọn họ từng người lực ảnh hưởng bất đồng sở chiếm cứ địa vị tự nhiên cũng bất đồng, giống người tiếp xúc quá khủng ra, lý gia chờ bọn họ đều thuộc về này một loại. Nhưng là gia tộc bọn họ địa vị rồi lại có cao thấp khác nhau. Diệp Nam mùi ngon nghe, nghe đến đó nhịn không được ngắt lời nói, nắm tay đại tự nhiên lợi hại hơn. Điểm này ta biết, chỉ là ngươi như vậy vừa nói, gia tộc chi gian chẳng lẽ còn có minh sắc phân cấp. Minh sắc phân cấp tự nhiên là không có. Hà nhã thanh bưng lên bia, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, sau đó một ngụm xử lý, vung chảy đến rượu, chính mình cấp chính mình lần thứ hai đảo mãn, sau đó chiếc đua gấp một mảnh ma bụng, bỏ vào trong nồi năng. Nhưng là đại gia lẫn nhau chi gian lại là có rõ ràng định vị cùng nhận chi, dần ra, cũng hình thành một loại tiềm tàng cấp bậc, cái này cấp bậc không phải cái gì quy định, nhưng là mọi người đều nhận đồng. Diệp Nam im lặng gật đầu, nói như vậy, xác thật là có thể lý giải, người cùng người chi gian nguyên bản rất nhiều chuyện, không phải dùng đơn giản quy tắc có thể khái quát xong, đều có chút cái gì cấp bậc đâu. Hà nhã thanh kẹp lên ma bụng, chấm gia vị, bỏ vào trong miệng, cười nói, ở anh cách liệt ngốc lâu rồi, trở về một lần có phải hay không cảm thấy mấy thứ này ăn đặc thân thiết." Diệp Nam cười nói, kia đương nhiên, tuy rằng bên kia cũng có hoa hạ ẩm thực, nhưng là rất nhiều tổng cảm giác vẫn là có nhập ra tùy tục thay đổi, trở nên không như vậy điều đạo." Hà Nhã Thanh cười cười, tiếp theo bắt đầu đề tài, "Này đó gia tộc đại khái chia làm ba cái cấp bậc, siêu cấp gia tộc, nhất lưu gia tộc, nhị lưu gia tộc, tại đây ba cái cấp bậc ở ngoài, tự nhiên quy kết với bất nhập lưu gia tộc hoặc là tam lưu gia tộc, bọn họ lực ảnh hưởng thông thường đều rất thấp, nơi này không nói Diệp Nam mở to hai mắt, ánh mắt hảo, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Ta đây sở nhận thức này đó gia tộc đều là cái gì cấp bậc đâu, giống lý gia, lợi hại như vậy, nhất định là siêu cấp gia tộc đi. Không. Hà nhã thanh lắc đầu, lý gia xác thật thực lực hùng hậu, nhưng là bọn họ còn không coi là siêu cấp gia tộc, bọn họ là thuộc về nhất lưu gia tộc, giống ngươi nhận thức khổng thu nơi khổng gia, là thuộc về nhị lưu gia tộc. Thần gia đâu? Hà nhã thanh thản nhiên cười, cái gì kêu gia tộc? Một cái dòng họ có được huyết thống quan hệ tộc đàn, kia mới kêu gia tộc, tần gia nhân số thưa thớt, tuy rằng có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng là còn căn bản không coi là gia tộc. Diệp Nam ngẫm lại cũng đúng, tần gia mấy thế hệ đơn truyền, tới rồi tần băng nhạn này một thế hệ càng là nam ninh đều không có, muốn xưng là gia tộc, thật đúng là không được. Giống khổng thu gia, đó là hạ bốn đời, chỉ là có trực hệ huyết thống quan hệ có trăm khẩu người, như vậy xưng là một cái gia tộc, kia còn kém không nhiều lắm. Diệp Nam minh bạch rất nhiều lại cũng có vài phần hảo, lý ra như vậy mạnh mẽ, đều chỉ có thể tính nhất lưu gia tộc, kia siêu cấp gia tộc chẳng phải điếu tạc thiên. Diệp Nam đông nhiên nhớ tới hôm nay đàm luận chủ đề, đôi mắt đông nhiên sáng ời, chẳng lẽ cái này điển khôn, ngươi nói cái này điển ra là siêu cấp gia tộc. Là, Hà Nhã Thanh Sảng khoái trả lời nói, càng lớn gia tộc, nội tình liền càng sâu, này tuyệt đối không phải người thường chứng kiến đến gia tộc nào có ai ở đâu cái bộ môn. Đảm nhiệm cái gì chức vị quan trọng đơn giản như vậy, này đó siêu cấp gia tộc năng lượng là phi thường cường đại mà đáng sợ. Toàn bộ hoa hạ có thể bị bầu thành siêu cấp gia tộc chỉ có bốn gia, vệ gia, bạch gia, điền gia, bành gia. Ngươi vừa rồi gặp qua cái này điền khôn, đó là điền gia người, hắn là điền gia tam đại kiệt xuất nhân tài chi nhất, khống chế huy hoàng tập đoàn cùng với rất nhiều người căn bản nhìn không tới cũng không biết một ít thương nghiệp. Diệp Nam chớp chớp mắt, thật đúng là cũng chưa nghe qua đâu. Này mấy nhà có lợi hại như vậy, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi? Hà nhã thanh trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, hư nói, không phải người bình thường ta mới không nói cho hắn đâu. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, ta chỉ là cảm thấy hảo mà thôi. Hà nhã thanh cười nói, ở nước ngoài, rất nhiều gia tộc hoặc là tập đoàn tài chính, thậm chí có thể chúa tể ai tới đảm đương quốc gia thủ lĩnh, bọn họ tuy rằng trước nay đều ẩn thân phía sau màn, thậm chí không bị rất nhiều người biết, nhưng là đây mới là bọn họ cao minh chỗ phi rằng ở hoa hạ này đó siêu cấp gia tộc không có khả năng có như vậy khổng lồ năng lượng nhưng là lại cũng tuyệt đối là phi thường lợi hại hơn nữa ta mơ hồ nghe nói gia tộc bọn họ sở dĩ như thế cường đại là bởi vì gia tộc bọn họ là truyền thừa ngàn năm gia tộc từ cổ chí kim đều vô cường đại hơn nữa gia tộc bọn họ tựa hồ còn có một ít đặc thù người tồn tại những người này đều vượt quá người tưởng tượng cường đại diệp nam sửng sốt truyền thừa ngàn năm đặc thù người cường đại diệp nam lập tức phục hồi tinh thần lại Chẳng lẽ Hà Nhã Thanh nói chính là người tu hành? Từ cổ chí kim, gia tộc truyền thừa vượt quá tưởng tượng cường đại người, này không phải người tu hành gia tộc tiêu chí sao? Diệp Nam nghe qua lão gia tử nói qua, người tu hành gia tộc từ cổ chí kim đều là đứng ở xã hội đỉnh, là trật tự chế định giả, tuy rằng hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân lực ở khoa học kỹ thuật trước mặt có vẻ càng ngày càng nhỏ bé, nhưng là ngàn năm truyền thừa, dù cho ưu thế bị suy yếu, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn biến mất. Bọn họ thâm hậu nội tình tích lũy, làm cho bọn họ như cũ có thể đứng ở xã hội đỉnh tầng Diệp Nam cũng không có hỏi lại Hà Nhã Thanh, bởi vì nàng nếu dùng lời như vậy tới hình dung này nhóm người, kia thuyết minh nàng cũng là cái người ngoài cuộc, nàng cũng không biết chân chính nội tình. Nói đến cùng, nàng chẳng sợ bởi vì chính mình tại vị trí, sợ tiếp xúc người, hiểu biết đến nhiều một ít, nhưng là trung quy nàng cũng chỉ là một người bình thường. Chương 938, Người muốn giúp ta xuất đầu. Hà Nhã Thanh giảng thuật. Vì Diệp Nam mở ra mặt khác một mảnh không chung cửa sổ. Tuy rằng chỉ là một cái mơ hồ giảng thuật, nhưng là lại làm Diệp Nam có càng nhiều hiểu biết. Diệp Nam ẩn ẩn cảm giác được, chính mình nhân sinh, chỉ sợ cùng này cái gọi là bốn cái siêu cấp gia tộc sẽ có liên quan, chỉ là rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện xưa, còn lại là không thể nào biết trước. Này bốn cái gia tộc đều là ở Kinh Thành sao? Hà Nhã Thanh lắc đầu, mặt lộ ra vài phần đặc tươi cười, không, tuy rằng bọn họ mỗi cái gia tộc đều có người ở Kinh Thành. Nhưng là bọn họ gia tộc lại không có một cái ở kinh thành, bọn họ phân tán ở hoa hạ các nơi. Diệp Nam nga một tiếng, tâm càng thêm khẳng định này bốn cái gia tộc chẳng sợ chính mình không phải người tu hành gia tộc, nhưng là cũng tuyệt đối cùng người tu hành thoát không được căn hệ. Diệp Nam chuẩn bị quay đầu lại hỏi một câu phụ thân, xem hắn hay không biết này đó siêu cấp gia tộc. Diệp Nam đem đề tài mang theo trở về, cái này điển khôn bối cảnh như thế lợi hại, hơn nữa người cũng rất có khí chất, theo đuổi ngươi không phải khá tốt sao. Vì sao xem ngươi một bộ phi thường không hài lòng bộ dáng? Hà Nhã Thanh Điễu Môi nói, người khác là rất có năng lực, rất có bối cảnh, người cũng lớn lên không kém, rất có khí chất, nhưng là hắn thích nữ nhân nhưng không ngừng một cái, ta nhưng không nghĩ đi đương một cái phá hôi, ta lại không cầu hắn cái gì, vì sao phải vừa lòng, phải đáp ứng? Ách! Cái này lý do không chê vào đâu được, Diệp Nam tốt hỏi, hắn thực hoa tâm sao? Hà Nhã Thanh hừ lạnh nói, thế giới này, nam nhân chỉ cần có tiền bên người còn sợ không có nữ nhân sao, hắn một cái hơn 30 nam nhân, lại không phải tính vô năng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn thủ thân như ngọc. Hắn người này đối nữ nhân là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần xinh đẹp, dáng người hảo, hắn đều không ngại bồi đối phương chơi một chút, với hắn mà nói, này đó nữ nhân như là từng cái món đồ chơi, làm bạn hắn tống cổ nhàm chán thời gian, nhưng là lại trước nay sẽ không quý trọng, bởi vì như vậy món đồ chơi hắn vĩnh viễn không thiếu. Diệp Nam nhữ như mày, Tâm đối cái này điền khôn quan cảm tức khắc giảm xuống không ít, bất quá ngẫm lại, rất nhiều hào môn đệ tử không đều là như thế này sao? Có tiền có thế còn sợ không nữ nhân, quá dễ dàng được đến đồ vật, luôn là sẽ không hảo hảo quý trọng. Kia hắn theo đuổi ngươi lại là mấy cái ý tứ đâu? Hà Nhã thanh cười lạnh nói, theo đuổi? Ta tưởng này cũng bất quá là hắn nhàm chán sinh hoạt tìm việc vui hành vi đi, nếu hắn là thiệt tình thích ta, kia hắn sẽ ở theo đuổi ta đồng thời cùng nữ nhân khác thành đôi nhập đúng không? Diệp Nam cười khổ nói, Nếu chính ngươi tâm rõ ràng, ta đây cũng không nói cái gì. Hà Nhã Thanh giữa mày hiện lên vài phần ưu sắc, chẳng qua cái này điển khôn không chỉ có năng lực rất mạnh, hơn nữa ba chiếm dục rất mạnh, hắn đã từng ở một cái tư nhân trường hợp nói qua một câu, hắn xem nữ nhân, chưa từng có bắt không được. Diệp Nam nữ như, như mày, ý của ngươi là hắn sẽ dùng mặt khác thủ đoạn cưỡng bách nữ nhân. Hà Nhã Thanh biểu tình có chút bất đắc dĩ, muốn làm một nữ nhân quất phục, có đôi khi cũng không cần vũ lực, chỉ cần ngươi còn có để ý đồ Giống bọn họ cái loại này có được thật lớn năng lượng người, có thể dễ dàng dùng mấy thứ này tới hiếp bức ngươi. Ta nghe nói qua một chuyện, có một nữ nhân, gia đình ưu việt, phụ thân là cái thương nhân, gia tư trăm triệu, lúc ấy Điền khôn nhìn nàng, nhưng là nàng lúc ấy là có bạn trai, cho nên cự tuyệt Điền khôn, Điền khôn lúc ấy chỉ nói một câu, ngươi sẽ trở về cầu ta ngủ ngươi. Một tháng không đến thời gian, phụ thân hắn sinh ý toàn diện hỏng mất, tài chính liên đứt đoạn, sau đó có người cho hắn phụ thân mang theo một câu. Cuối cùng nữ nhân này vì phụ thân, vì gia đình, vì gối mà cầu Điển Khôn buông tha nhà nàng người, làm đại giới nàng bồi Điển Khôn một tháng, bị Điển Khôn chơi nị sau một trận đá. Diệp Nam nhìn Hà Nhã Thanh đôi mắt, ngươi sợ nàng như vậy đối phó ngươi. Hà Nhã Thanh ngẩng lên đầu, ta không biết, có lẽ hắn hiện tại cũng là nhàm chán tìm điểm sự làm đi, ta tuổi này lão bà, hắn chưa chắc thật xem đến. Hà Nhã Thanh cũng không có chính diện trả lời Diệp Nam vấn đề, nhưng là Diệp Nam lại nhìn ra Hà Nhã Thanh tâm lo lắng. Nàng tuy rằng chưa nói, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi điển khôn dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó nàng. Người sống ở thế, lại như thế nào sẽ không có chính mình để ý sự tình đâu, trừ phi ích kỷ tới rồi cực điểm, có thể hồn nhiên không màng người khác, chính là tính như vậy, người khác cũng tổng có thể tìm được biện pháp đối phó ngươi. Là người đều có nhược điểm, mà một người nếu có cường đại năng lượng, kia phải bắt được một người nhược điểm, hoặc là nói từ cái này nhược điểm công kích đối phương, kia thật sự là quá chuyện dễ dàng. Diệp Nam trầm ngâm một lát, Bưng lên chén rượu, cùng Hà Nhã Thanh chạm vào một chút, nếu gặp được giải quyết không được phiền thoái, cho ta giảng một tiếng. Hà Nhã Thanh ngẩng đầu, cười khổ nói, như thế nào, người muốn giúp ta xuất đầu. Diệp Nam cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao, thêm một cái bằng hữu, thêm một cái nghĩ cách người à. Ngươi xem, ngươi hiện tại còn ở mời ta ăn cơm đâu, không nói cái khác, hướng về phía này bữa cơm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à. Hà Nhã Thanh bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, mặt hiện ra vài phần tươi cười. Kia này bữa cơm thật đúng là giá trị rồi a. Hơi chút tạm dừng một chút, Hà Nhã Thanh lại hỏi, "Chính là ngươi không nghĩ tới, hôm nay này hết thảy khả năng đều là ta cố ý an bài sao?" Diệp Nam cười cười nói, "Cố ý an bài? Như thế nào? Vì kéo ta xuống nước. Đúng vậy, ta và ngươi đánh quá giao tình à, biết ngươi là cái cái dạng gì người, nếu gặp được chuyện như vậy, ngươi khẳng định sẽ không đứng nhìn bàn quan, cho nên ta ước ngươi ăn cơm, lại làm hắn cùng ngươi chạm mặt, hết thảy không phải nước chảy thành sông sao?" Diệp Nam ha hả cười, cầm lấy bình rượu, cấp chính mình cái ly đảo mãn, chính là sự thật đâu, là như thế này sao? Hà Nhã Thanh cười khổ nói, hảo đi, thật đúng là không phải, ta trước cùng ngươi ước hảo sau, hắn mới gọi điện thoại ước ta ăn cơm, ta nói ta vẫn có việc, hắn truy vấn ta chuyện gì, ta nói ta cùng Bằng hữu co ước, hắn treo điện thoại, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới dây dưa, ai biết lại trực tiếp chạy tới, còn vừa lúc ở cửa Đông, hơi chút tạm dừng một chút, Hà Nhã Thanh nhìn chăm chăm Diệp Nam nói chuyện này là ta việc tư, ta chính mình là người trưởng thành, ta chính mình sẽ xử lý tốt, không cần ngươi nhúng tay. Diệp Nam gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò nói, có thể, bất quá nếu là bằng hữu, nếu thật khiên không được, cho ta nói một chút, nhiều người ngẫm lại biện pháp cũng đúng. Hà Nhã Thanh bình tĩnh nhìn chăm chăm Diệp Nam, vài giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Hà Nhã Thanh thật dài phun ra một hơi, mặt hiện lên khởi tươi cười, không cần như vậy bi quan. Điền Khôn tuy rằng bá đạo. Nhưng là đối cùng quá hắn nữ nhân đều rất hào phóng, đây cũng là rất nhiều nữ nhân biết rõ hắn không phải thiệt tình mà chống đỡ, lại như cũ xưa như xưa vịt nguyên nhân. Diệp Nam lắc đầu cười khổ nói, ngươi này xem như khổ mua vui sao. Hà nhã thanh dơ lên chén rượu, cười nói, không nói việc này, không thú vị, hôm nay ra tới ăn cơm, cũng không phải là vì tìm không thoải mái, tới, cụ ly. Trường 939, Đại Nam Nhân, Sợ A. Gần nhất lại đều vội vàng cái gì nghiệp vụ A. Diệp Nam dừng lại chiếc búa, cười nói, là tiếp hai nhiệm vụ, một cái địch môn triệt tiêu, một cái là tư nhân bảo tiêu, lan lộn hai tháng. Địch môn triệt tiêu, Hà nhã thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vài phần bừng tỉnh, đối Nga, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Các ngươi cùng địa ngục hỏa cùng nhau liên thủ hoàn thành triệt tiêu nhiệm vụ, đã xảy ra nhiều lần kịch liệt chiến đấu. Những việc này những cái đó rút về hoa hạ công dân cùng tiểu bảo đều có nhắc tới, một đám đều là cảm động không thôi, đều còn thật sâu lo lắng các ngươi đâu. Diệp Nam thở phào một hơi, đúng vậy, là rất thảm thiết, chúng ta trong binh đoàn chết trận 6 người, trọng thương 9 người, này 9 người có 5 cái đã không thể tái chiến trận. Hà Nhã thanh sắc mặt khiếp sợ, trầm mặc vài giây, nàng bưng lên chén rượu, thần sắc tôn kính, "Kính ngươi, cùng với sở hữu hy sinh cùng trả giá người." Diệp Nam cười cười, dơ lên chén rượu cùng Hà Nhã thanh chạm vào một chút, "Chúng ta là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc mà thôi, nhưng không coi là cái gì cao thượng, hy sinh." Hà Nhã thanh mỉm cười nói, Lời này ngươi cùng người khác nói nói hảo, ta còn không rõ ràng lắm, nếu không phải vì quốc gia, vì đồng bào, như vậy nhiệm vụ các ngươi sẽ tiếp. Diệp Nam bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, hảo đi, nếu là khen ta, ta đây ra mặt giấy tiếp nhận rồi. Hà nhã thanh ánh mắt biểu lộ vài phần kính nể trong khoảng thời gian này, ta hiểu biết không ít chuyện của ngươi, ngươi đã làm sự tình cũng thật không ít ta. Diệp Nam ha hả cười nói, ngươi là có bao nhiêu nhàn a còn đi cha ta gấp gáp Hà nhã thanh điểm môi, ngươi chính là đã cứu ta cánh mạng à, ta cũng muốn hiểu biết hạ ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người giải. Diệp Nam nhún đúng vai, ta là lấy tiền làm việc à, ta không chỉ có thu quốc gia chi trả tiền, ngươi ba trả lại cho ta một ngàn vạn vất vả phí đâu, cứu ngươi kia một đơn, ta nhưng kiếm lời không ít ta. Đúng vậy, kiếm lời không ít ta, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đều đáp đi vào. Hà nhã thanh đối Diệp Nam nói khinh thường nhìn lại, trao phung nói, ngươi người này như thế nào luôn là thích cất giấu đâu. Không muốn cùng người ta nói điểm thiệt tình lời nói Diệp Nam hơi có điểm xấu hổ Ta như thế nào không nói thiệt tình lời nói Ngươi đương lính đánh thuê thật là vì tiền sao Hà Nhã Thanh hừ lạnh nói Ngươi nhưng không đơn giản là Long ưng giít gào lao bản Ngươi vẫn là khang uy tập đoàn chủ tịch đâu Có câu nói kêu thiên kim chi tử Tòa bất Thủy đường Thân gia mấy trăm trăm triệu người Vì một ngàn vạn đi cứu ta Thiếu chút nữa đem mệnh đều đáp Ngươi nói ngươi là vì tiền Ai tin Diệp Nam sờ sờ cái mũi cầm lấy bình rượu cấp chính mình rót rượu, ngươi nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu? Hà Nhã thanh hừ một tiếng, kỳ thật ta đối với ngươi khá tốt, ngươi như vậy có tiền, cư nhiên còn đi làm như vậy nguy hiểm công tác, ngươi nói ngươi khai công ty khai công ty đi, thế nhưng còn tự mình mang đội một đường tác chiến. Diệp Nam cười cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn, thuận miệng trả lời nói, ai mệnh lại người khác mệnh muốn cao quý nhiều ít đâu? Hà Nhã thanh nhẹ nhàng nhấm nuốt một khối thịt bò, giống như trong đầu nhấm nuốt Diệp Nam những lời này. Hảo sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, ngươi người này rất quái. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, ta cũng cảm thấy rất quái. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, hảo đi, vì ngươi quái làm một ly. Hà Nhã Thanh dơ lên chén rượu, trêu chọc, mặt mang vui vẻ tươi cười. Diệp Nam nhìn Hà Nhã Thanh trước mặt đã không hai cái bình, rượu, mỉm cười cùng nàng chạm vào một chút, ta không biết ngươi tiểu lượng như thế nào, ngươi cũng không nên uống say nga. Hà Nhã Thanh biểu tình có chút đắc ý, ta tiểu lượng chính là có di truyền Rất tốt, ngươi đừng lo lắng, lo lắng hạ chính ngươi đi. Diệp Nam nghe Hà Nhã Thanh như vậy vừa nói, tức khắc yên tâm, uống sạch rượu, thuận miệng trêu chọc nói, kia hảo, chính ngươi khống chế được lượng à, ta nhưng không nghĩ đưa say miêu về nhà. Hà Nhã Thanh hừ nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm ngươi đưa, ngươi người này à, nhân gia cùng mỹ nữ uống rượu, ước gì mỹ nữ uống say, như vậy chẳng phải là mới có cơ hội, ngươi đi, e sợ cho uống say, như vậy sợ trêu chọc phiền toài à. Diệp Nam cười trả lời nói, vấn đề là chúng ta là bằng hữu A, ta lại không thể đối với ngươi làm gì, ta ngóng trông ngươi uống say làm gì, ngươi nói đúng không? Không thể, vẫn là không nghĩ. Hà nhã thanh thuận miệng trở về một câu, chợt ý thức được chính mình câu này tựa hồ có chút thái muội, không đợi Diệp Nam trả lời, lại rơi lên cái ly tách ra đề tài. Đừng xả này đó vô dụng, dù sao hôm nay là giúp ngươi đón gió, mà khác, thứ đã cứu ta sự tình, ta cũng chưa đơn độc cơ hội cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Diệp Nam cười nói, hành, ta tiếp thu, đúng rồi, bởi vì kia chuyện ngươi có hay không đã chịu cái gì ảnh hưởng à. Không có gì ảnh hưởng à, ngược lại bị khen ngợi ngợi khen đâu. Diệp Nam cười nói, kia hảo, hai người như vậy ngươi một ly ta một ly uống, không trong chốc lát, hai người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, một kiện rượu lại là như vậy uống xong rồi. Hà nhã thanh thật đúng là không khoác lát, 12 chai bia, nàng thế nhưng là chút nào không lạc hậu, cùng Diệp Nam hoàn toàn một nửa phân. Uống lên 6 bình Hà Nhã Thanh, nhìn lại trừ bỏ khuôn mặt có chút đỏ bừng, tăng thêm vài phần nữ nhân Mỹ lệ ngoại, ánh mắt như cũ thanh minh, cũng không có uống say. Hà Nhã Thanh nhìn nhìn trong dương bình rượu, ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta đổi cái địa phương uống đi. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt còn uống. Đương nhiên, nếu muốn uống, muốn uống cao hứng, nếu không còn không bằng không uống đâu, như thế nào, ngươi nhị chẳng có ước. Diệp Nam lắc đầu, ta không ước, ta trở về sự tình, còn không có nói cho bất luận kẻ nào đâu. Chưa không kết, đi, tiếp tục nhị chàng đi, hôm nay không say không về, ẩn, yên tâm, ta chính mình biết về nhà, không cần ngươi đưa. Diệp Nam về nhà dù sao cũng là không có việc gì, đảo cũng không cái gọi là tiếp theo đi nhị chàng, lập tức hỏi, chúng ta hai người sao, đi đâu? Hà Nhã Thanh cười cười, chúng ta mua điểm ăn uống, tìm cái an tĩnh địa phương uống đi, tâm sự thiên, quán ba cờ tở vờ những cái đó địa phương quá xảo, ta không quá thích đi. Diệp Nam cười nói, cũng hảo. Ngươi chính là chúng ta Mỹ lệ quan ngoại giao, nếu là ở quán ba nháo điểm sự tình gì, kia chính là rất phiền toái. Hà Nhã Thanh thản nhiên nói, ơn, này cũng coi như là một nguyên nhân đi. Diệp Nam gật đầu, hành, kia đi thôi. Hà Nhã Thanh tìm tới người phục vụ mua đơn, sau đó hai người đi ra tiệm cơm. Diệp Nam nhìn đến đối diện có cái siêu thị, cười nói, kia có siêu thị, ta đi. Ta đi, ngươi đi lái xe. Hà Nhã Thanh không khỏi phân trần an bài nhiệm vụ, đem Diệp Nam cấp bài tới rồi một bên. Diệp Nam bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Hà Nhã Thanh ăn bài. Diệp Nam lái xe ra tới thời điểm, Hà Nhã Thanh đã dẫn theo hai cái đại tờ lặt tiệp túi tiền đã trở lại, mở cửa xe xe. Diệp Nam nhìn kia hai túi tiền đồ vật, cười khổ nói, mua nhiều như vậy, uống cho hết sao. Hà Nhã Thanh hừ một tiếng, khiêu khích nhìn Diệp Nam, như thế nào, đại nam nhân, sợ à. Trường 940, công viên bắn chết. Lam Hải công viên, mặt cỏ. Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh hai người ngồi ở bên hồ lối đi nhỏ ghế dựa. Trong túi lậu vọng, lỗ chân gà chờ thức ăn cũng đều đem ra, bại ở hai người gian, hạ Nhã Thanh bày một cái mồm to túi đặt ở dưới chân đương rác dưới túi, chuẩn bị công tác liền hoàn thành. "Xuy." hạ Nhã Thanh kéo ra một cái kéo vại, uống một ngụm, ngẩng mặt, đón mặt hồ thổi tới phòng, thật sâu hít một hơi, nhẹ giọng nói, "Thoải mái." Diệp Nam cũng mở ra một cái kéo vại, mỉm cười nói, "Xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngày thường rất ít ra tới tiêu khiển thả lỏng?" "Rất ít ta, bởi vì ta công tác nguyên nhân." ngày thường cũng so bận rộn, bằng hữu cũng không nhiều lắm, lại thêm phải chú ý hình tượng cùng ảnh hưởng đi, tính tụ hội cũng đều là ngẫu nhiên ăn cơm đi dạo phố, giống như vậy uống rượu, rất ít rất ít. Hà Nhã Thanh Mỉm cười nói, kỳ thật ta rất thích uống rượu, có thể là ta ba di chuyển đi, có đôi khi ta tan tầm về nhà một người đều phải một bên xem tivi một bên uống mấy vại. Diệp Nam hơi có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được vẫn là cái nữ tiểu quỷ A. Tiểu quỷ nhưng thật ra tính không đi. Uống chút rượu có thể trợ giúp giải lao, cũng không tồi a. Hà Nhã Thanh quay đầu, đem kéo vại thấu lại đây, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, các người nam nhân đều hãy uống chút rượu, rất nhiều không phải cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Uống rượu sao? Diệp Nam cười cười nói, có lẽ càng thích là uống rượu sau tới cái loại này không khí hoặc là nói một loại tinh thần thả lòng đi. Uống say thì nói thật sao? Hà Nhã Thanh thuận miệng trở về một câu, rót một ngụm rượu, người cùng Tần băng nhạn, cảm tình khá tốt đi. Diệp Nam ừ một tiếng, là khá tốt, chỉ là bởi vì chúng ta công tác quan hệ, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, điểm này có điểm không xong. Kỳ thật ta rất bội phục các ngươi hai cái, các ngươi hai người điều kiện đều như vậy hảo, có thể nói là ưu việt đi, chính là các ngươi lại cam tâm tình nguyện nguyện ý đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, bộ một câu nhã một chút cách nói, ta từ các ngươi thân thấy được hoa hạ lưng. Diệp Nam cười cười, đây là sinh hoạt, có lẽ là bị lựa chọn, có lẽ là lựa chọn, tóm lại đến đi xuống đi. Hơi chút ngừng một chút, Diệp Nam khẽ cười nói, giống chúng ta người như vậy, quá an ổn nhật tử, ngược lại sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì, chẳng sợ chúng ta biết loại này nhật tử mới là tốt đẹp nhất, chúng ta đổ máu, mưa bom báo đạn, không phải vì mọi người quá như vậy nhật tử sao, nhưng là chúng ta thân thể, chúng ta đầu góc lại vẫn là sẽ nói cho chúng ta biết cái loại cảm giác này. Hà nhã thanh nhừ một tiếng, điểm này ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, rất nhiều rong rổi chiến trường binh lính rời đi quân doanh, trở lại đô thị sẽ cảm giác không hợp nhau bọn họ có lẽ là quân binh vương, là mọi người ngưỡng mộ sùng bái đối tượng, bọn họ thương pháp tốt nhất, cách đấu mạnh nhất, sẽ sử dụng các loại súng ống, thao tác xe tăng, thậm chí là tiền tiến nhất chiến đấu cơ, nhưng là trở lại đô thị, bọn họ một thân bản lĩnh lại là không hề dùng võ nơi, cái này làm cho bọn họ cảm thấy mê mang, thậm chí là bất lực. Hà Nhã thanh quay đầu, ánh mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, có lẽ đây là sinh hoạt tàn cấp đi. Diệp Nam trầm mặc không nói, nàng nói Diệp Nam làm sao không biết Diệp Thu Hoa thành lập Thiên Thuận An Bảo, hiện giờ công ty sở hữu nhân viên an ninh nơi phát ra, đều là nơi phát ra với các đại bộ đội, đây cũng là Thiên Thuận An Bảo có thể được đến lục lao ra từ đám người toàn lực duy trì nguyên nhân, bởi vì nó tuy rằng là thương nghiệp công ty, nhưng là lại vì quốc gia giải quyết rất nhiều suất ngũ quân nhân công tác vấn đề. Người đương nhiên sẽ không vì kế sinh nhai này đó phát sầu, nhưng là cái loại này toàn thân bản lĩnh, tìm không thấy dùng võ nơi cảm giác, lại trước sau sẽ quanh quẩn ở trong tim đi. Diệp Nam cười khổ. Dơ lên kéo vại, có lẽ rất nhiều người đối chúng ta như vậy hành vi, chỉ biết cấp ra một cái đánh giá, đó là làm ra vẻ. Hà Nhã Thanh bị Diệp Nam nói chọc cho vui vẻ, ta phát hiện ngươi người này tuy rằng thực thành thủ cổ trọng, nhưng là kỳ thật có đôi khi cũng rất đầu. Diệp Nam không nghĩ quá nói chuyện nhiều luận chính mình, liền đem đề tài kéo ra, ngươi đâu, nói nói ngươi đi, nhà ngươi điều kiện không cũng không tồi sao, nghĩ như thế nào khởi làm cái này công tác. Tư nhỏ cảm thấy tivi màn hình bọn họ lưỡi thương môi kiếm vì hoa hạ tranh thủ vinh dự, hảo xoáy, cho nên ta từ nhỏ hy vọng đương một người quan ngoại giao, hiện giờ cuối cùng là được như ý nguyện. xoáy sao? Diệp Nam nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, hiện tại ngươi cũng rất tuấn tú. thật vậy chăng? Hà Nhã Thanh quay đầu, nhìn Diệp Nam xinh đẹp cười, gió đêm, tóc hơi hơi bay múa, tươi cười như hoa, mỹ lệ động lòng người. đúng vậy, rất nhiều người thích ngươi, sùng bái ngươi đâu, ngươi phèn cũng không ít, ngươi nếu là khai hủy bù, tuyệt đối gom fan vô số. Hà Nhã Thanh vui vẻ nở nụ cười, không thể tưởng được ngươi còn sẽ nói như vậy nịnh Hốt nói à, ngày thường đối với ngươi bạn gái khẳng định không ít nói. Diệp Nam nhún nhún vai, khẽ cười nói, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, nhưng không xem như nịnh Hốt. Hà Nhã Thanh thực mau uống xong rồi một vại, đem bình niết bẹp ném ở dưới chân trong túi, lại cầm lấy một vại. Hai người trong lúc nhất thời cũng chưa nói nữa, như vậy lặng lặng ngồi, yên lặng uống rượu, từng người nghĩ từng người tâm sự. Một trận rồn dập mà hoảng loạn tiếng bước chân đánh vỡ bên hồ yên lặng. Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh hai người đều quay đầu đi, lại nhìn đến một người hơn 30 tuổi nam nhân vẻ mặt kinh hoàng hướng về bên này chạy tới, hắn một con cánh tay vô lực buông xuống, ánh mắt sắc bén Diệp Nam liếc mắt một cái thấy được hắn cánh tay tay háo đại đoàn màu nâu. Huyết. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn từ ghế dựa đứng lên, còn không có tới kịp nói cái gì, lại một người nam nhân xuất hiện ở trên núi, nâng lên tay, ở hắn tay thình lình có một phen đen nhánh súng lục. Ho ho. Hai tiếng rất nhỏ thương vang, cắt qua yên tĩnh ban đêm, cái kia đang ở chạy vội nam nhân lập tức té ngã ở mà. Diệp nam chấn động, người này không chỉ có có thương, hơn nữa thương thế nhưng còn trang tiêu thanh khí. Người này nổ súng giết người không chút nào nương tay, hiển nhiên không phải người thường, hơn nữa người này tóc cuốn khúc, sắc mặt trắng nõn thế nhưng không phải hoa hạ người, mà là một người bạch nhân nam tử. Kêu bạch nhân nam tử đi đến bị giết nam nhân trước mặt, đem hắn thi thể trở mình, sau đó bắt đầu lục soát hắn thân. Diệp nam lặng yên phục thấp thân mình, đồng thời kéo lại hà nhã thanh tay, ý bảo nàng túi người, đem thân mình giấu ở ghế rưỡi lưng ghế hạ. Kia bạch nhân nam tử thực mau liền phiên nhặt ra chính mình muốn đồ vật, đó là một cái ước trường 67cm bình thủy tinh, cái chai tựa hồ trang cái gì chất lỏng. Bạch nhân nam nhân đem cái này bình thủy tinh cử ở trước mặt, nhìn nhìn, vừa lòng đem bình thủy tinh bỏ vào chính mình trong túi. Bạch nhân nam tử tả hữu nhìn nhìn, sau đó đem thương cắm ở eo, dối tay bắt được mà nam nhân dây lưng đem hắn cả người nhấc lên, hướng về bên hồ đi tới, phương hướng thỉnh lình đúng là Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh hai người ngồi bên này. Hà Nhã Thanh nhìn đối phương đến gần, theo bản năng càng thêm cúi thấp người, nhưng là chân lại không cẩn thận đột nhiên đụng phải phía trước ném ở dưới chân không lon, phát ra loảng xoảng một tiếng. Bạch Nhân Nam tử đống nhiên dừng bước, buông xuống trong tay dẫn theo nam nhân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người vị trí, duỗi tay rút ra thường, họng súng nhắm ngay hai người vị trí, lạnh giọng quát, "Ra tới." Chương 941 Ngươi chọc phải đại phiên toái. Ra tới. Bạch nhân nam tử thật cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách, họng súng trước sau nhắm chuẩn Diệp Nam hai người nơi vị trí, ánh mắt cảnh giác. Diệp Nam nhìn này tư thế, tâm thầm than một tiếng, hắn nhìn đến đối phương hướng về bên này đi tới, nguyên bản muốn đánh đối phương một cái mai phục, nhưng là lại bởi vì cái này ngoài ý muốn, lại không thể không đối mặt đối phương họng súng. Diệp Nam đảo cũng không trách Hà Nhã Thanh, nàng nhìn trước mặt giết người hiện trường nàng có thể che lại miệng không phát ra bất luận cái gì thanh âm đã là thực không tồi đến nỗi dưới chân lon, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn ta vừa động người ngồi sồn xuống, xuống diệp nam bay nhanh đối với hà nhã thanh thấp giọng công đạo một câu sau đó biến ảo một bộ hoảng sợ thanh âm kêu lên đừng nổ súng chúng ta chỉ là tại đây nghỉ ngơi cái này bạch nhân nam tử nói cũng là đông cứng hoa hạ ngữ cho nên diệp nam đánh giá đối phương hẳn là có thể nghe hiểu hoa hạ ngữ một bên chào hỏi một bên từ che giấu địa phương đứng dậy Hà Nhã Thanh cũng sắc mặt trắng bệch đứng lên, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nam, ánh mắt tràn ngập ấy nãy. Diệp Nam lại không có xem Hà Nhã Thanh, hắn hạng nặng lực chú ý đều tập ở trước mặt Bạch Nhân Nam tử thần, một đôi mắt giống như sắc bén đôi mắt ương giống nhau, nhìn chằm chằm người nam nhân này, người nam nhân này toàn thân hạ bất luận cái gì một chỗ nhúc nhích cũng chưa biện pháp chạy thoát hắn đôi mắt. "Đừng giết ta nhóm, ta cùng ta bạn gái là tại đây hẹn họ uống rượu, chúng ta cái gì đều không có thấy." Diệp Nam vẻ mặt sợ hãi bộ dáng từ ghế rửa sau lưng đi ra, sau đó hướng về phía cái kia bạch nhân nam tử dơ lên chính mình tay phải, đó là Diệp Nam uống một ngụm kéo vại bia. kia bạch nhân nam tử mặt để phòng thần sắc tùng hoan vài phần, bình bưng xuống lục, hướng về hai người đã đi tới, đi tới ghế rửa phía trước, nhìn thoáng qua mặt bãi các loại thức ăn còn có uống quang kéo vại, sắc mặt càng là thả lỏng hai phân. hiển nhiên, bọn họ sắc thật là một đôi ở chỗ này hẹn hò nam nữ, cùng chính mình giết chết giao dịch người không có bất luận cái gì quan hệ Bạch Nhân Nam tử ánh mắt ở hà nhã thanh mặt quét một vòng, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vẫn là cái mỹ nữ à, thật là đáng tiếc. Diệp Nam tâm trầm xuống, mặt ngoài lại trang đến càng thêm kinh hoàng. Đừng giết ta nhong à, chúng ta này rời đi, cái gì cũng chưa thấy, chúng ta cái gì đều sẽ không nói. Bạch Nhân Nam tử quay đầu hướng về phía Diệp Nam nhẹ răng cười, chính là các ngươi nhìn đến ta bộ dáng à, muốn trách trách các ngươi mệnh không tốt, thế giới này chỉ có một loại nhân tài có thể chân chính bảo vệ cho bí mật, đó là người chết. Từ từ nhìn đến này hết thể lại không chỉ là chúng ta, Diệp Nam thấp giọng kêu lên, chậm tay trái một lòng tay phía trước chèn núi, người kia cũng không nhìn tới rồi sao?